Trương 736, phiên muộn mở ưu chương 736, phiên muộn mở rất đáng tiếc, ở thời khắc cuối cùng chúng ta ném mất hai phần. Có điều ta đối với các cầu thủ biểu hiện vẫn như cũ rất hài lòng, hai cái mất bóng đều có chút bất ngờ nhân tố ở bên trong. Được rồi, ta nói như vậy không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà chính là các cầu thủ nỗ lực biểu hiện giải quyết xong không thể đạt được thắng lợi mà cảm thấy tiếc nuối. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, bóng đá thi đấu vốn là cần nhờ điểm bất khí, hơn nữa chúng ta nếu như số may điểm lại nói, ở 90 phút bên trong có lượng lớn cơ hội có thể đạt được đi bàn Cuộc tranh tài này thế hòa ta cũng rất đáng tiếc, không thể tiếp tục duy trì chúng ta thắng liên tiếp ghi chép. Có điều ở sau đó thi đấu bên trong, chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục đạt được thắng lợi. Gadio nhưng là nói như vậy. Đối với trận này hai hai thế hòa, rất hiển nhiên hai bên huấn luyện viên trưởng đều không đúng rất hài lòng. Có điều đấu đủ nhưng ở sau trận đấu bị các ký giả nhất trí tán thưởng, hắn hai lần kiến tạo, đặc biệt là lần thứ hai kiến tạo quá xinh đẹp, có biểu hiện như vậy, coi như không có ghi bàn, cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến đặc sắc. Trận này thế hòa để hai bên tiếp tục nằm ở trên đều trả thái, cũng làm cho cái khác đối thủ càng thêm tuyệt vọng trừ phi bọn họ đón lấy trạng thái xuất hiện to lớn chập trùng, nếu không thì cái khác đội ngũ hẳn là không có cơ hội gì xung kích vào quân. Bị đá kích to lớn nhất nhưng là đám cổ động viên Manchester United, bọn họ vốn là đối với cái này mùa giải là có rất lớn chờ mong, kết quả gặp phải hai cái thành tích như vậy biến thái đội ngũ. 14 vòng hạ xuống, MU thành tích là 10 thắng 2 bình 2 phụ, bắt được 32 điểm, 14 vòng cái này điểm kỳ thực đã tương đối khá, ở năm rồi làm sao đều là thắng lợi hàng ngũ thành tích, nhưng mà hiện tại bọn họ chỉ có thể xếp hạng thứ 3, Southampton cùng Man City điểm đều là 38 điểm dẫn trước bọn họ sáu phần nhiều. Hơn nữa nhìn tình trạng của bọn họ, rất khó hy vọng bọn họ ở sau đó biểu hiện ra hiện cái gì chập trùng. lẽ nào MU hy vọng, liền muốn vào lúc này liền phá diệt sao? Cũng chi một cái vẫn là cùng thành đối thủ còn một cái khác, nhưng là để Ferguson cái sân hiệp sĩ về hưu trước một năm không thể bắt được quán quân kẻ cầm đầu. Hai nhà này câu lạc bộ đều là cổ động viên Manchester United chẳng ghét, nhưng là một mực bọn họ đều có tốt như vậy biểu hiện. Thả ra cổ động viên Manchester United phiền muộn không để cập tới, sau thêm tần cùng Man City, thì lại sẽ ở đón lấy thi đấu bên trong tiếp tục thể hiện ra chính mình thật trạng thái. Nếu như bọn họ đón lấy rơi vào một cái thung lũng như vậy, đám cổ động viên Manchester United vẫn có không nhỏ hy vọng, nhưng là một mực nhưng cũng không là như vậy. Sau 3 ngày, giải đấu vòng thứ 15, ở sớm tiến hành một hồi thi đấu bên trong, MU chỉ huy MU ở sân khách biểu hiện tương đương xuất sắc, dựa vào Valencia đánh chấp ngoáy cùng Lingard, Mai khai nhị độ, bọn họ ở sân khách 3-1 đánh bại đối thủ của Arsenal, tạm thời đem cùng sang em tận cùng với MU sự tranh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Nhưng mà ở sau đó tiến hành thi đấu bên trong. Southampton cùng Man City nhưng là cũng làm cho bọn họ thất vọng rồi. Southampton sân khách khiêu chiến buộc Normal, và cuộc tranh tài này biểu hiện tương đương xuất sắc, mà Southampton ở 3 ngày trước mới vừa đá một hồi tiêu hao rất lớn thi đấu, cuộc tranh tài này phát huy sát thực cũng có một ít giảm xuống. Hiệp một, buộc đứng vững Southampton tấn công, đồng thời còn lấy một không điểm số dẫn trước, ngay ở cổ động viên Manchester United cảm thấy cao hứng thời điểm. Hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, sẳn cầu ngay ở đường biên hoàn thành rồi một lần đặc sắc đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Đỗ đủ Lăng không lót bắn dứt điểm, san bằng điểm số. Vô số cổ động viên Manchester United phát sinh tiếng chửi rủa. Có điều hiện tại còn chỉ là thế hỏa, đón lấy nên vẫn có đến chờ mong. Đáng tiếc chính là, Southampton không có lại cho bọn họ cái gì hy vọng, san bằng điểm số sau khi bọn họ bắt đầu không tràng, sau đó vây quanh đối thủ khởi xướng mãnh liệt tấn công, trước sau sáng tạo không ít cơ hội, sau đó dựa vào một tình huống phạt góc, do trước cắm vào kiến tạo re lịch bên trong vùng cấm hất đầu dứt điểm, vượt lại điểm số. Mà thay thế bổ sung lên sân ản và dẹt thì lại đánh vào cái thứ ba bóng, Southampton ở một bóng lạc hậu tình huống, hiệp 2 hoàn thành rồi đại nguy Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là, ở vòng này cuối cùng một trận thi đấu bên trong, Man City đồng dạng là ở hiệp 1-0-1 lạc hậu tình huống. dựa vào Otamendi cùng David ghi bàn ở hiệp 2 hoàn thành rồi nghịch chuyển, cùng Southampton tiếp tục kề vai sát cánh đồng thời, cũng đồng dạng dứt bỏ rồi mở u sáu phận. Southampton trên dưới vào lúc này cũng đã không chú ý Man City thi đấu, bọn họ chỉ là muốn một hồi một hồi thắng được đi. Sau đó tuần này là Trang Tionlit vòng thứ 6 thi đấu, GESU là nhất định sẽ phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, sau đó vòng thứ 16 sân nhà đá với Arsenal GESU thì lại sẽ làm lực lượng chính toàn lực tấn công, đồng thời để nhóm dự bị trước tiên đi UAE, chuẩn bị đón lấy club đất cuộc thi đấu. Cặp đôi này Atletico tới nói là cái lợi được, đáng tiếc chính là, bọn họ có hay không có thể xuất hiện, Kenchot Chốt không ở chỗ bọn họ có thể hay không thắng Southampton, mà là Roma có thể hay không đánh bại cả dạ bà khác. Ở một vòng cuối cùng bên trong, tòa trấn sân nhà Southampton, phái ra toàn bộ đội hình dự bị. Cái này cũng là mọi người đều có thể nghĩ đến, thủ môn Menni, đi, hậu vệ Peter, Jenkinson, Aza Uzo, Zelit, giữa sân MZ, Tiền đạo Alvarez, Ali đối mặt nhất định phải thăng cấp Atletico. Bộ này đội hình có thể được càng tốt hơn rèn luyện. Trên thực tế Atletico ở trận này thi đấu bên trong cũng liều ra chân hỏa, dưới sự đè ép của bọn họ, sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ cảm nhận được áp lực lớn, mà áp lực như vậy cũng khiến cho bọn họ đang nhanh chóng thích ứng cùng tiến bộ. Mà biểu hiện của bọn họ kỳ thực cũng tương đương xuất sắc. Hiện một bọn họ cùng Atletico liều mạng cái không phân cao thấp, hai bên đều không có đạt được ghi bàn, sao em tần ở giữa sân cũng chiếm cứ nhất định tự phòng, không ngừng chế tạo cơ hội hiệp hai bắt đầu sau 10 phút, Atletico rốt cục rượt vào ý g một cơ sút bóng đạt được dẫn trước, nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ nhưng gặp phải sao hem tần điên cuồng phạt công. Atletico tuy rằng thể hiện ra cường hãn năng lực phòng ngự, nhưng là nhưng vẫn không thể nào bảo vệ. Phút thứ 75, Samphem tần thông qua một loạt tấn công san bằng tỷ số, đỡ lũ phân bóng, Gem cao chuyển vào trong, Ali ở trung lộ hấp dẫn đối phương trung vệ sự chú ý, xếp sau xuyên vào bên sợ từ đường biên ngang đem bóng chuyển trở về, theo vào Hàn và dệt đâm bắn dứt điểm, san bằng điểm số. Trong thời gian còn lại, Atletico điên cuồng khởi sướng phản kích, nhưng rất khó xé ra Southampton hàng phòng thủ, dù sao bọn họ thiếu hụt có thể đạt được trung phong, cái này vết thương chí mệnh quá đòi mạng. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số chính là thế hòa, có điều Atletico trên dưới cũng không cần tiếp đuối, bởi vì ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, tòa trấn sân nhà Roma 1 không đánh bại cả dạ bạc khác, coi như bọn họ thắng Southampton, bọn họ cũng vẫn là người thứ 3. Cứ như vậy, Southampton sáu cuộc tranh tài bắt được 4 thắng 1 hòa 1 thua thành tích, 13 điểm vòng bảng đệ nhất gia biên, Roma nhưng là 3 thắng 1 hòa hai thua vô cùng người thứ hai gia biên. Atletico một thắng 4 bình một phụ, 7 phần thứ 3, cả dạ bạ khắc nhưng là 2 bình 4 phụ, 2 phần lớp đáy. Atletico trên thực tế chỉ bại bởi sang em tần một hồi, đối với Roma bọn họ trái lại là một thắng một hòa chiếm cư thương phong, nhưng mà đối với cả dạ bạ khắc hai trận thế hòa, nhưng thành bọn họ to lớn nhất ngày gương. Trương 737, vẫn còn nhớ kỹ ni trương 737, vẫn còn nhớ kỹ nghi cuộc tranh tài này, đối với chúng ta tới nói độ khó khá lớn, kỳ thực cũng không phải là bởi vì những cái khác, chủ yếu là đối thủ có thể khẳng định biết chúng ta đội hình ra sơn. Zsu ở phòng thay đồ bên trong nhìn hắn các cầu thủ, cười nói một câu. Lúc này trước mặt hắn các cầu thủ có vẻ hơi lắc đác lưa thưa, bởi vì trên một hồi đối với Atletico bộ kia đội hình đã sớm hai ngày bay về phía UAE. Cuộc tranh tài này ngoại trừ thủ phát 11 tên cầu thủ cũ là kỳ, cận sẽ đồ, trí lẹo, mạ tuổi dơ, Zver, Philipe, Đoàn bờ, Vardis đủ đủ cùng bắt đi ở ngoài, ở lại trên ghế dự bị chính là Foster, sảng cổ cùng với 5 tên đội thành niên cầu thủ. Hết cách rồi, muốn không nhiều chậm lại một hồi thi đấu cũng chỉ có thể làm như vậy chả ra chính là mình bố trí song toàn không gây nên mê hoặc đối thủ tác dụng. Arsenal phương diện nhất định sẽ biết mình lấy cái gì thủ phát. Mà gần nhất Arsenal tình huống không phải quá tốt. Lever cũng bắt đầu gặp phải rất nhiều nghi vấn. Hiện tại bọn họ xếp hạng thứ sáu, bị Liverpool vượt qua, cũng là có thể áp chế một hồi nữa. Thành tích như vậy, Arsenal các cổ động viên đương nhiên là phi thường không hài lòng. Mà Lever dạy học thời gian lâu như vậy sau khi, cũng khó tránh khỏi có chút hội fan bóng đá cảm thấy mất hứng, cảm thấy đến Arsenal đến muốn thay đổi thời điểm. Đối với nội u ngoại họ Lever tới nói, đón lấy cuộc tranh tài này sẽ rất trọng yếu nếu như có thể đánh bại sahem tần lời nói như vậy toàn đội tinh thần gặp lên nói không chắc chính là một bước ngoặt nếu như lại thua lời nói coi như là hắn chỉ sợ cũng sẽ vị trí bắt đầu dao động dù sao arsenal tầng quản lý cũng bắt đầu muốn đổi đi cái này càng vất vả công lao càng lớn huấn luyện viên có bọn họ ở chính giữa các loại tạo thế cùng gây xích mít, các cổ động viên đem đầu mâu nhắm ngay neuer cũng càng ngày càng nhiều dưới tình huống như vậy để chính neuer rời đi cũng không phải một cái chuyện rất khó đối với những thứ này sự tình jesu không phải đặc biệt rõ ràng có điều tờ giờ mi ở lít các loại hướng đi cùng dư luận hắn là nhất định phải quan tâm mơ hồ cũng nhận ra được điểm này tân quản lý vì một số những cái khác mục tiêu đối với mình công huân huấn luyện viên hoặc là cầu thủ dội nước bẩn bức đi đối phương chuyện như vậy nói đến thật giống rất khó mà tin nổi nhưng mà trên thực tế nhưng rất thông thường rất nhiều fan bóng đá luôn cảm thấy câu lạc bộ tất cả mọi người đều nên hướng về một phương hướng đi tới trên thực tế rất khó câu lạc bộ cũng là do người tạo thành là người thì có tư tâm bút tân quản lý huấn luyện viên cùng đội chủ lực đều là do người tạo thành mỗi người bọn họ lợi ích mục tiêu có thể liền không giống nhau vì mục tiêu không giống đối kháng, liền tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều xem ra chuyện khó mà tin nổi. Nay kỳ thực cũng là sao em tần ưu thế, câu lạc bộ chính là Jesu một người, những người khác đều là giúp hắn làm công, đồng thời hắn còn chú ý đội chủ lực dạy học. vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, muốn làm việc người cũng không có cái gì không gian, chỉ có thể đàng hoàng làm việc. Jesu đem quyền lực tài chính giám sát trộn vào trong tay mình, chi ra quyền lực cũng không chế ở trong tay chính mình, như vậy người khác không gian dĩ nhiên là ít đi rất nhiều. dưới tình huống như vậy, nhất không được dĩ nhiên là rời đi, đàng hoàng làm việc. Jesu cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn vì lẽ đó saem tần câu lạc bộ cũng thật là hướng về đồng nhất cái phương hướng đang dùng lực cùng ever nắm tay thời điểm jesu liền nhận ra được tên này pháp huấn luyện viên hiện tại quả thật có chút nội ưu ngoại hoạn dáng vẻ điều này cũng rất bình thường dù sao arsenal hiện tại vấn đề ai cũng biết ever có chút lạc đơn vị là thật sự mà tần quản lý cũng hy vọng thay cái tân huấn luyện viên dễ không chế cũng là thật sự dưới tình huống như vậy không thành vấn đề mới gọi quái đạn có điều để đổ đủ tôn tính chính là coi như ever biết mình vị trí bất ổn hắn cũng sẽ dừng lại cuối cùng một tốt cường, mà sẽ không tùy tiện không cố gắng sản vậy Hán loại này lao huấn luyện biên, trước sau vẫn có rất nhiều đáng giá người tôn kính địa phương. Cuộc tranh tài này Lever phái ra một cái ba, bốn hai một đội hình, thủ môn siết, ba tiên trung vệ là cô Cioni, mẹ tỷ giả cờ cùng mặn ron diều, hai cái đường biên là bờ lờ in cùng cô lại nặng, trung lộ là dẻm siết cùng sở hạ cạ, hai cái công kích giữa sân là dịu cùng sát chế, lợi cả geno trước, đi rút cùng neves đều ngồi ở trên ghế dự bị. Arsenal bộ này đội hình, GESU cũng là có chút muốn nổ nước bọn, trước sân hảo thủ kỳ thực không ít, diệu cùng sát chế đều là rất ưu tú công kích giữa sân, lợi cả gen cùng đi rút cũng đều là xuất sắc tiền đạo nhưng mà ở có ghi rút cùng eo mép thì muốn, còn tốn nhiều tiền mua một cái lời cà rẽ, nhưng không đánh cặp tiền đạo. giữa sân đường biên rõ ràng vẫn có vấn đề, cũng không cố gắng bổ sung, cũng đừng nói hàng phòng thủ, đều là một đám nhị lưu hậu vệ, thật bất và tốn nhiều tiền, nhưng mua cái không sao thế. Nhiễu Tả Phi đều nói nghe cơ xem cầu thủ ánh mắt được, JES nhưng cảm thấy thôi, hắn vừa ý về ánh mắt, thực sự là bình thường. A đảm, kèm vợ cùng vừa hệ e tồn tại che lớp điểm này, mà tại đây những người này dồn dập rời đi sau khi A Senan hậu vệ nhưng đều dựa vào một đám nhị lưu hậu vệ ở chống đỡ. Không có tốt hàng phòng thủ, làm sao có thể bắt được tốt Vinh dự đây? Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không cách nào đi thuyết phục người khác, GES đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó cùng Hegger hàn huyên vài câu sau khi GES trở về đến vị trí của mình. Hegger cũng trở về đến vị trí của mình, cuộc tranh tài này hắn làm chuẩn bị, muốn ở sân khách dùng tấn công đến áp chế lại đối thủ. Muốn làm đến điểm này đương nhiên rất khó, nhưng là nếu như có thể ở giữa sân khống chế trên làm tốt lắm một điểm, áp chế lại hem tần, vẫn có hy vọng. Trước sau Hegger đối với mình tấn công bóng đá cùng kỹ thuật hình không chàng bóng đá vẫn là rất tự tin, mà cái này cũng là hắn cho Arsenal mang đến to lớn nhất của cải, đem Arsenal từ một nhánh lô mang đối kháng đội bóng, chế tạo thành một nhánh hoa lệ tấn công đội bóng ở trên thế giới nắm giữ nhiều như vậy cổ động viên, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, mà sang em tần từ vừa mới bắt đầu, liền khởi sướng mãnh liệt tấn công, bọn họ hiện tại tinh thần rất dồi dào, đối với cuộc tranh tài này cũng có to lớn đấu trí, dù sao cái này mùa giải bọn họ thắng được nhiều trận như vậy thi đấu, cũng chính là bị Man City cùng Liverpool bức hòa quá mà thôi, Man City biểu hiện để bọn họ nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Tuy rằng Man City này một vòng là nên đón Manchester City, nhưng mà mặc kệ Man City có thể hay không thua, Southampton đều phải cố gắng bắt cuộc tranh tài này mới được. Dù sao đón lấy Southampton gặp thiếu đá hai vòng thi đấu, đây là hậu phát chế nhân cơ hội, nhưng là cũng tương tự gặp cho đối phương dẫn trước cơ hội, dưới tình huống như vậy, đương nhiên càng ít lạc hậu một điểm, muốn càng tốt. Hướng chi Southampton cái này mùa giải đối với đội mạnh đã được không nhiều, thành tích cũng không tính đặc biệt tốt, vì lẽ đó rất dễ dàng bị người cho rằng là gặp phải đội yếu cấp điểm dễ dàng, đụng tới đội mạnh liền sẽ chân nhuyễn, dưới tình huống như vậy, Southampton cũng cần một hồi đối với đội mạnh thắng lợi, để chứng minh địa vị của chính mình. Lại nói, trước siêu cúp anh bại bởi Arsenal, Southampton cắt cầu thủ nhưng là vẫn còn nhớ kỹ đây. Trương 738, không có hậu chiêu trương 738 không có hậu chiêu Arsenal tấn công rất xuất sắc, điểm này không thể nghi ngờ, mặc kệ là dìu hay là sảng trệ, đều là hiện ở trên thế giới ưu tú nhất tấn công tay một trong. Thuộc về Messi và Ronaldo bên dưới cái tiêu cấp bậc thứ ngôi sao bóng đá, hơn nữa là cả dẹp nói thế nào cũng là cái ưu tú sát thủ, mặc kệ là hắn ở mặt trước vẫn là ghi rút cái này hữu hiệu trùng phong ở mặt trước, phối hợp với giữa sân tổ chức phối hợp, bọn họ tấn công đều là nhất ưu Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không 15 vòng hạ xuống liền đánh vào 31 cái bóng, bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn luận qua hai cái, con số này ở toàn cờ giờ mi ở list xếp hạng thứ năm. Sao em tần tiến vào 47 bóng, Man City tiến vào 46 bóng, này hai chi đội ngũ ngự trị ở cái khác sở hữu đội ngũ bên trên, sau đó chính là 35 bóng MU cũng 33 bản bùn. Arsenal ghi bàn cùng bọn họ là một cấp bậc, so với 28 bóng Chelsea cùng với 23 bóng hộp vừa muôn cao rất nhiều, hộp vừa hiện tại ghi bản điểm. Chỉ có Ken, sau đó Son Hở Minh có chút ghi bản năng lực, cái khác đều trên lệnh rất nhiều. Nhưng mà nếu như nói phòng thủ lời nói, bọn họ liền khá là bình thường. Đừng xem bọn họ dùng chính là ba hậu vệ, rất nhiều người có một cái ngộ cu. Vậy thì là dùng ba hậu vệ lời nói, bởi vì trên hàng hậu vệ nhiều người, vì lẽ đó hậu vệ thực lực kém điểm cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, trừ phi là loại kêu bình thường dùng 4 hậu vệ, sau đó vì tăng mạnh phòng thủ Lâm Thời tăng cường một cái trung vệ, như vậy sát thực trung vệ thực lực kém điểm cũng không đáng kể. Dù sao thêm một cái người phòng thủ liền nhiều một phần sức mạnh, nhưng là đối với đường hoàng gia dáng ba hậu vệ tới nói, đối với hậu vệ năng lực cá nhân yêu cầu, ngược lại là phi thường cao. Tỷ như ba cái trung vệ bên trong trung vệ, hoặc là nói là hậu vệ quét hắn nhất định phải có xuất sắc hướng ngang chặn lại năng lực cùng với về truy năng lực, sau đó còn cần có nhất định về phía trước ra bóng năng lực, hai cái một bên trung vệ nhưng là tốc độ cùng độ cao muốn có, bởi vì bọn họ đều là muốn hướng về trước tiến tạo tiếp ứng chuyển bóng, tốt nhất là có một cơ xuất sắc chuyển bóng năng lực cùng chuyển vào trong năng lực, như vậy mới có thể ở chiến thuật bên trong đưa đến càng tốt. Hơn tác dụng, Arsenal ba tên hậu vệ ở thực lực và đặc điểm trên, hiển nhiên là phải kém một điểm. Sau thêm tấn tấn công, chỉ dùng chỉ là mấy phút, liền sáng tạo ra đến rồi đầy đủ cơ hội. Rebezier ở cánh phải cầm bóng sau đó đem bóng chuyển cho trung lộ lùi lại đổ đủ đồ đủ cầm bóng xoay người làm ra một bộ dự định mạnh mẽ đột phá động tác giả nhưng đem bóng chuyển cho bộ một bên reber junior reber cầm bóng sau khi đem sự chú ý lại lần nữa hấp dẫn tới sau đó nhấc chân đem bóng đưa vào vùng cấm chuyển bóng sau khi ngay ở trước cắm vào đổ đủ trong nháy mắt thoát khỏi sở hữu cầu thủ phòng ngự sau đó đón reber junior chuyển bóng nhẹ bén đưa chân sớm đâm bắn monjupe giầy chậm một bước quả bóng cấp tốc bay lên trên lên sau đó từ nào tới xét trước mặt bay qua một đầu bay vào khung thành góc chết ừ ừ, ừ. bóng vào Mở màn bèn bèn 3 phút, Southampton liền trước tiên dứt điểm. Southampton phối hợp quá xinh đẹp, Zheba Júnior chuyển bóng, Đồ Đủ dứt điểm. Đây là Southampton 2 đại Vương Bài trong lúc đó tốt nhất phối hợp. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ đánh về phía Zheba Júnior, sau đó cùng hắn ôm nhau, trên khán đài Southampton các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, đây là bọn hắn đồng ý nhìn thấy, đối mặt cương địch, nhưng ở thi đấu vừa bắt đầu, liền đặt được dẫn trước. Sau đó, chính là từng bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Bọn họ trạng thái không sai. Cuộc tranh tài này xem ra không thành vấn đề. Vua Nẹo nói với GEdu không thể xem thường a. Arsenal thực lực vẫn là rất mạnh. Jesus lắc, lắc đầu. Xác thực, đối với Arsenal như vậy đội bóng tới nói, coi như bọn họ nằm ở thung lũng thời điểm, cũng thường thường không thể coi thường, trừ phi ngươi thực lực cứng thật sự có thể gắt gao áp chế lại bọn họ. Tỷ như những năm trước đây Barcun -E cùng Barca, vậy thì thật là đụng tới Arsenal một lần, liền đại thắng một lần, mỗi lần đều vướng vàng đem Arsenal đặt tại trang Dion list thập lục cường vị trí. Mà Jesus thì lại rõ ràng, cái kia chủ yếu hay là bởi vì Barcun -E cùng Barca đấu pháp vừa vẫn khắc chế Arsenal đấu pháp. Arsenal nam hiệu chính là khống chế bóng mặt đất tấn công, Barca ở phương diện này mạnh hơn so với bọn họ, mà Mbappé thì lại có thể thông qua chạy cùng đối phương, để bọn họ tấn công không có cách nào phát huy được. Hai điểm này kỳ thực Sang-hem tấn cũng không thiếu, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đang đối mặt Barca cùng Mbappé thời điểm cũng hầu như là có thể thắng bóng, nhưng là bọn họ dựa vào chính là cân đối, là không so với mới ưu thế kém, hoặc là chỉ thiếu một chút, sau đó dựa vào những cái khác phân đoạn ưu thế thủ thắng. Mà hai điểm này, bọn họ đúng là rất khó triệt để áp chế lại Arsenal, vì lẽ đó đối mặt đụng tới Barca không còn cách nào khác Arsenal. Sao em cần muốn lung dung thủ thắng, trái lại là một cái cũng không dễ dàng sự tình. Cái này cũng là bóng đá bị lực vị trí, cũng không phải nói A cùng B có thể cầm C đánh, sau đó D có thể thắng AB, như vậy D liền nhất định có thể thắng C. Bóng đá cũng không phải như thế đơn giản đổi. Vì lẽ đó đang thoải mái đạt được dẫn trước sau khi, GESU cũng không có cỡ nào yên tâm, cho rằng cuộc tranh tài này nhất định liên bắt, trên thực tế hắn gặp càng thêm cẩn thận đối xử cuộc tranh tài này, bởi vì hắn trong tay sát thực không những cái khác thay đổi chiến của bài. Quả nhiên. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tấn công. Khi bọn họ có thể rất tốt phát huy ra chính mình năng lực tiến công thời điểm, đều là có thể chiếm cứ ưu thế. Rất nhanh, Bv lờ Inn cánh phải chuyển vào trong, trước cắm vào sở hạ cả đánh đầu đem bóng đội lên hạ xuống, theo vào lư cả dẻn tiếp bóng, sau đó cấp tốc xoay người sút bóng, bị chạm vị rất tốt cú lở kỳ đem bóng ôm vào trong lực. Mấy phút sau khi, sản trệ cầm bóng sau khi đột phá chuyển bóng, trước cắm vào dẻm sẽ tiếp bóng sau ở vùng cấm bên trái lên chân sút bóng, cú lở kỳ chuyển bước, sau đó đem bóng ôm vào trong lực. Bv Law cánh phải chuyền vào trong quả bóng cũng không có bay đến bên trong vùng cấm, mà là bay đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào dẹm sẽ tiếp bóng sau khi lăng không bắn phá, cú lờ kỳ bay người đem bóng đập ra. Quái đạn, vẫn tính khí rất tốt Wenger cũng không khỏi vùng dậy một hồi nằm đấm, khoảng thời gian này Arsenal tấn công rất là sắc bén, mỗi lần tấn công cũng đều tách ra hậu vệ, hoàn thành rồi rất có chất lượng sút bóng, nhưng mà sao em tẩn cái kia vùng ga gì thủ môn nhưng như có thần trợ bình thường, liên tục đập ra Arsenal sút bóng. Peter hiện tại phát huy càng ngày càng tốt. cảm thán một tiếng. Đương nhiên, 27 tuổi thủ môn chính là tốt nhất tuổi, so sánh với nhau Mẹn đi tuy rằng cũng rất xuất sắc, nhưng mà cùng hắn so ra, còn hơi kém hơn một điểm thận trọng cùng kinh nghiệm. Jesu nói, có điều mẹ đi dưới chân kỹ thuật chuyển bóng năng lực, cùng với thân cao cánh tay dài, vừa tựa hồ xuất sắc một ít. Vernelly năm chiêu thấp giọng nói. Jesu suyệt một hồi, Vernelly hiểu ý gật gù. Vào lúc này xác thực không phải nói câu nói này càng tốt hơn thời cơ. Trên sân thi đấu, mới là trọng yếu nhất. Arsenal này một làn sóng phản công, trạng thái cùng sĩ khí trên căn bản cũng đã xuống, như vậy liền đến viên Southampton bắt đầu phản kích. Chương 739, đột nhiên yên tính khe sền sân bóng chương 739, đột nhiên yên tính khe sền sân bóng trên ghế dự bị cũng không đủ hậu chiêu tình huống, như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể hy vọng các cầu thủ ở đây trên hài lòng phát huy. Có điều ở thể năng trên, tần các cầu thủ cũng không có bất kỳ vấn đề gì, trên một hồi trang Tiotony thi đấu bọn họ đều không có đá, thể năng hài lòng, trạng thái cũng không sai, vì lẽ đó bọn họ mới rất sớm đạt được dẫn trước, sau đó chống lại rồi Arsenal điên cuồng phản công. Hiện tại thì lại đến phiên bọn họ lại lần nữa khởi sướng thời điểm tiến công. tần tấn công cũng từ trước đến giờ là phi thường sắc bén, đặc biệt là hiện tại bọn họ còn nhiều đồ đủ cái này sắc bén vô cùng đau nhọn. khởi sướng phản kích sau khi, sao hemton bắt đầu cấp tốc từ giữa sân phát động tấn công, bạn vợ đem bóng chuyển cho reberjiner, sau đó reberjiner nhấc chân đưa ra một cái chuyển chéo, quả bóng bay đến cánh phải, đổi vị đến cánh phải đồ đủ cao tốc xuyên bảo, dọc theo cánh phải bắt đầu rồi đột phá. monreal bắt đầu còn tới, đồ đủ một cái dừng thần cấp, sau đó đem bóng nhấc chân chuyển đến bên trong vùng cấm, quả bóng vòng qua trung lộ vắt đi, trực tiếp bay đến phía sau, phía sau theo vào gersboli, sẽ làm ra một lần đặc sắc cứu thua. Một tay đem bóng cảm đi ra ngoài. Trên khán đài vang lên đường xa mà đến Arsenal các cổ động viên tiếng hoan hô, Xếp ở gia nhập liên minh Arsenal sau khi, biểu hiện tương đương xuất sắc, đã sớm trở thành Arsenal fan bóng đá trong lòng anh hùng. Nghe vơ nhưng là bỗ bỗ lòng bàn tay, có điều hắn cũng rõ ràng, cái này mùa giải bắt đầu tới nay, nguyên bản biểu hiện vững vàng xét, cũng bắt đầu xuất hiện chập trùng bất định trạng thái, nguyên nhân rất đơn giản, không phải hắn không nỗ lực, cũng không phải chính hắn có vấn đề gì, kỳ thực chính là một cái lý do, hắn già rồi. Đã sắp 36 tuổi xét ở hai năm trước còn có thể dựa vào kinh nghiệm cùng huấn luyện đến duy trì chính mình hài lòng trạng thái nhưng là năm nay cái khắc thì thôi cố gắng nữa cũng rất khó bảo toàn tình trạng của chính mình. Ra rồi chính là ra rồi, đây là nhân loại quy luật, rất khó dạy dỗ. Chúng chi xét lúc còn trẻ còn được quá trọng thương, vậy thì càng dễ dàng ảnh hưởng đến hắn phát huy. Cái này mùa giải hắn đại đa số thời điểm vẫn là rất thần dũng, có thể đập ra rất nhiều bóng, nhưng mà ở tại hắn một ít thời điểm, hắn cũng đã không có cách nào làm được lúc còn trẻ liền có thể làm được sự tình. Heber ở trong lòng thở dài một hơi xem ra cái này mùa giải sau khi kết thúc chính mình lại phải đến tìm cái đáng tin thủ môn a đối với Arsenal tới nói mỗi lần thủ môn đổi mới kỳ thực đều là một lần thống khổ dãy rùa đương nhiên hầu như sở hữu đội mạnh đều như vậy xem sang em tần loại này bán đi một cái thủ môn chính dự bị thủ môn lập tức liền có thể nhận ca kỳ tích vẫn là rất hiếm thấy bán đi navas cũng lờ kỳ liền nhận ca chính là bởi vì thủ môn vị trí ổn định mới để sang em tần thành tích có đầy đủ bảo đảm bị xét làm ra như vậy một lần đặc sắc cứu thua sau khi sao em tần vẫn như cũ tiếp tục khởi xướng mãnh liệt tấn công. Đầu tiên là đốm đủ ở phía bên phải đến rồi một cái sút bóng, bị đối phương hậu vệ dùng thân thể chặn ra. Ngay lập tức GDR cũng chí lẹo cũng đều từng người đến rồi một cất sút xa, một lần nện ra, một lần bị xếp cứu thua. bọn họ tấn công thật giống không phải quá có trọng điểm. lẽ nào là lo lắng hiệp hay không ai có thể đổi, vì lẽ đó duy chỉ thể làm sao? However ở trong lòng yên lặng nghĩ, lâm trận chỉ huy kỳ thực là hắn ngược hạ, vì lẽ đó cái này cũng là GDR tại sao dám lớn mật như vậy nguyên nhân, thay đổi các biệt đội mạnh, nói không chắc hắn liền không dám làm như vậy rồi mà lúc này sahem biểu hiện cũng làm cho hắn có chút mê hoặc. bọn họ tuy rằng ở phản công, nhưng là như vậy phản công, rõ ràng có một ít phật phạm, hoặc là nói, không giống sahem tần tấn công được lực. rất nhanh, ever liền phản ứng lại, lẽ nào là muốn mê hoặc bên mình hàng phòng thủ? nhưng là làm như vậy cũng không ý nghĩa gì à? arsenal cắt cầu thủ nhưng là biết sahem lợi hại, làm sao cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Philip ngay lập tức cùng bạn vợ làm một cái hai quá một phối hợp, sau đó đem bóng đưa đến rê bờ duyner dưới chân, rê bờ duyner thoáng điều chỉnh một chút, lên chân lốp bóng không thành phía sau xét cấp tốc chuyển bước, một tay đem bóng bê ra đường biên ngang. Không sai, chúng ta hậu vệ sẽ không lười biếng, đứng vững bọn họ này một làn sóng tấn công, đón lấy liền đến viên chúng ta phản kích. However ở trong lòng yên lặng nghĩ, hai bên ở đây trên tiếp tục dây dưa. Sao em tần chiếm cứ tấn công yếu như thế, nhưng lại Arsenal cũng đang không ngừng chạy cùng chống đối. Sao em tần giữa sân tấn công rất sinh động, bọn họ không ngừng cầm bóng lan chuyển, Sau đó có cơ hội liền suốt xa, bốn người này đều có không sai suốt xa năng lực, dưới tình huống như vậy, sự uy hiếp của bọn họ liền bắt đầu có vẻ lớn lên. Mà Nguyên Bản có uy hiếp nhất Đồ Đủ, nhưng ở đây trên tựa hổ biến mất rồi như thế. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 40, Vàng vợ ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ chuẩn chéo. Đồ Đủ ở bên ngoài vùng cấm góc trên sân bóng, bọn dư tiến lên đón, cuộc tranh tài này Đồ Đủ ở cánh phải khởi xướng tấn công số lần không ít, cơ bản đều là hắn đang quấy rầy. Hiện tại Đồ Đủ chỉ có một người, phòng vệ hắn đột phá là được. Nhưng mà Đồ Đủ dẫn bóng cấp tốc tiếp cận hắn sau khi, bọn Diều đột nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn nắm giữ không được Đồ Đủ dẫn bóng tiếp độ. Nhìn Đồ Đủ bước bước thong thả, không ngừng trên người lay động, Hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể chịu được đủ đủ muốn hướng về nơi nào đột phá. Sau một khắc, đồ đủ thân thể đoán một cái, hướng về đường biên ngang phụ cận đột phá một bước, mòn diều lập tức theo các bước, nhưng là ở hắn thân thể mới vừa bắt đầu động thời điểm, đồ đủ liền cấp tốc đem bóng lại lần nữa kéo trở lại, hướng ngang từ bên cạnh hắn vào tới. Lần này động tác giả làm đến tương đương nhanh, mòn diều căn bản là không có cách nào làm ra phản ứng. Đẹp đẽ đột phá, đồ đủ một cái động tác giả liền đã lừa gạt mòn rượu. Hắn vừa nay bước thông thả xem ra là ở mô phỏng theo Messi, nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Hán Tiết tấu biến hóa lửa rồi tính không có Messi mạnh như vậy, nhưng là cái kia một hồi lay động tốc độ, nhưng vô cùng nhanh chóng. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đồ đủ đuổi theo quả bóng. vào lúc này mẹ tỷ giả cờ đội vàng lại đây phòng thủ hắn. đối mặt cái này thân hình cao lớn phản ứng nhưng cũng không là đặc biệt nhanh, cao to hậu vệ, đồ đủ thì càng dễ dàng đối phó rồi. hắn thuận thế một cái lay động, dụ dỗ mẹ tỷ giả cờ trước tiên dừng lại động tác của chính mình, sau đó tăng tốc độ, liền từ mặt bên vào tới, lại lần nữa thoáng qua một người đồ đố đủ đối mặt tấn công siết. Hắn lúc này sút bóng góc độ cũng không phải quá tốt, xét đúng lúc tấn công cũng trên căn bản giam giữ ở hắn sút bóng sở hữu góc độ. Đồ đủ thoáng điều chỉnh một hồi, đem bóng từ chân phải cũng đến chân trái. Sau một khắc, hắn nâng lên chân trái, dùng má trong đem bóng nhẹ nhàng xoa đi ra ngoài, bay về phía không trung quả bóng có một cái rõ ràng đường vòng cung, lướt qua xếp dỗi ra đến tay sau khi, bắt đầu cấp tốc truy xuống, sau đó một đầu liền đâm vào không thành góc xa. Toàn bộ the sân sân bóng yên tĩnh trong máy mắt. Sau một khắc, vô số tiếng hoan hô lập tức bao phủ toàn bộ theo sân, sân bóng. Chương 740 Dài lâu cạnh tranh chương 740, dài lâu cạnh tranh bóng. Bóng vào. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân đi bàn. Đồ Đủ từ vùng cấm phía bên phải bắt đầu dẫn bóng, liên tục thoảng qua hai cái đối thủ, sau đó dùng một cước đẹp đẽ đường vòng cung bóng vì là Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. Đồ Đủ Mai Khai nhị độ. Southampton ở sân nhà 2 không dẫn trước. Nghe một chút trên khán đài tiếng hoan hô. Hắn chính là Southampton The Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ vọng tới dưới khán đài, sau đó chính là một cái trợ quỷ. Hắn rất ít khi dùng như thế kịch liệt phương thức ăn mừng. Có điều cái này đi bàn, đúng là phi thường đặc sắc. Mà cái này đi bàn, cũng cho Arsenal trên dưới đủ lớn đã kích. Thua hai bàn thắng cũng coi như, khen chốt là như thế đặc sắc một cái đi bàn, đúng là phi thường đả kích sĩ khí. Điều này làm cho Arsenal ở hiệp một trong thời gian còn lại cũng không có khả năng đạt được cái gì tốt cơ hội. Trái lại là bù giờ giai đoạn sang em có cơ hội lại lần nữa mở rộng điểm số. Vợt phản kích bên trong đột nhập vùng cấm sút bóng, lệch ra góc xa. Nếu như hắn lúc đó đem bóng phân cho trung lộ theo vào bắt đi lời nói, cái này bóng tất tiến bảo có điều coi như như vậy, thua hai bàn thắng tình huống cũng làm cho Arsenal phi thường không ổn. dù sao cùng sang em tần so ra, bọn họ toàn thể phát huy, phải kém rất nhiều. hiệp một bọn họ cũng đã ở hạ phòng, hy vọng hiệp hai bọn họ có thể khởi sướng phản kích. quả thật có chút khó. giữa sân lúc nghỉ ngơi, Jesu cường điệu muốn khống chế giữa sân, cùng đối phương tiếp tục dây dưa, có cơ hội liền khởi sướng phản kích, không muốn cho đối phương quá nhiều cơ hội. bởi vì không có quá nhiều điều chỉnh không gian, vì lẽ đó tiếp tục gắt gao dây dưa kéo lại đối thủ, liền thành một chuyện rất trọng yếu. mà đối với Arsenal tôi nói bọn họ sát thực cũng không có cái gì khác biệt pháp hiệp 2 bắt đầu sau không lâu ever hay dùng leo bét thay đổi mẹ tì ra cờ biến trận 4-4-2, bắt đầu khởi sướng mạnh mẽ tấn công vào lúc này đều không lên ghi rút sao cũng là hắn cùng lời cạ dẹt đều là trung phòng lời cạ dẹt nhưng là bỏ ra câu lạc bộ giá cao nhưng là mua người này vốn là cái sai lầm a G.E.S.U. ở trong lòng cảm thán hai năm qua asean thành tích không được cùng ever mua người không có quá nhiều quy hoạch cũng có nhất định liên hệ đối mặt asean muốn khởi sướng mãnh liệt tấn công Sao Hem nhưng là dựa vào phản kích không ngừng kiểm chế Arsenal tấn công, chậm lại thi đấu tiết tấu. Hai bên ở giữa sân không chơi bóng, để thi đấu bất chi bất giác liền đem tiết tấu chậm lại hạ xuống. Sao Hem đối với này đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao hai người bọn họ bóng dẫn trước đây, mà Arsenal trên dưới thì có chút không chịu được. Dưới tình huống như vậy, Arsenal bắt đầu nhu cầu khởi xướng tấn công, nhưng mà Sao Hem thần phản kích thì lại bắt đầu đánh cho càng thêm sắc bén. Vạn vợ truyền bóng để bắt đi thu được một cơ hội. Hắn ở bên trong vùng cấm xoay người suốt bóng bị xếp tỷ thu, mà qua mấy phút sau khi, đồ đủ chuyển cho Vắt đi, Vắt đi xào rượu về làm, theo vào bạn vợ không giữ bóng trực tiếp số bóng, quả bóng nhưng tầng tầng đánh vào trên sàng ngang bắn ra đường biên ngang. Nhìn thấy bên mình tấn công vẫn không thể nào đưa đến cái gì hiệu quả, lưỡi cạ ở thời điểm tiến công hoàn toàn bị nhấn chìm ở phòng tuyến của đối phương bên trong. Ever bất đắc dĩ dùng mất rồi còn lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, cái thay đổi sờ hạ cạ, đi rút thay đổi lưỡi cạ Arsenal bắt đầu tiếp tục khởi xuống mạnh mẽ tấn công. Có ghi rút như vậy đại trung phong ở bên trong vùng cấm, Arsenal tấn công đúng là đánh cho có mục tiêu rất nhiều, dù sao bên trong vùng cấm có cái ghi rút ở bên trong, chuyền bóng đều có vẻ có mục tiêu tính một ít. Nhưng mà Southampton phòng thủ vẫn như cũ tương đương ổn, đồng thời sự phản kích của bọn họ cũng tương đương sắc bén. Phút thứ 76 thời điểm, Southampton thậm chí suýt chút nữa lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, đang đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích sau khi, Gurdlys đưa ra một cái đẹp đẽ truyền thẳng, vắt đi thoát khỏi bọn dư hình thành đối mặt không thành, đang tiếp cái này bình thường nắm chắc đối mặt không thành, vắt đi nhưng đệm bóng ra bỏ qua cơ hội lần này bắt đi có vẻ rất là tuyệt vời, jeesu nhưng là dùng sản cổ thay đổi bám bờ, tăng mạnh phản kích bên trong tốc độ, có điều cái này thay đổi người hiệu quả cũng không phải quá tốt, arsenal đối với giữa sân khống chế vẫn là rất mạnh, tuy rằng ở phản kích bên trong hiệu quả không phải quá tốt, sao thêm tần phòng thủ nhưng thành công trợ giúp đội bóng thắng được cuộc tranh tài này, arsenal mãi cho đến bù giờ giai đoạn mới hoàn thành rồi một cái đi bản, sạc chế mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, đi rút cấp ở mạ gội dở phía trước bắt đầu công môn, cú lợn kỳ cứu thua không kịp, nhưng mà cái này đi bản cũng có điều là để arsenal thua không khó coi như vậy mà thôi. 21, Southampton bắt một hồi gian nan thi đấu, cũng bắt đi Club luật cuộc trước cuối cùng một trận thi đấu. Rất cao hứng có thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Tuy rằng thắng được rất ra khổ, nhưng là sự thực chứng minh thực lực của chúng ta vẫn như cũng là tương đương xuất sắc. Cái này mùa giải giải đấu bên trong đội mạnh có thêm rất nhiều, chúng ta nhưng dù sao có thể thắng bóng, vậy thì đủ để giải thích một vài thứ. Đó lấy chúng ta gặp đi tham gia Club luật cuộc thi đấu, bắt được Club luật cuộc 4 liên quan đương nhiên là chúng ta muốn mục tiêu theo đuổi. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, GS đấu là như thế trả lời. Ever nhưng là so sánh thi đấu kết quả biểu thị tuyệt đối, đồng thời cường điệu Arsenal vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. Đối với điểm này, mọi người đều đã không thèm để ý. Những người có ý đồ riêng truyền thông vẫn như cũ đang công kích Ever, cho rằng hắn đã bắt đầu trở ngại Arsenal đi tới cùng phát triển lớn mạnh. GESU đối với này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trên thực tế, sang em toàn đoàn đội cũng không có những cái khác nhàn rồi thời gian. Ở thắng được cuộc tranh tài này sau khi, bọn họ liền toàn đội tập trung, sau đó trực tiếp đi luôn luôn đi máy bay, bay về phía UAE. duy nhất tốt chính là, vì bảo đảm các cầu thủ nghỉ ngơi. Southampton câu lạc bộ lần này là bao máy bay bay về phía UAE, chuẩn bị lúc đất cup thi đấu, mà tần nhóm dự bị nhưng là đã ở UAE chờ. Ở trên máy bay, GESU biết rồi vòng này cuối cùng một trận thi đấu, cũng chính là Manchester Derby kết quả. Trận này Manchester Derby tiến hành đến cũng là tương đương nóng nảy, Lukaku cùng được phịn trong trận đấu trước sau bị phát xuống, hai bên còn mặt khác ăn được tổng cộng sau tấm thẻ đỏ. Hiện một David Silva vì là Man City trước tiên dứt điểm. Hiệp hai dứt phốt một lần san bằng tỷ số, nhưng mà Otamendi đi đánh đầu dứt điểm để Man City bắt trận này Manchester Derby thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau khi MU thắng lợi hy vọng trên căn bản phá diện, bởi vì bọn họ đã lạc hậu Southampton cùng Man City chín phần nhiều. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ còn phân biệt bại bởi Man City cùng Southampton. Tuy rằng đều chỉ thua một cái bóng, nhưng là rất hiển nhiên chính là MU xác thực không có thực lực gì tại đây dạng thi đấu bên trong tiếp tục xung kích quả quân. Cũng coi như là một chuyện tốt, thiếu một cái thắng lợi đối thủ. JESU e. e. nói một tiếng. Đối với Man City thắng lợi. Hắn vẫn là rất đáng tiếc, dù sao mở U nếu có thể ngăn chặn một hồi Man City lời nói, như vậy đối với Sanghem Tần đương nhiên càng có lợi. Bây giờ nhìn lại, cái này mùa giải cũng thật là gặp có giải lâu cạnh tranh á chương 741, đá với chủ nhà chương 741, đá với chủ nhà lần này, lúc đất cuộc đối thủ thật giống chính tinh ngụ ít, ra rượu thì mị, Mexico và Cuca, những đội ngũ này thực lực cũng không tệ à. GESú nói với vợ Nở Ly. Đúng đấy, chúng ta vòng bán kết đối thủ sẽ là chủ nhà Abu Dạ bị bán đảo cùng nhận Bản phụ cùng Kim Cương Đỏ trong lúc đó người thắng. Cuộc tranh tài này đêm nay liền sẽ đánh bỡn lõm lì trả lời nói, à, cái đưa phạt cụ cạn nên chính là đối với Jimmy. trận này vòng bán kết gặp ung dung một điểm. có điều đá chủ nhà lời nói, có lẽ sẽ có hơi phiền vãi. Jes suy nghĩ một chút nói, vùng trung đông giải đấu những năm này cũng đập phá không ít tiền, bất quá chúng ta đội hình dự bị nên đầy đủ ứng phó bọn họ, chỉ cần biểu hiện kiên trì một điểm. bỡn lõm lì sau khi suy nghĩ một chút nói, nay cũng cũng là, ta liền lo lắng những tiểu tử này cảm thấy đến tùy tiện đã đã liền có thể thắng. đối phương nhưng cũng là nghề nghiệp cầu thủ, hơn nữa thực lực cũng đều không kém, hiện tại thế giới bóng đá cầu thủ trong lúc đó trình độ kỳ thực cách biệt đã không xa. G.E.S.U. nói, bẩn néo gật gù, đúng là đạo lý này. Sao em tần nhóm dự bị thực lực là không có vấn đề gì, nhưng mà về tâm tính, nhưng cũng cần nhiều điều chỉnh một chút. nhóm người này bên trong, ngược lại là rèn kỉ sân loại này lão cầu thủ, tâm thái gặp càng ổn một điểm. cái khác cầu thủ trẻ tuy rằng thiên phú càng tốt hơn một chút, nhưng là vẫn không có trải qua khảo nghiệm chân chính. đương nhiên, cuộc tranh tài này, nếu như đối thủ có thể cho điểm kinh hỉ, đối với bọn họ tới nói cũng là một cái có chỗ tốt sự tình. đến Abu Dha bị sau khi, Sao toàn đội hội hợp đối với trung đông nhà giàu tới nói bọn họ vẫn ở tận sức với dùng tiền đến mở rộng bọn họ ở trên thế giới sức ảnh hưởng bóng đá chính là một cái rất tốt đạo cụ vì lẽ đó ở xin đến lần này lúc bất tổ chức sau khi uae các đại gia đối với tiếp đón những này đội bóng đều là không hề áp lực đang không ngừng dùng tiền sao em tân các cầu thủ tự nhiên chịu đến quy cách cực cao tiếp đón có lẽ đối với uae các đại gia tới nói bọn họ duy nhất tiếc mới chính là bọn họ chống Man city không thể bắt được vô địch trang dior nếu không vậy thì càng thêm hoàn mỹ đối với này jesu cũng chỉ có thể biểu thị tiếc mới Sau em cần bằng bán kết đối thủ quả nhân là chủ nhà Abu Dạ bị bán đảo bọn họ trong trận đấu một không nỗ lực đánh cục phổ cùng kim cương đỏ thu được cùng sao em tần giao thủ tư cách sau đó trong vài ngày j thì lại vẫn đang quan sát các cầu thủ trạng thái đối phương cung cấp đãi ngộ rất tốt nhưng là jú liền lo lắng tuổi trẻ các cầu thủ sẽ đem lần tranh tài này xem là một cái nghỉ phép cũng còn tốt cuộc so tài thứ nhất ra trận chính là nhóm dự bị đối với bọn hắn tới nói coi như xem thường đối thủ cũng là gặp trong trận đấu lấy ra chính mình thật trạng thái đi ra bởi vì đối với nhóm dự bị tới nói mỗi một lần ra trận đều là biểu hiện mình cơ hội tốt, bọn họ có lẽ sẽ tự đại, nhưng là chắc chắn sẽ không tùy tiện đá đá là được. Mà nếu như đối thủ trong trận đấu biểu hiện tốt nói, cũng là cho bảng quan chủ lực môn nhắc nhở một chút. Ngày 13 tháng 12 rất nhanh sẽ đến, ở ngày đầu tiên tiến hành mặt khác một hồi vòng bán kết bên trong, vở ra dịu gì mỉ nhưng là một không nỗ lực đánh gục Mehi cô đội bóng ả cụ cạ trước tiên tiến vào trận chung kết. Nay chi nam mỹ quán quân đội ngủ không cái gì kinh dị a. GESú lại như thế đánh giá. Vở lẽ cũng rất có đồng cảm, có điều cũng bình thường. Hiện tại Nam Mỹ đội bóng ngôi sao bóng đá tuy rằng không biết, nhưng mà phần lớn một bộ lộ tài năng liền bị châu Âu đội bóng cho đào đi rồi. Hiện tại châu Âu đội bóng có chút không quá tín nhiệm Nam Mỹ đội bóng bồi dưỡng cơ chế, vì lẽ đó bọn họ tưởng thường đều sẽ sớm ra tay, sau đó chính mình đi bồi dưỡng được đến, ở khoa học bồi dưỡng cùng chăm sóc thiên tài trẻ tuổi để bọn họ thuận lợi trưởng thành phương diện, châu Âu câu lạc bộ sát. Thực cũng đã đem Nam Mỹ câu lạc bộ cho bỏ lại đằng sau. Mà chuyện như vậy vẫn là JESU trước hết bắt đầu làm. Vạn bờ, và những thứ này đều là mười mấy tuổi liền đến sau em thần hơn nữa một cái đã dự định bị nhìn sụ, những thiên tài này còn chưa kịp giúp Nam Mỹ đội bóng bắt được một ít ra dáng thành tích cũng đã thành châu Âu đội bóng một phần tử. vì lẽ đó hiện tại Nam Mỹ còn để lại cầu thủ, hoặc là chính là thiên phu không xuất sắc như vậy, hoặc là chính là tuổi không nhỏ từ lực phái. tuy rằng bọn họ trình độ không sai, nhưng là ở cá nhân năng lực và toàn thể phát huy trên, xác thực cũng rất khó để châu Âu đội bóng lại có thêm cái gì sáng mắt lên biểu hiện. nói trắng ra chính là hiện tại châu Âu đội bóng đã không cần thông qua loại này thi đấu mới có thể phát hiện Nam Mỹ đội bóng bên trong hạt giống tốt. Trải rộng toàn cầu tuyển trạch viên cùng phát đạt cố vấn năng lực, đã sớm để bọn họ có thể sớm phát hiện những thiên tài đó, sau đó đào lại đây. Vì lẽ đó Nam Mỹ đội bóng tại trên clube ước quốc thành tích, bắt đầu trở nên càng ngày càng bị kịch, có lúc liền trận chung kết đều đánh không tiến vào. Trái lại là cái khác lục địa đội ngũ, có lúc còn có thể mang đến một ít kinh hỉ Có điều sang em tuần ngày hôm nay đối thủ Abu Dhabi bán đảo, nhưng mang theo rất dạy Nam Mỹ sát thái. Mấy năm gần đây theo kinh tế phát triển cùng có đủ nhiều tập trung vào. Châu Á đội bóng bắt đầu lượng lớn từ Nam Mỹ tiến cử những người thực lực có thể không đủ ở Trang Tion Lit đặt chân, nhưng cũng có tương đương xuất sắc thực lực cầu thủ. Bờ Ra Diệu những năm gần đây mặc dù coi như sự suy thoái, bọn họ đội tuyển quốc gia đều không có bao nhiêu đỉnh cấp cầu thủ, nhưng mà trên thực tế lấy Bờ Ra Diệu rộng lớn thổ địa cùng to lớn nhân số, bọn họ vẫn là nắm giữ lượng lớn cái gọi là nhị lưu cầu thủ. Những này cầu thủ có thể duy trì bờ Ra Diệu ổn trình độ tương tự đi tới quốc gia khác sau khi, cũng thể hiện ra tương đương mạnh mẽ thực lực. Mà những này cầu thủ bắt đầu lượng lớn tràn vào Châu Á đội bóng sau khi, để AFC trình độ cũng tăng lên đến khá cao. Abu Dha bị bán đảo liền nắm giữ khá nhiều như vậy cầu thủ. Bọn họ trước sân có ba tên đến từ cầu thủ của Bờ Ra Diệu. Này ba tên cầu thủ tuy rằng đều không có chứng cử quá Bờ Ra Diệu đội tuyển quốc gia, nhưng là ở Bờ Dạ Saeah cũng đều là tiếng tăm lừng lây cầu thủ thuộc về đội tuyển quốc gia bên dưới bậc thứ hai thứ. Như vậy cầu thủ thường thường có không sai năng lực cá nhân. Vì lẽ đó chiến thuật của bọn họ cũng rất đơn giản. Những người khác thu về phòng thủ. Sau đó trước sân dựa vào ngoại viện năng lực cá nhân đến khởi xướng tấn công. Không thể phủ nhận loại này chiến thuật tuy rằng đơn giản, nhưng có rất tốt hiệu quả. Sao em tận cầu thủ trong trận đấu cấp tốc liền chiếm ưu thế, điều này cũng rất bình thường. Tuy rằng đều là thay thế bổ sung, nhưng là có đỡ ở, phối hợp em dẹp chạy cùng đối kháng, ở thêm vào dẹp đau tiếp ứng cùng trước sân B phở kỹ thuật, bộ này giữa sân coi như cầm đánh cờ giờ mi ở list bốn vị trí đầu khó nói, xung kích một hồi châu Âu đấu trường vẫn là có thể làm được. Sau đó hàng phòng thủ trên hai cái tuổi trẻ hậu vệ thân cao nhanh nhẹn đều có, hai cái tiền đạo một cái bóc người cao to một cái kỹ thuật linh sảo, toàn thể tới nói vẫn là tương đối xuất sắc. Jesu đối với bọn họ yêu cầu chính là. Thi đấu vừa bắt đầu khởi xướng tấn công nhanh, tranh thủ rất sớm đạt được đi bàn, như vậy đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Sao Southampton các cầu thủ cũng trung thực chấp hành chiến thuật của hắn Ý Đồ, từ thi đấu vừa bắt đầu, liền dự vào chính mình giữa sân khống chế lại trên sân cục diện, sau đó khởi xướng mãnh liệt tấn công. Chương 742, vẫn may cùng vận xui chương 742, vẫn may cùng vận xui từ thi đấu vừa bắt đầu, bình luận viên miệng sẽ không có ngừng quá. Và Juno nẹn đè bồ phá. À, đối phương hậu vệ phạt quy, Southampton thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, đủ mở ra đá phạt, Lý lực đầu công môn đáng tiếc, cao một điểm đi tới trước cám bảo ở cánh phải lên chân truyền vào trong quả bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người biến hướng rép đau gặp nắm lấy cơ hội sao ừ đội vàng suốt bóng đánh cao bê phở cùng rèn kỉ sẩn ở cánh trái làm phối hợp rèn kỉ sẩn đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm quả bóng bay về phía phía sau a lì a đánh đầu chuyến ngang theo vào hãn vạ dẹp không người phòng thủ đánh đầu sung đỉnh ừ, ừ ừ thực sự là khó mà tin nổi abu dạ bị bán đảo thủ môn a lì ha thi đấu phu làm ra một lần đặc sắc cứu thua hắn một tay đem bóng cản đi ra ngoài ở toàn trường phan bóng đá bắt đầu cao giọng hoan hô thời điểm. Ảnh vạ dẹt cầm lấy đầu, có chút khó mà tin nổi. Đối phương thủ môn lại làm ra như vậy đã sắp cứu thua, coi như là đặt ở năm giải đấu lớn bên trong, cũng có thể chúng cử làm chu tốt nhất cứu thua loại kia cứu thua. Thực sự là đặc sắp cứu thua a? Bờ neo lì cũng không nhịn được nói một câu. Hết cách rồi, thủ môn tình cờ đặc sắp phát huy chính là như vậy, tiếp tục tấn công đi. Bất quá chúng ta tiến công chớp nhóng chỉ sợ không có cách nào rất tốt đánh ra đến, đến rồi. Jesú thở dài một hơi. Một lần cứu thua cũng sẽ không khuyết đại như vậy chứ? Bờ ngạc nhiên có thể làm ra như vậy tứ thua giải thích cái cửa này đem trạng thái rất tốt mà có tốt như vậy trạng thái thủ môn xác thực rất khó đối phó Jesu nói chỉ có điều là châu á đội bóng mà thôi Vaneli lẩm bẩm một câu đều là nghề nghiệp cầu thủ gặp có cái gì chân chính về mặt ý nghĩa bản chất khác biệt sao đối tới một cái trạng thái tăng cao nghề nghiệp thủ môn Chà chà chúng ta phiền phức khả năng có chút lớn Jesu nói rất hiển nhiên chính là Jesu lời nói dưới tình huống như vậy vẫn như cũ có vẻ tương đương chính xác tuy rằng bị nào như thế một cái bóng Sau Phạm Tần các cầu thủ vẫn như cũ đang không ngừng khởi xướng tấn công, tình trạng của bọn họ rất tốt, cũng rất coi trọng cuộc tranh tài này, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, bọn họ đón lấy vẫn như cũng phát huy ra rất xuất sắc tấn công trình độ. Zepau cánh phải truyền vào trong, A Lý Lăng không bắn phá đá ra dàn hồi bóng, bị đối phương thủ môn đập ra. Đỗ Lưu trung lộ chuyền thẳng, à, và Vạ tiếp bóng sau về phía trước chuyến một bước quả đoán lên chân sút bóng, bị đối phương thủ môn đập ra. Dieter cánh phải vào trong, xếp sau xuyên vào bê thờ nên bóng xuống đỉnh, quả bóng bị đối phương thủ môn trả ra. Sau đó thời gian trong, sao em tần sáng tạo không ít như vậy suốt bóng cơ hội, nhưng mà đều bị đối phương cái này bật hật như thế thủ môn, đem bóng từng cái nào đi ra ngoài. Loại này liên tục tấn công lại bị liên tục yếu thua phòng thủ, để sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ có chút phát điên, vì lẽ đó bọn họ ở trong khoảng thời gian sau đó bắt đầu ép tới càng ngày càng dựa vào, hai cái hậu vệ cánh thành tiền vệ cánh, hai cái tiền vệ cánh thì lại thành tiền đạo cánh, gắt gao áp chế đối phương. Nhưng mà như vậy áp chế, nhưng sẽ chỉ làm chính mình tấn công không gian trở nên càng nhỏ hơn đối phương hàng phòng ngự dày đặc, thêm vào một cái bật hạc thủ môn, để sau em tần tấn công rất khó đạt được ghi bàn. Ngược lại chính là, bởi vì bọn họ ép lên quá dựa trước, cho tới bọn họ hậu trường chống dỗng, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Kết quả là, thuận lý thành trương sự xuất hiện, phút thứ 36, Abu Dha bị bán đảo nắm lấy một cơ hội, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, tiền đạo người bờ ra diệu ma Marji nổ độc thân lao thẳng vào, đối mặt tấn công thủ môn mện để đệm bóng góc xa dứt điểm, một không dẫn trước sang Kết quả này để đội chủ nhà fan bóng đá rơi vào đến cuồng, cũng làm cho sang em các cầu thủ có chút mở miệng. Vậy thì mất bóng. Rõ ràng là chúng ta đè lên đánh a z -E thở dài, đánh lâu không xong chính là kết cục này, chính mình giả thiết bắt đầu sau mạnh mẽ tấn công chiến thuật không thể nói có lôi nhưng là đụng với một cái bật học thủ môn, hơn nữa tuổi trẻ các cầu thủ tâm thái bất ổn, mới đánh lâu không xong, bị đối phương phản kích đi bàn Có điều cuộc tranh tài này cũng không phải không nên đánh. Hiệp một thời gian sau này bên trong, sao em tần đang tiếp tục gáp chế tấn công, nhưng thủy trung không thể công phá đối phương công thành. Không nên gấp gáp. Hiệp một tình huống kỳ thực rất hợp lý, ở chúng ta kia chấp tấn công bị bọn họ cái kia thủ môn liên tục cứu thua sau khi, kết quả như thế coi như là nhất định, vì lẽ đó hiệp hai chúng ta muốn ở tấn công trên càng cẩn thận một điểm, hiểu chưa? Coi như bọn họ thủ môn bất hặc, cũng sẽ không tiên trì đến bọn trường, chúng ta tấn công, xưa nay đều là không có hàng phòng thủ có thể ngăn cản. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm, chỉ là bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh tấn công, hiểu chưa? JSU nói với các cầu thủ, thay thế bổ sung các cầu thủ đương nhiên sẽ không nói cái gì khác, hắn gật đầu liên tục, biểu thị chính mình rõ ràng chúng ta dứt điểm lợi khí còn ở thay thế bổ sung chỗ ngồi vì lẽ đó các ngươi sẽ không hy vọng ta không thể không phái hắn ra chở chứ Jesu vô vô đồ đủ bay sau đó đối với thay thế bổ sung các cầu thủ nói đồ đủ cũng rất đúng lúc khả khan nở đủ cười hai tiếng nhìn bọn họ thay thế bổ sung các cầu thủ đầu trí lập tức liền toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực đồ đủ tuổi cùng bọn họ gần như nhưng mà hiện tại cũng đã là sang em tần tuyệt đối chủ lực cùng đỉnh cấp tiền đạo muốn nói những người khác không đấu kỵ hắn đó là đồng thoại mà vào lúc này Jesu đem hắn ném ra kéo thử hận xác thực cũng có thể khí đến rất nhiều người chúng ta nhất định sẽ thắng. nhóm dự bị bắt đầu dồn dập vung vẩy nổi lên nằm đấm. trong khoảng thời gian ngắn, xi si khí như hồng. bình tĩnh mà xem xét, nhóm dự bị hiệp một đã được sát thực không kém, chỉ có điều chính là thoáng nôn nóng rồi một điểm, dẫn đến trận hình ép tới quá dựa vào, cho tới hàng phòng thủ xuất hiện kẽ hở. nếu bản về thực lực chân thật lời nói, sao em tần nhóm dự bị cũng so với đối phương muốn xuất sắc rất nhiều. nói trắng ra còn cũng là bởi vì đối phương thủ môn vừa bắt đầu bật học liên tục cứu thua ra tất tiến vào chi bóng, mới để sao tần tuổi trẻ các cầu thủ tâm thái mất cân bằng. xem số liệu. Em tấn công chế bóng lên đến 80 sút bóng số lần so với là 16 so với 2, kết quả Sahempton tám lần đánh vào khung cửa trong phạm Thabit đều bị cái kia bật học thủ môn cho nhào đi ra ngoài, như vậy là hậu, xác thực cũng chỉ có thể nói là vận khí xác thực quá không tốt. Nếu như Sahempton buổi trẻ các cầu thủ bắt đầu trở nên nôn nóng, hơn nữa không nhịn được nôn nóng lời nói, như vậy hiệp 2 Abu Dạ bị bán đảo nói không chắc vẫn đúng là có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Đáng tiếc chính là, bọn họ đấu trí hiện tại đã khôi phục, hơn nữa cũng duy trì đầy đủ bình tĩnh, như vậy Abu Zaa bị bán đảo vận may cũng sẽ chấm dứt ở đây. Sự thực cũng là như thế, hoặc là nói, vẫn may ở quan tâm bọn họ toàn bộ hiệp một sau khi, như vậy ở hiệp 2, vận Xui liền sẽ lấy bài Sơn đảo Hải tư thế và phủ đến. Hiệp 2 mở màn bèn bèn 5 phút đồng hồ, hiệp 1 làm ra 8 lần đặc sắc cứu thua thủ môn ha Thi đấu phụ, ngay ở một lần cứu thua bên trong kéo tổn thương bắp đuổi của chính mình, bị ép ra sân. Thay thế hắn chính là Đệ Gol phụ đem xẻn nạn y. Chương 743, vẫn là tận lợi hại chương 743, vẫn là tận lợi hại Đệ Gol phụ đem thay thế bổ sung ra trận, vào lúc này bản thân liền là áp lực lớn vô cùng, đặc biệt là ở thủ phát thủ môn biểu hiện xuất sắc như vậy tình huống này không riêng là trình độ vấn đề, còn có thể ảnh hưởng đến tâm thái của bọn họ. Quả nhiên, Abu Dạ bị bán đảo hiệp một cái kia biểu hiện không tệ phòng thủ, ở thay đổi người sau không lâu, liền xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Đỡ lù dẫn bóng về phía trước thời điểm, không có ai ngay lập tức lại đây phòng thủ hắn, mà đỡ lù cũng nhìn thấy Al Vạ Dẹ ở dọc theo cánh trái hướng về bên trong vùng cấm suy bảo, cũng không có ai ngay lập tức phòng thủ hắn. Đỡ Lũ lập tức đưa ra một cái cho khe, Al Dẹt ở tiếp bóng đồng thời, liền hoàn thành rồi một cước hất bóng vừa bật từ đội vàng xoay người hậu vệ bên người lao qua tránh ra sút bóng góc độ sau khi lập tức lên chân đại lực đánh sút góc xa này chân sút bóng góc độ cùng đột nhiên tính kỹ thực cũng không bằng hiệp một 1 ít sút bóng nhưng mà tên này dự bị thủ môn phản ứng rõ ràng chậm một nhịp ở quả bóng bay qua thời điểm hắn mới vừa bay người cứu thua lên sau một khắc quả bóng nhanh chóng va vào phía sau hắn lưới không thành 1-1, sao thêm tần san bằng tỷ số bóng vào anva và dẹt nhạy bén sau khi đột phá sút bóng đẹp đẽ đi bàn sao thêm tần san bằng tỷ số xem ra Ha Thi đấu phu ra sân sau khi Abu Dạ bị bán đảo phòng thủ lập tức liền xuống hàng rồi một cấp bậc bình luận viên thở dài nói có điều cái này cũng là chuyện đương nhiên dù sao Sang Tần tấn công vẫn rất sắc bén mà Abu Dạ bị bán đảo hiệp một phòng thủ xuất sắc tiền để là Ha Thi đấu phu bật hậc. trạng thái tốt đến kinh ngợi này bản thân liền không phải hắn nên có biểu hiện dự bị thủ môn đương nhiên cũng sẽ không đồng dạng bật hậc. so sánh với nhau liền có vẻ yếu đi rất nhiều san bằng điểm số sau khi Sang Tần cũng không có thả lòng tấn công tiết mà là ở một lần nữa mở bóng sau khi lập tức bắt đầu rồi bước cước, tiếp tục mạnh mẽ tấn công đây mới là thuộc về đội mạnh cùng nhà giàu khí thế, san bằng điểm số, cái kia không đủ, đến dẫn trước, thậm chí là mở rộng dẫn trước ưu thế sau khi lại nói, nếu như trên chủ lực, có thể còn có thể chú ý một cái xử sự, sự có mức độ, nhưng mà cái đám này thay thế bổ sung có thể không cân nhắc cái này, mỗi cuộc tranh tài bọn họ đều sẽ đánh đến mặt sau, dù sao bọn họ rất ít gặp liên tục ra trận, không cần cân nhắc sức chịu đựng, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ cướp xuống bóng quyền, bắt đầu rồi tiếp tục tấn công, sao thêm tần cuộc tranh tài này hai cánh áp chế rất hùng có điều sáng tạo ra đến cơ hội nhưng không tính quá nhiều. Dù sao mặc kệ là Tỷ Tở hay là Rẹn cùng chủ lực hai cái hậu vệ cánh so ra, tấn công còn hơi kém hơn một chút. Mà bê phở càng nhiều chính là ở bên trong vùng cấm chạy tiếp ứng. Rẹm Dao cũng quen thuộc ở trung lộ hoạt động, vì lẽ đó cho đường biên trợ giúp cường độ cũng không tính rất đủ. Có điều thế đó, Tỷ Tở nhưng thể hiện ra thực lực của hắn, ở nhận được dẹp đau phân bóng sau khi, Tỷ Tở ở cánh phải hoàn thành rồi một lần đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Phía sau không người phòng thủ ạ lì đón rơi xuống quả bóng bay người xuống đỉnh, quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành phía sau. Hai một, sao hoàn thành một lại vượt lại sau khi sang Em cũng không có dừng lại tấn công bước tiến mà là tiếp tục không ngừng khởi sướng tấn công tại đây dạng mãnh liệt đã kích bên trong Abu Dạ bị bán đảo các cầu thủ rốt cục có chút không chịu nổi trên thực tế hiện tại Châu Á thi đấu trình độ tương đối khá rất nhiều lúc cùng năm giải đấu lớn cũng có thể so với so sánh nhưng mà ở thi đấu cường độ trên vẫn là trên lệch rất nhiều năm giải đấu lớn hiện tại chẳng đều một vạn đã là bình thường trình độ liền ngay cả tiếp đấu chậm nhất C bọn họ thường thường cũng có thể đạt đến hơn 9.000 tiếp cận một vạn người đều chạy nhưng mà con số này đặt ở Châu Á chính là cao cấp nhất chạy tiếp đấu. Mà sang em tần chạy cùng đối kháng vẫn là tương đương cường độ cao, dưới tình huống như vậy, Abu Dha bị bán đảo kiên trì đến hiện tại, đã sắp muốn tiếp cận cực hạn của bọn họ, cũng đừng nói là bọn họ còn có thể chịu đựng sang em tần hung mãnh bức cướp cùng đối kháng. Phải biết cho dù chết thủ cũng cần trả giá lượng lớn tinh lực cùng thể năng. Đỡ đủ dựa sân truyền dài tìm tới bên trong vùng cấm, Alì ở trung lộ cao cao nhảy lên, sau đó đánh đầu chuyển ngang đến phía sau, phía sau theo vào bên cờ bay người đấm bắn, lần thứ ba đem bóng đưa vào đối phương cung thành, liên tiến vào ba bóng sau khi. Southampton các cầu thủ mới xem như là chỉ hoan thi đấu tiếp đấu, kết thúc trước, Jebb cao ở đường biên ngang phụ cận chuyển về, theo vào dẹt ở chấm phạt đền phụ cận nên bóng để bóng, đánh vào trận đấu này thứ tư ghi bàn. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Abuza bị bán đảo các cổ động viên dồn dập thở dài một hơi, hiệp một biểu hiện của bọn họ rất tốt, đáng tiếc à, Southampton chính là Southampton, Trang on League 4 liên quan không phải chỉ là hư danh, hiệp 2 rất nhanh sẽ liền tiến vào buổi bóng. Rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này, chúng ta đánh cho vẫn tương đối gian nan, châu Á đội bóng hiện tại tiến bộ đều rất nhanh. Đây là mắt trần có thể thấy sự thực. Trên thực tế, Abu Dha bị bán đảo phòng thủ liền lưu lại cho ta rất sâu sắc ảnh hưởng. Phản kích cũng tương đương sắc bén. Nếu không là chủ lực của bọn họ thủ môn bị thương ra sân, chúng ta nói không chắc còn không có cách nào thắng được thuận lợi như vậy. Ta nghĩ cái này cũng là lưu đất cố ý nghĩa đi. Để chúng ta nhìn thấy, toàn thế giới bóng đá đều đang phát triển, mặc kệ là ở nơi nào. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói một trận câu khách sáo. Câu nói như thế này hắn không phải sẽ không nói, ngược lại hắn còn rất biết nói lời nói như vậy, chỉ có điều có lúc hắn chẳng thèm nói mà thôi có điều như bây giờ nói một chút cũng không sao. dù sao trung đông nhà giàu nhiều, nói hai câu em hai, nói không chắc liền sẽ mò đến một hai lợi nhuận phong phú đại nônh, cớ sao mà không làm đây? rất hiển nhiên chính là, lướt cột ban tổ chức đối với lời nói như vậy cũng là rất vui vẻ. tuy rằng sang em tần bắt được lướt cột tam liên quan, nhưng là ở có trang di on ánh sáng ở tình huống, bọn họ cũng không có áp lực gì. bốn là vô địch trang di on bắt được lướt cột chính là một cách đại khái suất, ai bảo bọn họ có thể vẫn duy trì vô địch trang di on thân phận đây? đối với đón lấy trận chung kết, đương nhiên cũng có phóng viên hỏi. JESU thì lại biểu thị gì mỹ là một nhánh mở ra dịu đội mạnh, chính mình vẫn còn con nít thời điểm liền nghe đã nói bi danh của bọn họ. Có điều sang em tận hiện tại là châu âu tốt nhất đội ngũ như vậy đương nhiên sẽ ở trận chung kết bên trong cũng thể hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, lực lượng chính trải qua một tuần nghỉ ngơi đã khôi phục như cũ, đón lấy hoàn toàn có thể ở trận chung kết bên trong lấy ra chính mình toàn bộ. Thực lực đi ra. Đối với câu trả lời này, ở đây các ký giả vẫn là rất hài lòng. Rất rõ ràng chính là JESU đối với club đất của quản quân cũng là khá là có trọng, không đúng vậy sẽ không hàng năm đều như vậy thao tác dùng thay thế bổ sung đánh vòng bán kết dùng chủ lực đánh trận chung kết, không cũng là bởi vì càng coi trọng trận chung kết sao? Tuy rằng Nam Mỹ đội bóng mấy năm qua không quá không chịu thua kém, rất khó ở trận chung kết bên trong đối với sang em tần chế tạo phiền bách gì, nhưng là vạn nhất năm nay dị mị biểu hiện khá một chút đây. Không cũng là một cơ hội mà, lúc bắt cuộc thi đấu sợ nhất chính là không có chút rung động nào, chỉ cần có tin tức, vậy thì đầy đủ còn kết quả cuối cùng làm sao? Bọn họ ngược lại không là quá quan tâm. Chương 744, hạn mức tối đa bình thường đội ngũ chương 744, hạn mức tối đa bình thường đội ngũ ngày 17 tháng 12, Z Edson thể dục lần này lúc đất cuộc trận chung kết sắp ở đây khai hỏa đối với cuộc tranh tài này UAE địa phương cổ động viên cũng là rất hương phấn tuy rằng bọn họ chủ nhà trước bị Southampton tần giết chết nhưng là muốn đến cuộc tranh tài này có thể nhìn thấy Southampton thủ phát đội hình chủ lực ra trận tương tự là một cái to lớn sức hấp dẫn phải biết hiện tại Southampton có thể nói là danh tướng như mây tuy rằng phần lớn rất trẻ trung nhưng mà thành tựu trang Dionys quân bọn họ vẫn như cũ nắm giữ vô số fan đúng chi hiện tại Southampton, ở nhan trị trên đó là tương đương không sai Liên hai bên cầu thủ xuất hiện ở tràng thời điểm lập tức liền nên đón các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sao em toàn bộ chủ lực ra trận, một cái không kém. thủ môn cú là kỳ, hậu vệ cản cello, chí lưỡi ảo, mage, ziver, giữa sân zebra, junior, vander, verlis, philip, tiền đạo đồ đủ, vadi. đặc biệt là đồ đủ xuất hiện ở tràng thời điểm được nhiệt liệt nhất hoan hô. điều này cũng bình thường, mùa giải trước ôm đùm tờ giờ mi ở lit đua phá lưới cùng trang tian lit đua phá lưới, bản thân liền đầy đủ để đố đủ tiếng tăng tăng cao. dù sao hai người này vinh dự là chân thật đỉnh cấp vinh dự. Hơn nữa cái này mùa giải bắt đầu thi đấu tới nay tuyệt hảo biểu hiện, cho tới nay mới thôi giải đấu ra trận 13 chàng đánh vào 15 bóng, Champions League ra trận 5 trận đánh vào 7 bóng, hai trận cuộc thi đấu trận chung kết ra trận 2 trận đánh vào 2 bóng, tổng cộng 2. 10 chàng đánh vào 20 từ bóng, thành tích như vậy, đã là có thể so với Messi và Ronaldo. Nếu như hắn có thể đem chính mình ghi bàn hiệu suất tiếp tục kéo dài, thỉnh thoảng đến một hai mùa giải bạ phát. Đó là khái niệm gì? Vậy thì tương đương với là cái kế tiếp Messi và Ronaldo à? Tuy rằng hiện tại hắn còn rất xa không thể trở thành cùng Messi và Ronaldo sóng vai siêu sao, nhưng là không nghi ngờ chút nào đã có khuynh hướng như thế. Như vậy đối với như vậy một cái cầu thủ phát sinh nhiệt liệt hoan hô, chuyện này quả là chính là quá bình thường có điều biểu hiện. Dù sao có lúc một số thiên tài trình độ là ở hắn rất trẻ trung thời điểm liền có thể nhìn ra. Ở toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Jes thì lại đang quan sát đối thủ trạng thái. Jimmy đào thải bạ cụ cả thi đấu, hắn cũng xem qua. Bao quát Jimmy bắt được cô ba lái mở tạ đỏ ít mấy trận trọng yếu thi đấu, hắn cũng đều quan sát qua sau đó phải ra một cái kết luận đội ngũ này đấu pháp rất thành thủ toàn thể không sai nhưng mà trong trận sát thực không có cái gì đáng giá quan tâm xuất sắc cầu thủ nói trắng ra gì bị cầu thủ đều là ở bờ ra dịu dốc sức làm rất lâu kẻ ra đời kỹ thuật không có vấn đề gì tâm thái cùng biểu hiện cũng không có vấn đề gì thế nhưng trần nhà liền đặt ở nơi đó cũng sẽ không bao giờ có đặc biệt gì cao địa phương thật muốn là xuất sắc lời nói tối thiểu trong trận gặp có mấy cái bờ ra di chủ lực cầu thủ quốc gia nhưng là không có coi như có cũng đều là biên giới cầu thủ quốc gia cho nên đối với phó như vậy đội ngũ không cần quá để ý chỉ cần đem chính mình thực lực phát huy được là được, dùng mạnh mẽ thực lực, từng bước từng bước khống chế giữa sân, áp chế đối thủ, sau đó tùy thời đạt được ghi bàn, một khi có ghi bàn, đón lấy thi đấu, là tốt rồi đánh hơn nhiều. Sao thêm tần chủ lưỡng môn, đánh như vậy thi đấu, thì thực đã phi thường có tâm đắc. Dù sao cái này mùa giải, bọn họ chính là dựa vào chính mình thực lực tổng hợp, áp chế những người thực lực so với mình thiếu một chút đội ngũ, sau đó thông qua mạnh mẽ toàn thể để thủ thắng, đối thủ hầu như một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trên thực tế Man City cũng là dùng phương thức này cái này cũng là ổn thỏa nhất đồng thời cũng nhất làm cho các cầu thủ dùng ít sức phương thức bởi vì không cần bọn họ bạo phát chỉ là làm từng bước biểu hiện ổn định phát huy là được đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói như vậy đá bóng gặp thoáng ung dung một điểm cũng làm cho biểu hiện của bọn họ kéo dài ổn định thời gian trở nên càng dài trong tay chính thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng còi thời điểm sao thêm tần các cầu thủ liền bắt đầu bước bước ở giữa sân thành lập ưu thế bọn họ cùng thay thế bổ sung cầu thủ không giống nhau nhóm dự bị muốn thành lập ưu thế có vẻ khá là xuất ruột mà lực lượng chính nhưng là không nhanh không chậm thông qua lan truyền từng bước xây dựng lên ưu thế dưới sự đè ép của bọn họ, gì bị các cầu thủ rất nhanh sẽ cảm nhận được áp lực, vì lẽ đó bọn họ cũng bắt đầu rồi từng bước thu về, ổn định phòng tuyến của chính mình. từ cái này phản ứng là có thể nhìn ra, dĩ bị các cầu thủ trên căn bản đều là kẻ ra đời, trong lòng nắm chắc, biết mạnh mẽ chống đối lời nói, chỉ có thể để giữa sân càng nhanh hơn thất thế, thậm chí ảnh hưởng đến bên mình phòng thủ hiệu quả. hiện tại bọn họ từng bước thu về, sao thêm tần các cầu thủ cũng không có gấp, mà là từng bước áp chế, bắt đầu tìm cơ hội hoàn thành giữa sân áp chế sau khi bọn họ tấn công liền bắt đầu. Rebujiner truyền bóng cho Vardy, đi ở vùng cấm phía bên phải lay động sau khi lên chân xúc bóng, bị đối phương hậu vệ giam giữ. Đồ đủ thì lại đến rồi đệ nhị chân xúc bóng, hắn ở cánh trái nhận được Grealish phân bóng sau khi lên chân đường vòng cung bóng điếu sút góc xa, bị đối phương thủ môn ổn thỏa bê ra đường biên ngang. Rebujiner mở ra phạt góc, Mandi giờ cấp gật đầu bóng đỉnh cao. Tới liền liên tục hoàn thành rồi 3 lần xúc bóng, sao em tần chế tạo áp lực có thể thấy được chút nhỉ? Mandi mỹ các cầu thủ thật không có có vẻ đặc biệt loạn, dù sao đối với bọn hắn tới nói, cũng coi như là thần kinh Bách chiến nhìn nhiều lắm rồi. Hoặc là nói. Bọn họ sẽ không bởi vì đả kích như vậy, mà để cho mình tâm thái trên xảy ra vấn đề gì. Đây là một nhánh thành thuộc đội bóng tâm thái, có điều cũng chính là như vậy tâm thái, để bọn họ kỳ thực cũng rất khó có cái gì bạo phát, hoặc là nói thể hiện ra cái gì so với mình năng lực càng xuất sắc một điểm trạng thái. Cũng chính là biểu hiện bước vàng, có thể bắt mình có thể bắt thi đấu, ở thế lực ngang nhau thi đấu bên trong, cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng trạng thái hoặc là vận khí thắng được đến, bọn họ tại bên trong cô ba lại bợ tạ đỏ yệt chính là như thế thắng được đến nhưng là đối mặt thực lực so với bọn họ rõ ràng cao hơn một bậc đội ngũ, bọn họ liền rất khó đạt được thắng lợi, bởi vì bọn họ thiếu hụt bạo điểm, hoặc là nói, bọn họ thiếu hụt có thể hoàn thành kỳ tích cơ sở. Nếu như là một nhánh thực lực so với bọn họ kém, nhưng vẫn chấn phủ định, trong trận có cá biệt năng lực cá nhân tương đối khá cầu thủ trẻ lời nói, như vậy nói không chắc còn có khả năng đang đối mặt sangham tần thời điểm hoàn thành kỳ tích. Nhưng mà như vậy đội ngũ đang đối mặt với jimmy thời điểm, trái lại chưa chắc sẽ có cơ hội gì. Này cũng tương tự là bóng đá thú vị địa phương, sangham các cầu thủ tiếp tục không ngừng tạo áp lực ở trước sân bắt đầu không ngừng chế tạo cơ hội. Reberjiner phạt góc gây ra hỗn loạn, Rivera ở phía sau điểm bố lì quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Đội Đúu lùi lại làm bóng, đuổi tới Reberjiner tiếp bóng sau khi lên chân xuất xa, quả bóng bị đối phương thủ môn thần dũng đập ra. Ban vỡ đường biên tiếp bóng sau khi phân cho cản sẽ lô, cản sẽ lô đường vòng cung bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, vắt đi hất đầu công môn. Quả bóng lướt qua đối phương thủ môn 10 ngón tay, nhưng đánh vào trên sàng ngang duyên bắn ra đường biên ngang. Đừng có gấp, sắp rồi. Jesu ở trong lòng yên lặng nói, này cũng không phải hắn ăn mình, mà là tại đây dạng dưới áp chế bị phòng thủ, gặp từ từ đến cực hạn. Chương 745, vấn đề thời gian chương 745, vấn đề thời gian cho tới nay mới thôi sở hữu thi đấu kết quả, không nghi ngờ chút nào dùng ba chữ có thể hình dung, vậy thì là nghiêng về một bên. Southampton ở 30 vị trí đầu phút thi đấu bên trong, có thể nói là triệt để áp chế lại đối thủ, bị mại cho đến phút thứ 28 mới sáng tạo lần thứ nhất sút bóng, tiền đạo bạ dị uy mạnh mẽ đột phá bị vỡ quả đoán đẩy ngã, bị thu được một cái đá phạt, nhưng lại ẻ đị sần đá phạt cao hơn sáng ngang. Mà vào lúc này, Southampton đã có tới 16 lần sút bóng trong đó 10 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi tấn công chất lượng có thể thấy được chút ít có điều điểm số vẫn là không 0 dù sao đối phương phòng thủ sĩ khí còn cũng không có giảm xuống Jesu cũng không để ý hắn có thể thấy sao em tần các cầu thủ cũng không có bởi vì không ghi bàn mà cảm thấy có cái gì áp lực trái lại là đang không ngừng khởi sướng tấn công dưới tình huống như vậy ghi bàn chỉ là một cái vấn đề sớm hay một thôi hiện tại liền xem ai là cái kia trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc người đồ đủ vẫn nằm ở đối phương trọng điểm phòng thủ bên dưới nhưng là rất nhanh Đối phương cũng phát hiện nhìn chăm chú phòng thủ hắn vấn đề khó, đồ đủ đặc điểm kỳ thực rất kỳ quái. Hắn phần lớn thời điểm không cầm bóng, cái này phần lớn thời điểm là chỉ hắn ở bên trong vùng cấm thời điểm, hắn ở bên trong vùng cấm chính là chạy. tiếp ứng, cầm bóng thời điểm thường thường chính là suất bóng thời điểm. Ngươi làm sao trọng điểm chú ý? Mà hắn lôi ra vùng cấm thời điểm, thì lại gặp cầm bóng ở dưới chân hoàn thành đột phá. Nhưng mà ở như vậy rộng lớn không gian bên trong, muốn tăng mạnh đối với hắn phòng thủ, liền sẽ suy yếu đối với những khác người phòng thủ. Nói chung, ngươi trọng điểm phòng thủ hắn, rất nhiều lúc đều là công việc vô ích nhưng mà nếu như ngươi không bất cứ lúc nào chú ý hắn như vậy khi ngươi bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm thường thường chính là hắn đạt được đi bàn thời điểm Thì như hiện tại thi đấu tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm cản sẽ lộ ở cánh phải cầm bóng sau đó ở vạn vợ chạy liên lụy dưới cản sẽ lộ lên chân chuyển ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng quả bóng cấp tốc bay về phía không thành phía sau không có cho trung lộ cầu thủ phòng ngự bất kỳ chặn lại cơ hội mà đô đủ thì lại ở phía sau mở ra bắt đầu chạy nước rút đón rơi xuống quả bóng nhảy lấy đà nhảy lấy đà sau khi đô đủ trên không trung bung lên chân trái của chính mình nghiêng người bồi ly này một cước cũng không có hướng lên trên đá mà là có ý thức hướng xuống đất trên ở đá, bị đá trúng quả bóng cấp tốc trụy xuống, đường chéo nện ở trên sân cỏ, sau đó hướng lên trên bắn lên, vừa vận tránh thoát thủ môn ra sức dội ra đến vậy, một đầu đâm vào khung thành phía sau. Hiện trường các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, mặc dù bọn hắn trung gian rất nhiều đều là UAE bản địa cổ động viên, nhưng mà đang không có chủ nhà tình huống, bọn họ là chống đỡ sang Em Tần vẫn là chống đỡ Rì là một cái rất rõ ràng sự tình. Chỉ cần là trung lập fan bóng đá, liền không thể không vì Sang Em mấy năm qua hài lòng thành tích mà thay đổi sắc mặt hiện tại nhìn thấy như vậy một nhánh vi đại đội ngũ đạt được ghi bàn, uae địa phương cổ động viên đương nhiên gặp phát sinh to lớn tiếng hoan hô, đỗ đủ vì là salem tần mở tỷ số, lại là một cái đặc sắc nghiêng người bồ ly. lần này tấn công nghiêm chỉnh mà nói không tính là một lần tuyệt đối cơ hội, dù sao cầu thủ phòng ngự cách đỗ đủ vẫn là rất gần, hắn chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút, đối phương liền sẽ cuốn lấy đến, đến thời điểm đỗ đủ cơ hội liền không nhiều, nhưng mà hắn nhưng không có dừng bóng, mà là hoàn thành rồi như vậy một cấp độ khó cao sút bóng. salem một bóng dẫn trước, đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sang Em Tần các cầu thủ bắt đầu rồi chúc mừng. Trên một hồi đánh cho có chút gian nan, này một hồi đối thủ cũng là kẻ ra đời. Có điều rất hiển nhiên chính là, vận may của bọn họ không có trên một hồi Abu Dạ bị bán đảo xuất sắc như vậy. Vào lúc này bị Sang Em Tần đạt được ghi bàn, kỳ thực là một cái rất bất lợi sự tình. Dù sao hiệp một mới trôi qua hơn 20 phút, thời gian còn lại cũng không đến đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng thời điểm còn nói tiếp tục dây dưa, lại thật giống không quá thích hợp. Vì lẽ đó Jimmy các cầu thủ vào lúc này kỳ thực là rất xoắn xuýt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ tiếp tục ở giữa sân cùng Sang Em Tần phó. Southampton trên giới cũng không đổi bã, mà là từng bước tạo áp lực, từng bước đạt được trên sân như thế, sau đó chậm rãi tìm cơ hội. Đối mặt Southampton loại này thành thục các chế tính tấn công, dị bị trên giới thì có chút rất khó khăn, dù sao bọn họ thiếu một bạo điểm, toàn thể một khi bị đối thủ áp lực, như vậy muốn đạt được cơ hội gì, cái kia xác thực tương đương khó khăn. Hai bên tiếp tục dây dưa lại đi, Southampton nhưng là không ngừng tìm kiếm cơ hội, bọn họ trước sân có thể đạt được cầu thủ cũng không ít. Ở đối phương đối với mình bắt đầu càng tăng thêm coi phòng thủ sau khi, đồ liền bắt đầu không ngừng chung quân chạy, liên lụy đối phương phòng thủ sự chú ý, cho các đồng đội lưu ra không gian. Cái này cũng là giá trị của hắn một trong. Ở trong khoảng thời gian sau đó, sao em tần sáng tạo nhiều lần sút bóng cơ hội, tuy rằng đều không có đạt được ghi bàn nhưng mà cũng làm cho phòng tiến của đối phương bắt đầu trở nên lào đà lào đảo lên. Thời gian đi tới sau 43 phút, sao em tần lại lần nữa khởi xướng một lần tấn công. Lần này vẫn là từ cánh phải khởi xướng tấn công có điều nhưng là vạn vợ tiếp bóng sau khi ở bên ngoài vùng cấm góc trên đưa ra một cái truyền vào trong quả bóng bay đến phía sau theo vào vắt đi bỏ qua đối phương hậu vệ sau đó nên bóng một cái tiêu chuẩn hất đầu cơ môn quả bóng hai độ vào lưới Vắt đi cũng đi bàn sao em tần cái này mùa giải cặp tiền đạo biểu hiện thực sự là xuất sắc Vắt đi tuy rằng không bằng đổ đủ như vậy đạt được lượng lớn đi bàn nhưng mà hắn ở đây trên tác dụng nhưng là khá quan trọng mặc kệ là làm bóng tiềm hộ vẫn là ở bên trong vùng cấm cấp điểm hắn đều có thể rất tốt đủ đắp độ đủ không đủ hắn cùng đổ đủ phối hợp tương đương là đẽ không biết đội tuyển quốc gia anh có phải hay không có thể lớn mật một điểm, quả đoán đem sang em tần hàng tiền đạo hợp tác tới ghép đến đội tuyển quốc gia anh đi đây. đương nhiên, ta biết ken cùng rất còn có Sở Linh cũng đều là rất ưu tú tiền đạo, nhưng là tiền đạo hợp tác có hay không phù hợp, cũng là một chuyện rất trọng yếu à? ít gần bình luận viên hô lớn một trường đoàn, lời này đương nhiên là nói đến sang em tần fan bóng đá trong lòng đi tới, bọn họ cảm thấy đến sang em tần hàng tiền đạo hợp tác chính là tốt nhất hợp tác, cái gì ken, cái gì sutherland, cái gì Ford, cái kia cũng không được, đội tuyển quốc gia anh muốn đạt được thành tích tốt, chỉ có thể dùng chúng ta hàng tiền đạo hợp tác nhưng mà hụt vừa Man City đám cổ động viên Manchester United nhưng là khó chịu trong khoảng thời gian ngắn cách xa ở châu Âu ít lần xã giao chuyển thông trên lập tức sản sinh một hồi đại chiến sao em tận cổ động viên đối chiến Man City hụt của cổ động viên Manchester United cho là chúng ta tiền đạo chính là tốt nhất các ngươi những người tiền đạo ngoan ngoãn làm thay thế bổ sung đi Chelsea cùng Arsenal cổ động viên liền khá là phi muộn ai bảo chủ lực của bọn họ tiền đạo đều là người nước ngoài đây đương nhiên như vậy tranh luận chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn Hiệp 1 2 bóng dẫn trước sự thực, chứng minh Sanghem Tần liên tục lần thứ 4 bắt được lúc lật của quản quân, đã chỉ là một cái vấn đề thời gian. Chương 746, sau đó phải việc làm chương 746, sau đó phải việc làm trên các bản, sự thực cũng chính là như vậy. Giữa sân lúc nghỉ ngơi GESU cũng không nói thêm gì, chỉ là để bọn họ tiếp tục khống chế giữa sân, không cần quá sốt ruột, kiên trì thi đấu là được. Hiệp 2 bắt đầu sau, gì bị sắp thực khởi sướng một trận phản công, bọn họ kỹ thuật cùng phối hợp năng lực cũng tương đương không sai, nhưng mà cùng Sanghem Tần so ra, liền vẫn như cũng không tính cái gì. Sao phòng thủ mùa giải này làm được rất tốt, mạ gối dở cùng đi phối hợp cũng càng ngày càng hiểu ngầm Có lúc đổi thành jelit cũng không hề có một chút vấn đề, ngoại trừ mạ gối giờ xoay người chậm một chút ở ngoài, cái khác hậu vệ đều là thần cao cùng tốc độ có cầu thủ, có như vậy xuất sắc hậu vệ, toàn thể phòng thủ đương nhiên liền có vẻ xuất sắc rất nhiều. Chống lại rồi đối phương một trận tấn công sau khi, sao em tần bắt đầu phản công, hơn nữa rất nhanh ở phút thứ 53 liền đánh vào khóa chặt thắng cục một cái đi bàn, đồ đủ đột phá bị đối phương hậu vệ đợi nã, jeber junior chủ đá phạt bóng, quả bóng nhếu qua bức tường người bay vào không thành góc gần, ba không cái này cũng là cuối cùng điểm số ở đạt được 3 bóng dẫn trước sau khi thời gian sau này bên trong dị bị liền rất khó chế tạo ra uy hiếp gì sao cũng không có tiếp tục khởi sướng mạnh liệt tấn công mà là không ngừng thông qua khống chế bóng đem bên mình chịu đến uy hiếp rơi xuống thấp nhất này bày ra là sao em mạnh mẽ không tràng năng lực vì lẽ đó còn lại thi đấu có vẻ hơi vô vị nhưng mà sao em các cầu thủ không ngừng chạy cùng lan truyền vẫn là gây nên rất nhiều tiếng vô tay làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm Toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay sấm dậy, bọn họ chứng kiến clube hợp cuộc 4 liền quan kỳ tích, một cái sang em tần thống trị thế giới kỳ tích. Có điều sang em tần loại này hai bộ đội hình đánh hai trận thi đấu cách làm, lại làm cho ban tổ chức có chút khó khăn, các loại khen thưởng muốn làm sao cho đây. Cuối cùng ban tổ chức cho cái vững trại khen thưởng, trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất cho mở tỷ số đô đủ, sau đó toàn bộ thi đấu quả bóng vàng là xa em tần giữa sân hạt nhân re bờ quả bóng bạc là đô đủ. Đồng bóng cho Mexico và Củ cả Uzu với tiền đạo Oloi Thackbitt cả chiếc giày vàng thường bị phủ cùng kim cương đỏ Antonio cùng Abu Dja bị bán đảo Roma gì chia sẻ, bọn họ đều là đánh vào hai bóng. Southampton tuy rằng tổng cộng trong trận đấu đánh vào bảy bóng, nhưng là 7-0. Giống cầu thủ đánh vào. Đương nhiên, Southampton còn lấy được công bằng thi đua thưởng, bởi vì bọn họ ở hai trận thi đấu bên trong một tấm thẻ vàng đều không ăn được, cái này cũng là bọn họ một cái đặc điểm, các loại công bằng thi đua thưởng bình thường đều là bọn họ bắt được, bởi vì bọn họ đều là ăn thẻ ít nhất, thẻ đỏ gần nhất 7 năm qua chỉ lấy đến một tấm thể vàng số lượng cũng rất ít. Điều này cũng khó trách bọn hắn ở trên thế giới cổ động viên số lượng tăng cường đến càng ngày càng nhiều, dù sao đá được lại đẹp đẽ, lại không lỗ mãng, còn có thể bắt được nhiều như vậy vinh dự đội ngũ, fan bóng đá bản năng liền sẽ yêu thích. Cũng đừng nói mới lên cấp fan bóng đá trên căn bản sẽ thích như vậy đội ngũ, coi như là có chính mình đội chủ nhà lao fan bóng đá, ở cùng Southampton không xung đột thời điểm, cũng sẽ ủng hộ Southampton, chí ít mặc một bộ Southampton áo đấu đi ra ngoài, không mất mặt. Loại tâm thái này kỳ thực cũng khá là trọng yếu. Dù sao fan bóng đá yêu thích một nhánh đội ngũ, không phải vì tình được mà chính là có cái ký thác đối phương thành tích được biểu hiện được như vậy ký thác tự nhiên cũng là có vẻ tiêu ngạo một ít cứ việc yêu thích một nhánh mạnh mẽ đội ngũ không có nghĩa là chính mình cũng mạnh mẽ tuy rằng có rất nhiều fan bóng đá cũng có loại này cảm giác sai nhưng mà yêu thích đội bóng thành tích được chính mình bao nhiêu cũng là có chút mặt mũi trao giải nghi thức trên sao em tần các cầu thủ dơ lên cao cúp thời điểm hiện trường không ít fan bóng đá đều hoan hô lên mà ở sau đó chúc mừng sau khi ban tổ chức phương diện cũng chính là Abu Dha bị tập đoàn người xin mời sang toàn đội đi tham gia tối chuyện như vậy Jesu đương nhiên sẽ không chối từ. Tuy rằng Abu Dha bị tập đoàn chính là Man City hậu trường, bọn họ không thể đối với Southampton đầu tư hoặc là tài trợ cái gì, nhưng mà Abu Dha bị tập đoàn có thể dẫn đường liên kết, có thể cùng bọn họ tạo mối quan hệ, cũng là một cái chuyện không tồi. Một đêm này đỏ sức cũng không có ưởng phí, thông qua Abu Dha bị phương diện giật dây bắt cầu, Southampton thương mại nhân viên một hơi ký xuống vài cái đại ngôn cùng tài trợ, Southampton lần này đến UAE từ vinh dự đến trên kinh tế, có thể gọi kiếm lời cái đầy đủ để bắt. Hai lòng GESU cho các cầu thủ phát ra một món tiền thưởng, tuy rằng tờ giờ mi ở League có rất ít phát tiền thưởng chuyện như vậy. Cầu thủ có thể nắm bao nhiêu tiền, ở hợp đồng bên trong đều là viết tốt, hơn nữa thưởng thưởng thu vào cùng ra trận mắc đối, nhưng là GESU ngoài ngạch phát một lần tiền thưởng, cũng không có gì gây gớm. Sau đó hắn cho các cầu thủ thả 3 ngày dạ, dù sao đón lấy một vòng giải đấu được số 23, sau đó chính là liên tiếp giày đặt thi đấu, trước lúc này, để các cầu thủ lễ Giáng sinh trước hảo hảo bồi bồi người nhà, cũng là một cái rất nhân đạo sự tình. Sau Hempton ở UAE trong một tuần lễ này, GZB ở League nhưng là tiến hành rồi 2 vòng giải đấu. Man City cũng không có để hắn các cổ động viên thất vọng, bọn họ đầu tiên là sân khách 4-0 đánh bại giáng cấp khu bên trong sờ Man City, sau đó tọa chấn sân nhà, 4-1 tháng hốt vừa, hốt vừa thậm chí chỉ là ở 90 phút thời điểm mới rửa vào ẹ dịp sẵn đánh vào một hạt ta nùi đi bản. Này hai trận có thể gọi huy hoàng đại thắng, để Man City điểm đạt đến 50 phút, 18 vòng giải đấu bắt được 50 phút, như vậy cấp điểm năng lực, có thể gọi tờ giờ mi ở lít trong lịch sử số 1. Bất quá đáng giá vui mừng chính là, cứ việc MU này hai vòng cũng đạt được thắng lợi Nhưng mà em Tần vẫn như cũ lấy 44 phân xếp hạng thứ 2, MU 41 điểm xếp hạng thứ 3. Đối với Sangham Tần tới nói, đó lấy bọn họ ngoại trừ muốn liên tục thắng lợi ở ngoài, còn phải ở bù thi đấu bên trong cũng bắt thi đấu, cũng còn tốt Sangham Tần hiện tại không cần đá lít cùng thi đấu, dù sao vẫn có một ít có thể bù thi đấu thời gian. Có thể ở trang The on lít vòng cửa knock bắt đầu trước đem bù thi đấu đã xong, coi như là một chuyện tốt. Mà Sangham Tần lần này tuy rằng bắt được vòng bảng số 1, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ vòng cờ knock-out giai đoạn đối thủ nhất định rất khó đối phó. Dù sao lần này vòng bảng thứ hai. Có Juven Biden cùng Rio như vậy đội ngũ. Quả nhiên, ở sau đó Tram Dionis vòng cờ not rút thăm bên trong, Southampton lập tức liền đánh bại Juven Mùa giải trước ở trận chung kết Chung hòa bọn họ chạm mặt Juven vậy cũng là là UEFA thường vi thao tác. Nếu không là Juven tú cũng là bậc thứ nhất thứ đội ngũ, Như vậy UEFA chắc chắn sẽ đem bọn họ cùng sang Hempton Phân ở một vòng bảng. Đối với kết quả này, GESU không nói gì. Mùa giải trước Juven tú khả năng là trong những năm gần đây mạnh nhất, đều bị bọn họ đánh cái năm không. Cái này mùa giải Juven tuy rằng tiến cử Ben na ở mà tuy đi. Sveni, Reeser, Syliau, Ben tặng củ. Từ bên thuê Dulac nhưng là bọn họ cũng mất đi bỏ nụ xì cùng Anves. Muốn nói thực lực tổng hợp có phải là tăng lên? Đó cũng không dễ bàn. Cũng rất sớm đụng tới bên Rio Soga, lúc này đi tới cái Juver thăm dò sâu cạn, cũng là cái lựa chọn không tồi. Chương 747, không cần lo Man City. Chương 747, không cần lo Man City ngày 23 tháng 12. Thesen sân bóng, Southampton các cổ động viên dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô, nên tiếp Tân khoa lúc lượt cột quán quân người đoạt được. Southampton đến, lượt cột quân, điều này cũng có thể không tính cái gì nhưng là bốn liên quan, vậy thì rất vĩ đại. thêm gấm thêm hoa vinh dự, vậy cũng là vinh dự. đang tiến hành một cái ngắn gọn chúc mừng nghi thức sau khi. sao em thần nên đón bọn họ vào ngày đối thủ khu đập hiệu. này chi thăng hạng cho tới nay mới thôi biểu hiện không tệ, xếp hạng thứ 11, đây đối với bọn họ tới nói, đúng là một cái rất tốt biểu hiện. chí ít từ hiện tại đến xem, bọn họ trừ phi trong thời gian còn lại biểu hiện thực sự gây go, bằng không trụ hạng nên vấn đề không lớn. thăng hạng mục tiêu thứ nhất, đương nhiên chính là chủ hạng. Jesu ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình. Dù sao các cầu thủ tuy rằng thể năng vấn đề không lớn, nhưng mà dù sao bọn họ ở ngày 23 tháng 12, ngày 26 tháng 12, ngày 30 tháng 12 cùng ngày mùng ngày 2 tháng 1 muốn liên tục đối mặt 4 trận giải đấu, trong đó trung gian hai cái đối thủ còn phân biệt là hổ vừa cùng MU, như vậy thi đấu trình độ, đương nhiên cần khỏe mạnh điều chỉnh một chút các cầu thủ trạng thái mới được. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ van der, Peter, Zelic, Maguire, giữa sân cầu lủ, Zepau, Goretzka, Sancho, tiền đạo Đồ Đủ, Akli. Có điều bộ này đội hình lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng không kém. Thêm vào sạn cô đột phá cùng tốc độ, ở đối phó thực lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc đối thủ thời điểm, vẫn là dùng tốt vô cùng. Ở hiệp 1 phút thứ 24 thời điểm, chính là sạn cộ ở đường biên một lần sắc bén đột phá, cắt vào vùng cấm sau khi đem bóng truyền đến trung lộ, theo vào ạ lì đánh đầu dứt điểm, để sau em tần trước tiên đạt được ghi bàn. Ghi bàn sau khi ạ lì hưng phấn bắt đầu chúc mừng, cái này mùa giải thành tiểu thay thế bổ sung, hắn ra trận số lần so với vạ Dẹt còn nhiều hơn một ít, dù sao hắn càng thành thục một điểm, đồng thời cũng là vắt đi lớn tuổi, thích hợp thời điểm muốn nhiều tài tiên. Có điều ghi bàn hắn nhưng không bằng Alva Dẹt vì lẽ đó đối mặt cái này đi bàn, hắn vẫn là tương đối lưu vấn. đạt được dẫn trước sau khi, sao em tiếp tục khống chế giữa sân, có điều đỡ lũ cùng rê bờ duyner so ra vẫn là kém một chút, cho nên đối với giữa sân khống chế cũng không xuất sắc như vậy. mà thời gian sau này bên trong, hù tấn công lại bắt đầu trở nên sắc bén lên, hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, bọn họ đồng dạng dựa vào một lần đường biên truyền vào trong, do trung phong đánh đầu dứt điểm, san bằng tỷ số. ở đám cổ động viên manchester city bắt đầu chờ mong sao em mất điểm thời điểm, sao em cầu thủ thì lại dường như thất tỉnh bình thường, bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt tấn công. Godfrey dựa sân phân bóng, Godfrey ở bên ngoài vùng cấm góc trên tầm bóng, sau đó làm cái đột phá động tác giả, nhưng đem bóng go cho tiếp ứng Đồ Đủ, sau đó chính mình trước cắm vào, Đồ Đủ thoáng điều chỉnh một chút, đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền chéo, Godfrey cầm bóng sau khi không người phòng thủ, ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân trái sút bóng, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành góc xa, thêm tần lại lần nữa dẫn trước. Godfrey bung vẻ một hồi năm đấm, sau đó cùng Đồ Đủ ôm nhau. Hắn cái này đi bàn đi vào rất đẹp, có điều Đồ Đủ liên lụy hấp dẫn phòng thủ sự chú ý cùng đúng lúc chuyền bóng tương tự đưa đến tác dụng to lớn. Gesu ở đây dưới vung vẩy một hồi nắm đấm, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. đồ đủ giá trị tuyệt không mệt mệt chỉ ở ghi bàn trên. Như vậy chuyển bóng cùng tổ chức năng lực tương tự khá là trọng yếu. Chuyện này ý nghĩa là, đồ đủ cũng không phải một cái tập trung hắn xuất bóng là có thể khống chế lại tiền đạo. Coi như hắn không đi bàn, cũng có thể dựa vào chính mình cầm bóng cùng chuyển bóng đến chế tạo cơ hội. Đồng thời mang ý nghĩa hắn phạm vi hoạt động không hạn chế ở bên trong vùng cấm, mà là trước sân bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể phát huy tác dụng. Đây là một cái để đổ đủ giá trị có vẻ siêu trị biến hóa. Cũng tương tự là tối đáng mừng biến hóa. đã được dẫn trước sau khi. Sao bắt đầu càng thêm thành thạo điều luyện, Di -E nhưng là dùng hạn và dễ thay đổi đỗ đổ đủ. Tuy rằng đỗ đủ cuộc tranh tài này không đi bản, nhưng là để hắn tích chứa thực lực, đi nên đón cuộc kế tiếp thi đấu, có vẻ càng quan trọng một điểm. Mà Sao Tần tấn công cũng không có bởi vì đổ đủ ra sân liền đình chỉ, Sảng cố đột phá chế tạo một tình huống phá góc, tớ lưu mở ra phá góc, theo vào mạ đuổi giờ đánh đầu dứt điểm, vì là Sao Tần khóa chặt thắng cụ. Sao các cổ động viên bắt đầu hoan hô lên, rất hiển nhiên chính là đội ngũ của bọn họ cũng không có bởi vì Di chạy một vòng mà xuất hiện trạng thái gì trên giảm xuống. Điểm này rất trọng yếu, thay cái khác mùa giải, có thể còn có thể dùng mấy trận thi đấu đến điều chỉnh trạng thái, nhưng là xem cái này mùa giải Man City biểu hiện, ngươi lười biếng một hồi, quán quân sẽ không có. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Trên thực tế, này một vòng Man City vẫn là tiếp tục đạt được thắng lợi, bọn họ ở sân nhà 4 không đại thắng buộc Normal, liên tục 3 trận thi đấu đều là đạt được bốn cái đi bàn, Man City tấn công chính đang dần vào cảnh đẹp. Chúng ta không cần đi quản Man City. Chúng ta từng cuộc một thắng được đến liền đúng rồi, ta tin chắc một điểm chỉ cần ở một vòng cuối cùng trước, chúng ta không có lạc hậu Man City 3 điểm trở lên, như vậy thắng lợi liền nhất định là thuộc về chúng ta. GESu ở phòng thay đồ bên trong như thế nói với các cầu thủ, các cầu thủ cũng dồn dập gật đầu, bọn họ rất lý giải GESu lời nói. Mùa giải này giải đấu một vòng cuối cùng, sau em tần sân nhà đá với Man City. GESu lời này, không nghi ngờ chút nào chính là biểu thị một vòng cuối cùng chúng ta sẽ ở sân nhà đánh bại Man City, chỉ cần lúc đó không có lạc hậu Man City 3 điểm trở lên, như vậy thắng lợi chính là thuộc về Southampton. Đây là một loại rất có tự tin tên dương mà saem tần các cầu thủ liền dính chiêu này. tuy rằng trong bọn họ không phải mỗi người đều bắt được mấy năm qua saem tần vinh dự, nhưng là chí ít cũng theo bắt được một phần. dưới tình huống như vậy, niềm tin của bọn họ đương nhiên là một phần. je sú loại này gần như hung hăng lên tiếng, bọn họ liền dính chiêu này. đây đối với em tần các cầu thủ tới nói cũng là kết nối hạ xuống hai trận thi đấu. tốt nhất là viên. dù sao hồn của là saem tần trên nửa chặng đường duy nhất không từng đụng phải đội mạnh còn mu, bọn họ trước đã đánh bại, lần này liền hy vọng có thể lại đánh bại bọn họ một lần. tuy rằng này hai trận thi đấu đều là sân khách. Nhưng mà sang em tần các cầu thủ có thể không để ý sân nhà vẫn là sân khách. Sân nhà, bọn họ muốn thắng hạ xuống, sân khách, bọn họ đồng dạng muốn thắng hạ xuống. Hơn vừa cái này mùa giải biểu hiện vẫn là không tính đặc biệt xuất sắc, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 6, cùng thứ 7 Arsenal cùng phân, đều là 34 phân, đã bị trước vài tiền cho bỏ qua rồi một đoạn khoảng cách, thứ 5 Liverpool tuy rằng chỉ có 36 phân, nhưng là bọn họ gần nhất xu thế rất tốt, vì lẽ đó hơn vừa cùng Arsenal cặp đôi này Nan huynh nan đệ, đối với Trang League khu vực xung kích, đều có vẻ hơi làm có dễ. Mà một bốn bại bởi Man City, thì lại càng làm cho bọn họ có chút không còn cách nào khác. Vào lúc này đụng tới sao hem tần, xác thực bọn họ cũng rất khó khăn chính là chương 748, tiền đạo giai đoạn chương 748, tiền đạo giai đoạn có điều làm khó dễ quy làm có dễ, đối với một vừa tôi nói, nếu như ở trận này thi đấu bên trong có thể đánh bại sao hem tần, như vậy đối với bọn họ toàn thể sĩ khí, đều là một cái cực kỳ đại tăng lên. Trước thảm bại Man City, chủ yếu là ở giữa sân bị đối phương áp chế ở, ẻ e cũng không phải một tổ chức giữa sân, mà là một cái đạt được năng lực khá là xuất sắc giữa sân, cái khác giữa sân cũng đều không có tổ chức hạt nhân, vì lẽ đó ở khống chế bóng trên triệt để ở hạ phòng, thêm vào Man City tấn công tay trạng thái lại được, đánh một cái chuẩn, cho nên mới thắng được quyết đại như vậy. Đối với Pochettino tới nói, cuộc tranh tài này đối với Southampton, bọn họ đồng dạng không có cách nào ở giữa sân thu được ưu thế gì, nhưng mà dựa vào tốc độ của chính mình cùng lực xung kích Không ngừng xung kích phòng tuyến của đối phương đến lấy đến dứt điểm cơ hội tốt, nhưng là một cái tương đối khá cơ hội. Mà cuộc tranh tài này còn có một cái khác xem chút. Nguyên bản ở mùa giải này, tờ Mi ở Lít xạ thủ bảng trên một đường dẫn trước Đô Đô, hiện tại cũng đã bất ngờ bị hai cái đối thủ đội kịp. Đô Đô hiện tại là tiến vào 15 giải đấu ghi bàn, trên một vòng hắn cũng không có ghi bàn, nhưng mà ở trên một vòng thi đấu bên trong, Haji Ken hoàn thành hattrick để cho mình ghi bàn đạt đến 15, đồng thời Sala cũng đạt được ghi bàn tương tự để cho mình ghi bàn đạt đến 15. Tuy rằng Đô Đô còn có hai trận thi đấu không đá. Nhưng mà hiện tại hắn cùng hai người này đối thủ như thế tương tự đều là lấy 17 bảy bàn đặt ngang hàng xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Như vậy cạnh tranh đã có rất nhiều năm không từng xuất hiện. Hai cái xạ thủ ở xạ thủ bảng trên người truy ta đuổi đó là rất thông thường, nhưng mà ba cái xạ thủ kể vai sát cánh vậy coi như là kỳ cảnh. Hơn nữa trước mạng lưới tranh luận, sao em các cổ động viên cho là mình hàng tiền đạo hợp tác mới là đội tuyển quốc gia anh lựa chọn tốt nhất, điều này cũng khó tránh khỏi để Ken ở trong lòng tức sôi ruột. Hiện tại có cùng sao em tần mặt đối mặt giao thủ cơ hội đó là đương nhiên đến biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Đồ Đủ trên thực tế cũng là nghĩ như vậy. Trên một hồi thi đấu hắn chỉ đá 60 phút, điều này làm cho tình trạng của hắn không chỉ không có chịu ảnh hưởng, trái lại có thể nói là càng tốt hơn kích phát rồi đi ra. Dưới tình huống như vậy, Saphamton đi đến London sau khi kết nối hạ xuống cuộc tranh tài này, liền tương đương coi trọng. Đồ Đủ tuy rằng cái này mùa giải trạng thái vững vàng rất nhiều, lựa chọn khác để cho mình sức chịu đựng càng mạnh hơn, mà thoáng áp chế lại chính mình bạo phát, nhưng mà đang đối mặt như vậy một cái đối thủ thời điểm, Đồ Đủ đấu trí, đương nhiên gặp càng thêm kích thích ra đến. Điểm này JESU nhìn ở trong mắt, đương nhiên cũng là rất cao hứng. Đây là cầu thủ trưởng thành một cái quá trình mới xuất đạo thời điểm đối với ghi bàn giống như đói tự khát theo đuổi, chỉ cần có thể ghi bàn, bọn họ sẽ bỏ qua tất cả, nhưng mà gặp có trạng thái chập trùng tình huống xuất hiện. Mà sau, bọn họ biết học đến thông minh rất nhiều, thích hợp phân phối chính mình thể năng để cho mình ở càng nhiều thi đấu bên trong ghi bàn mà không phải ở tương đối ít thi đấu bên trong tiến vào càng nhiều bóng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trước bọn họ những người như đói như khát ghi bàn, cho bọn hắn càng nhiều ra trận cơ hội để bọn họ trở nên càng thông dong. Mà tiếp đó, đang đối mặt một ít trọng yếu thi đấu thời điểm bọn họ thường thường lại gặp so với ở bình thường thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm, bởi vì bọn họ rõ ràng, cao quang thời điểm biểu hiện có thể so với bình thường biểu hiện muốn trọng yếu hơn. đợi được bọn họ lớn tuổi, bọn họ lại sẽ tốt hơn phân phối chính mình thể lực, để cho mình càng có giá cả so với đạt được đi bàn. đây chính là một cái đỉnh cấp tiền đạo quá trình trưởng thành. mà đố đủ mùa giải trước là giai đoạn thứ nhất, cái này mùa giải là giai đoạn thứ hai, hiện tại thì lại có thể học tập một hồi giai đoạn thứ ba. đạt đến giai đoạn thứ ba tiền đạo thường thường có thể ở trong một quãng thời gian rất dài, đều duy trì chính mình đỉnh cấp trạng thái đủ đủ quá trình này phát triển được rất nhanh, điều này cũng chứng minh hắn đúng là một tên xuất sắc cầu thủ. Cuộc tranh tài này là ở sân Wembley tiến hành, bởi vì huấn vừa chính đang xây dựng bọn họ Tân Whitehall sân bóng, vì lẽ đó cái này mùa giải bọn họ thi đấu đều là đặt ở sân Wembley tiến hành, dự tính xây dựng sân bóng gặp dùng một năm này, mùa giải tiếp theo bọn họ có thể liền có thể ở Tân sân vận động tham gia thi đấu. Trên thực tế thời gian một năm cũng không đầy đủ, bọn họ là tại hạ cái cuối mùa giải thời điểm mới rời vào Tân Whitehall sân bóng, đương nhiên này đã là nói sau. Có 6 bạn tên huấn của fan bóng đá chản vào New Embery sân bóng. Cổ động viên của Tottenham số lượng tuy rằng không ít, nhưng là muốn lấp kín chín bạn người New Emberly sân bóng vẫn coi chút khó, mà sang Em tận cấp cổ động viên nhưng là đối với cuộc tranh tài này có tương đương nhiệt tình. Sân bóng còn lại ba bạn tấm vé xem bóng bị bọn họ tranh mua hết sạch, chỉ nhìn sân bóng lời nói, 1 phần 3 khán đài trải rộng đại biểu sang Em tần màu đỏ, người quả thực cũng không biết đây rốt cuộc là ai. Sân nhà, điều này làm cho đám cổ động viên của Tottenham tương đương thì muộn, có điều cái này mùa giải bọn họ cũng quen rồi. Sân Emberly thực sự là quá to lớn, mà cổ động viên của Tottenham số đếm trên căn bản cũng chính là hơn 6 bạn người, lại liều mạng cũng chính là chiếm cứ lớn như vậy vị trí. Đối thủ nếu như muốn quay dối, liền sẽ chiếm cứ còn lại vị trí, không muốn quay dối, trên khán đài thì có vùng lớn chống không, trên thực tế ở giờ Mi ở lít phổ biến trên chỗ ngồi tỷ lệ đều tiếp cận ngồi đầy tình huống, cái này mùa giải hộn của sân nhà trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng chỉ có 0-70, chủ yếu chính là sân em bở ly quá to lớn. Nếu như xa hem tần lên cơn tu một cái 9 bạn người sân vận động, nhiều như vậy giữa cũng là đồng dạng ra sân. Đương nhiên, lấy xa em tần hiện tại fan bóng đa số đếm Gesú xác thực có thể cân nhắc đón lấy chậm rãi xây dựng thêm sân bóng, đem theo sân sân bóng dung lượng từ 52.000 người xây dựng thêm đến 6 vạn người trở lên. Đến thời điểm tần ở sân bóng khối này thu vào, đem sẽ không kém hơn bất kỳ đội giờ mi ở lít đội ngũ. Hai bên cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài tiếng hoan hô, quả thực chính là thế lực ngang nhau, điều này làm cho đám cổ động viên của Tottenham bắt đầu cảm thấy đến càng thêm phiền muộn. Hai bên cầu thủ đã ra trận, hỗn vừa phái ra bọn họ quen thuộc bốn một trận hình, thủ môn lọt gì? hai cái hậu vệ cánh là ố ở cùng Daniel Trung vệ hợp tác nhưng là vợt tơ ngẩn cùng Colombia trung vệ săn trệ. sân đi ở cùng đem bẽ lẹ nhậm chức cặp tiền vệ phong ngự. Alio trước, hai cánh là son hở Umin cùng édịp xẻn. Haji nhậm chức đơn tiền đạo. Sao em tần phái ra nhưng là bọn họ mùa giải này quen thuộc 442 hoặc là nói là bốn Thủ môn cũ lờ kỳ, hai cái hậu vệ cánh là cạn sẽ lộ cùng trí lẹo. Trung vệ do mạ gổi dở cùng liver hợp tác. sân nhậm công kích giữa sân, tiền đạo đủ. đi. đồng dạng là một cái mạnh mẽ tấn công đội hình xem ra sang em tần muốn ở sân khách dùng một hồi đôi công đến cùng một vựa so với so sánh đi bàn bộ này đội hình trên căn bản là sang em tần thủ phát có điều dùng bê đổi rơi mất trạng thái không sai release rõ ràng chính là muốn tăng mạnh tấn công bê đối với khung thành trực tiếp uy hiếp phải lớn hơn rất nhiều chương 749 thực sự là vì tấn công chương 749 thực sự là vì tấn công vô ngồi ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện suy nghĩ sang em tần bộ này thủ phát dụng ý tuy rằng bình luận viên đều có thể có thể thấy sang em tần thủ phát dụng ý nhưng mà vô nhưng dù sao là cảm thấy thôi ý nghĩ không đơn giản như vậy. giữa sân thiếu một cái Goldlist, cứ đi một cái Beffer, chính là muốn ở sân khách mạnh mẽ tấn công. không có khả năng làm chứ. Goldlist cái này mùa giải trở thành Samem tần chủ lực sau khi biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc. hắn ở cánh trái chạy, tiếp ứng, trước cám bảo, đều là Samem tần tấn công bên trong rất trọng yếu một cái phân đoạn. cùng hắn so ra, Beffer có thể ở trực tiếp đối mặt không thành ý hiệp bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm. nhưng là nhưng sẽ ở giữa sân giảm thiểu tiếp ứng cùng tổ chức năng lực. không có giữa sân tiếp ứng năng lực, chỉ có tiền đạo ở đây trên, làm sao có khả năng đạt được tình cảnh trên ưu thế đây chúng chi Godzilla không có trên sân lời nói, sao em giữa sân phòng thủ kỳ thực cũng là giảm xuống. điểm này rất nhiều fan bóng đá không phát hiện được, nhưng mà trên thực tế gregorius ở đây trên, sao giữa sân liền có thêm một cái có thể cầm bóng điểm, đối với giảm thiểu phòng thủ áp lực đương nhiên là có trợ giúp. hơn nữa hắn còn có thể thường thường lùi lại hiệp trợ phòng thủ, cứ như vậy đối với phòng thủ trợ giúp thì càng lớn. đây chính là bê không có thực lực, hắn ở đây trên kỳ thực là rất ít tham dự phòng thủ. chính là bởi vì không nghĩ ra điều này, vì lẽ đó gocetino mới vẫn đang suy nghĩ. mà vào lúc này thi đấu đã bắt đầu rồi. Ở New Hemberley sân bóng, Southampton trước tiên khởi sướng tấn công. Cái này cũng là đặc điểm của bọn họ, GESU phái ra cái đội hình này, vẫn đúng là chính là vì mạnh mẽ tấn công. Hội vừa năng lực tiến công mặc dù không tệ, nhưng là trên thực tế bọn họ ghi bàn cũng không tính rất nhiều, 19 vòng 30 tư bóng, giống như Arsenal, chỉ so với Chelsea nhiều hai cái ghi bản. 7 vị trí đầu cường đạt được năng lực có thể chia làm 3 cái đẳng cấp, bậc thứ nhất thứ đương nhiên là Southampton cùng Man City, Man City hiện tại 19 vòng tiến vào 60 bóng. Southampton 17 vòng 52 cái bóng, Man City nếu như không phải gần nhất 3 vòng liên tục đạt được 4 cái ghi bàn lời nói, cùng bọn họ chính là một cấp bậc, cái kế tiếp đẳng cấp nhưng là M.U. cùng Liverpool, bọn họ đều đánh vào 41 cái bóng, M.U. là vẫn ghi bàn không ít, mà Liverpool nhưng là gần nhất liên tục đạt được. Lượng lớn tấn công, năng lực tiến công của bọn họ bắt đầu triệt để bày ra. Mà mất bóng trên, hồn của làm mất đi 18 cái bóng, này so với Liverpool cùng Arsenal muốn ít, nhưng dư thừa Man City, M.U. cùng Chelsea, cùng Southampton gần như Southampton 17 vòng làm mất đi 19 cái. Dưới tình huống như vậy, GSU chọn dùng chính là phương pháp đơn giản nhất, rồi cùng bọn của so với tấn công, bọn họ tấn công so với Southampton phần phải kém, như vậy ở mọi người đều khởi xướng tấn công tình huống, Southampton dứt điểm số lần đương nhiên cũng sẽ càng nhiều. Đây chính là GSU ý nghĩ, kỳ thực rất đơn giản, không có Pochettino nghĩ tới phức tạp như thế. Đương nhiên, Pochettino gặp nghĩ đến phức tạp nguyên nhân, chính là hắn thực sự không nghĩ đến GSU đối với mình năng lực tiến công có như thế đầy đủ tự tin. Phải biết một cửa bị Man City quét ngang sau khi, bọn họ nhưng là cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm. Trên một vòng ba không quét ngang ly, Ken trình diễn Hạt Trạng thái Đại Dũng. Làm Ken trạng thái rất tốt thời điểm, hỗn vừa căn bản là không lo lắng chính mình đi bạn. Có điều gì ESSU một mực còn chính là làm như vậy. Đang không ngừng lan truyền cùng áp chế sau khi, sau tần cấp tốc thông qua giữa sân, sau đó bắt đầu tìm cơ hội. Đồ Đủ đương nhiên là hỗn vừa trên dưới trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng, hiện tại mọi người đều rõ ràng, đối phó người này, coi như hắn rời đi vùng cấm đi lấy bóng, cũng đến trọng điểm quan tâm. Như thế một cái ở bất kỳ vị trí cũng có thể sáng tạo ra uy hiếp cầu thủ, đương nhiên đến ở hắn cầm bóng thời điểm ngay lập tức liền bắt đầu đứt đoạn, ý nghĩ như thế, hiển nhiên muốn có vẻ chính xác không ít, cho nên khi Đỗ Đủ lùi lại cầm bóng, ở trung lộ lúc xoay người, Đẹp Bẽn lệ liền lập tức tiến lên lên tiếp. Nhìn thấy Đỗ Đủ bước động linh hoạt bước tiến, hướng về hắn xông lại thời điểm, Đẹp Bẽn lệ cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, hắn ở sau Hem tần thời điểm, Sa Hem tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể không như thế đỉnh cấp cầu thủ, hiện tại Sa Hem tần thật cũng trước đây không giống nhau a, nhưng mà Đỗ Đủ lần này đột phá, tốc độ so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều tiếp cận hắn sau khi, đồ đủ cấp tốc một cái đầy bóng, liền tránh ra hắn đưa chân, sau đó ra tốc từ bên cạnh hắn vượt qua. Đẹp vẽ lệ may mà còn ổn được, hắn cấp tốc xoay người, vẫn như cũ ở mặt bên uy hiếp đồ đủ dần bóng, đồng thời đi ở cũng từ bên cạnh bắt đầu lại đây tiếp ứng. vừa lúc đó, đồ đủ vừa nhấc chân, đem bóng chuyển cho vùng cấm phía bên phải tiếp ứng bắt đi. bắt đi tiếp bóng xoay người, tại đây cái vị trí trên, hắn xuất xa đã có thể trực tiếp uy hiếp đến đối phương cung thành, vì lẽ đó hồn của phòng thủ sự chú ý không thể không cấp tốc chuyển đến bắt đi trên người đến. nhưng mà nhưng mà bắt đi nhưng không có xuất xa cũng không có đột phá, mà là nhấc chân một cái chuyển chéo, đem bóng chuyển cho vòng ngoài cấm địa dựa vào trái chết địa phương. Nay chân chuyển bóng chuyển được tương đương nhanh chóng, ở một của các hậu vệ đều không thể tới kịp làm ra phản ứng thời điểm. ở vị trí này tiếp bóng bây giờ, đã thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó quả đoán lên chân suốt xa. hắn này chân suốt bóng, là dùng chân phải má trong có ý thức đá ra một cái đường vòng cung bóng, quả bóng trên không trung có một cái tương đương rõ ràng độ cong, lướt qua lọ dịt ra sức ra để tay, sau đó một đầu đâm vào không thành góc xa. một không, trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, sao liền thông qua một lần nhanh trong tấn công? do Belford xuất xa dứt điểm, bóng vào, và Juno vẹn nẹt đẹp. Cái này mùa giải người Bồ đào nha gia nhập liên minh sau khi biểu hiện cũng không tệ, có điều cũng không có khả năng thu được một cái cố định vị trí chủ lực. ở trận này thi đấu bên trong, hắn lần đầu ra sân, lập tức liền thể hiện ra giá trị của chính mình. đối với như vậy cầu thủ, ta cảm thấy đến JSU nên nhiều cho một ít cơ hội. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Belford chỉ về bắt đi, sau đó hướng hắn chạy tới, bắt đi nhưng là vây tay để đồ đủ lại đây, ba người chăm chú ôm nhau. đồ đủ phát động, đi kiến tạo, Bardo ghi bàn nay sẽ là sang em tần đón lấy tân tam xoa kích sao? tuy rằng vợ Juno hiện tại vẫn không có thể thu được một cái vị trí chủ lực, nhưng là cân nhắc đến Jes ú dùng người từ trước đến giờ là tiến lên dần dần, tại hạ cái mùa giải bên trong, chúng ta nhìn thấy cái này tân tam xoa kích độ khả thi, đúng là tăng cường rất nhiều. bình luận viên bắt đầu treo chọc lên, mà sang em tần các cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn đem hụt vừa fan bóng đá phát sinh tiếng sụt, đều áp chế xuống. ai bảo bọn họ ở sân khách rất sớm liền đạt được dẫn trước đây? ai bảo bọn họ ở sân khách đều có thể xông tới ba bạn người đây? Có người như vậy mấy ưu thế, bọn họ đang hoan hô trong tiếng áp chế lại đội chủ nhà tiếng suyệt, cũng là thành một cái chuyện rất bình thường. Đánh cho nhanh như vậy, cũng thật là vì cùng chúng ta liều ghi bàn sao. Vậy thì nhìn ai càng có thể ghi bàn đi. Tô cắn răng ở trong lòng nghĩ. Trương 750, bị đỡ lên đi tới trương 750, bị đỡ lên đi tới Tô tự tin, đương nhiên cũng là có căn nguyên. Hắn tiền nhiệm sau khi, hồn của xem như là bị hắn chế tạo ra đến, đến rồi, lấy Ken làm trụ cột phối hợp hạn chế tạo ra một cái tương đương xuất sắc giữa sân đem Ken đạt được năng lực triệt để thể hiện rồi đi ra, mà Son Hae Min, E Sen một đám tấn công hảo thủ ở phía sau cũng đồng dạng có thể thể hiện ra tương đương xuất sắc thực lực vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, hắn vẫn đúng là không lo lắng chính mình không có cách nào đạt được đi bàn mở màn mất bóng sau khi, Hốt vừa lập tức liền triển khai phản công, mà Song Em Tần thì lại bắt đầu cùng bọn họ dây dưa cố gắng giảm thiểu đối phương tấn công tiết đấu. Hốt vừa ở giữa sân kỹ thuật hàm lượng là không bằng, E Jip rất nhiều người cho rằng hắn là một cái giữa sân đại sư, nhưng mà trên thực tế hắn không phải. Hắn ở cạnh trước vị trí mới có thể càng tốt hơn phát huy ra chính mình trình độ còn ở phía sau tổ chức cái gì, cái kia xác thực không phải hắn am hiểu. hỗn của tổ chức cùng phân bóng, trái lại càng thêm dựa vào đẹp bẽ lệ cùng Ali. Hắn hiện tại đặc điểm kỳ thực cùng Beford có chút tiếp cận, đang đến gần khung thành địa phương, đưa ra cuối cùng một chuyển hoặc là chính mình dứt điểm, mới là hắn am hiểu nhất tấn công phương thức. Đối với điểm này, sao em tần trên dưới đương nhiên cũng là rất rõ ràng, vì lẽ đó ở e dịp sẹn dựa trước cầm bóng thời điểm. Đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ cũng tương đương quan tâm. Hai bên dây dưa mười mấy phút, sao tần thủ đến mức rất ổn. Đồng thời không ngừng thông qua phản kích uy hiếp đối phương không thành, chỉ hoan đối phương tấn công. Một đoạn này khí thế xuống lời nói, liền đến viên chúng ta tấn công. JES rú liên ở trong lòng nghĩ, nhưng mà ở phút thứ 26 thời điểm, Son Hở hùng minh mạnh mẽ đột phá, khiến cho chỉ liệu phạm quy, hồn vừa thu được một cái tới gần cánh phải đá phạt. Ejit sen mở ra đá phạt, quả bóng quỹ dị vòng qua mạ gửi dở cùng đi phòng thủ, Ken ở phía sau điểm nhảy lấy đà, lực ép Candelo, đánh đầu cận thành. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận thành, Cú Lơ Kỳ chỉ kịp vung vậy một hồi cánh tay, quả bóng cũng đã bay vào không thành. Mẹ tiếp, đã phạt bị bọn họ nắm lấy cơ hội. GESU có chút buồn bực nói, vốn là hắn sắp xếp chiến thuật, hiện tại đã từng bước làm hao mòn nhuệ khí của đối phương, nhưng mà cái này bất ngờ đã phạt lại làm cho hỗn vừa trên dưới đấu trí trở nên càng thêm cường hấn lên. Chẳng lẽ còn thực sự là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai? Bị Man City hành hung một trận sau khi, hỗn vừa bắt đầu đi tới tốt tuần hoàn. GESU dự cảm không hay, ở trong khoảng thời gian sau đó, vẫn đúng là linh nghiệm. Một lần nữa mở bóng sau khi, Sampdorn phát động mãnh liệt tấn công, trí là sút xa lệch ra góc xa, Zebber phân bóng đồ đủ ở bên trong vùng cấm lốt bóng bị lò dịt thần dũng đập ra, ai chạy suốt xa cũng bị lò dịt đập ra. ở liên tục bỏ qua cơ hội sau khi, hụt trái lại đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích, á lì phản kích bên trong truyền bóng, son hờ hùng min dọc theo cánh phải mạnh mẽ đột phá đến đường biên ngang phụ cận chuyển vào trong, quả bóng cấp tốc bay qua mạ gửi dở cùng đi gỡ lại. phía sau ken đúng dung lên chân, đem bóng ghi bàn khung thành trống. cái này cũng là hiệt một điểm số, sao thêm tần một hai lạc hậu ken mai khai nhị độ. điều này làm cho đám cổ động viên của tottenham tương đương hưng phấn bọn họ lớn tiếng cười nhạo ra sân đồ đủ, cho rằng đồ đủ có cái gì tốt rồi Ken đã mai khai nhị độ, đồ đủ nhưng còn một cái ghi bản đều không có. bọn họ phải có khó khăn. Jesu trở lại phòng thay đồ trước nói với mở nhỏ ly. giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không nói thêm gì, mà là cường điệu hiệp hai phải tăng cường tấn công, đánh cho càng thêm tích cực một điểm, nhiều cho bên trong vùng cấm các tiền đạo chế tạo cơ hội. hắn cũng không hề nói gì lời thừa thãi, có điều các cầu thủ đều biết hắn là cái gì ý tứ. lấy sang em tần các cầu thủ hiện tại tính cách, bị đối phương như thế khi bỉ, đó là nhất định phải bạo phát mặc dù là fan bóng đá khi bị nhưng là nếu như bọn họ không lấy ra biểu hiện đến lời nói cái kia không phải là chứng minh đối phương fan bóng đá lời nói là đúng này thật đúng là không thể nhẫn nhịn a. Josepito ở phòng thay đồ bên trong nhưng là biểu dương các cầu thủ ở hiệp một biểu hiện đồng thời cường điệu sang hem tần hiệp hai nhất định sẽ điên cuồng phản công nhưng là ở tại bọn hắn phản công tình huống cũng là chính mình phản kích cơ hội tốt thêm phản công nhanh đánh chúng tiết đấu có thể đi vào mấy cái bóng liền tiến vào mấy cái bóng nếu như ở sân nhà có thể đánh bại Southampton như vậy trước bị Man City quét ngang mất mặt cũng là tiêu trừ ảnh hưởng rất lớn hai bên cầu thủ đều là khí thế hùng hổ lên sân đối với cuộc tranh tài này hai bên liều ra chân hỏa không nói trước đối kháng hai bên fan bóng đá tranh luận thậm chí cũng đã đem hai bên giá đến một cái nhất định phải phân cao thấp mức độ đội bóng trong lúc đó không có cách nào so với ken cùng đố đủ trong lúc đó khá là nhưng là hai bên đều phải cố gắng chứng minh một cái đã là một vua đội trưởng tính chất tượng trưng nhân vật một cái khác nhưng là sao em tần thiên tài tương lai hạt nhân định vị như vậy cầu thủ đương nhiên không thể bị đối thủ chế trụ vì lẽ đó các đồng đội nhất định sẽ cho bọn họ nhiều nhất chỗ đỡ đồng thời chính bọn hắn cũng sẽ trong trận đấu lấy ra trạng thái tốt nhất đi ra hiệp 2 sau khi bắt đầu mở bóng hụt vừa lập tức phát động một lần tấn công mà sau em cướp đối kháng cũng so với hiệp một hung manh rất nhiều ở sau em cướp bên trong hụt vừa vẫn như cũ sáng tạo ra cơ hội bọn họ không ngừng làn chuyển sau khi ken xảo diệu chạy chỗ kéo hết rồi vào ngoài cấm địa phòng thủ son hùng ủn min chuyển bóng theo vào ạ lì không người phòng thủ lên chân đại lực sút bóng tại đây cái thời khắc then chốt mạ làm ra một lần dũng mãnh chặn lại hắn dùng thân thể đem sút bóng cho cản đi ra chắn đi ra ngoài bóng bị lùi lại em dẹt bắt được đối mặt tạ lý bước cước hắn cũng không có mạnh mẽ đột phá mà là đem bóng giao cho tiếp ứng dẹt tao, dẹt tao bắt đầu dẫn bóng về phía trước sau đó cấp tốc chuyển cho phía trước dẹt bờ duyner dẹt bờ về phía trước dẫn theo hai bước đẹp đẽ thoảng qua về phòng thủ đi ở sau đó đưa ra một cái chuyển chéo quả bóng cấp tốc bay đến cánh trái bây ở vị trí này cầm bóng sau đó bắt đầu về phía trước đột phá về phòng thủ ở đội vàng đẩy ngã bây trọng tài chính tiến còi lên sao thu được một cái tới gần đường biên đá phạt. đứng ở bóng trước mà sang em tần hai cái trung vệ đều vật lên, này mang cho hỗn vừa hàng phòng thủ rất lớn áp lực. Đồ Đủ bắt đầu ở bên trong vùng cấm qua lại chạy, có điều vào lúc này sự uy hiếp của hắn tựa hồ liền không lớn như vậy, dù sao như vậy trên không chuyển bóng, cái kia mấy cái cao to mới đáng giá quan tâm. Nhưng mà sau một khắc, rẽ bờ winger chuyển bóng, nhưng dường như mũi tên nhọn bình thường, sẽ qua hỗn vừa vùng cấm. Quả bóng trên không trung cấp tốc chuyển xuống, trực tiếp bay về phía phía sau, mà từ phía sau trong đám người rét ra đến, chính là Đồ Đủ. Hắn đem chính mình tốc độ vọt tới nhanh nhất, điều này làm cho hắn ngay lập tức đến quả bóng điểm đến. Zhe chuyển bóng tốc độ tương đương nhanh, không đúng vậy sẽ không vòng qua sở hữu cầu thủ phòng ngự, Đồ Đủ bay ở trên không dược mà lên, sau đó đạp lên bay đến quả bóng, cấp tốc biến hướng quả bóng, một đầu liền đâm vào hụt vua không thành. Chương 751, bọn họ mạo lên chương 751, bọn họ mạo lên ghi bàn sau Đồ Đủ, cũng không có đặc biệt hương phấn chúc mừng, mà chỉ là cùng đồng đội vỗ tay sau khi, liền yên tĩnh về phía sau đi đến. Hắn hành động này để sang em tần các cổ động viên đầu tiên là sức sở, sau đó liền bắt đầu nhiệt liệt hoan hô lên. Đồ Đủ thái độ này rất rõ ràng, đối với Hụt vua Ta tiến vào một cái bóng có thể không tính cái gì, không cần thiết như thế chúc mừng à. Độ đủ thái độ như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là kích thích ra hộ của các cầu thủ càng cao hơn đấu chí. Nay cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt, nhưng mà cũng đồng dạng kích thích ra sang hem tần các cầu thủ tinh thần cùng anh hùng tâm. Chính là muốn như vậy, cứng đối cứng, ở đối phương khiêu khích thời điểm, chúng ta thì càng thêm cứng rắn đem bọn họ đánh trở lại. Đỉnh cấp đội ngũ, phải có như vậy đấu chí cùng chiến đấu dục vọng mới được. Hai bên ở một lần nữa mở bóng sau khi, tiếp tục triển khai huấn chiến. Sao em tần cũng không có đặc biệt chú ý trước sân đã không chế, mà là có cơ hội liền cấp tốc khởi sướng tấn công. Hai bên suốt bóng số lần đều có không ít, nhưng mà hai bên thủ môn cũ lở kỳ cùng lò di xuất sắc phát huy, lại làm cho hai bên đều không thể tiếp tục đạt được ghi bàn. Có điều như vậy bế tắc cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, Á Lí lại một lần nữa ở trung lộ cầm bóng thời điểm, ken hướng về vùng cấm bên trái di động, hấp dẫn Sao Em Tần hàng phòng thủ trên phần lớn sự chú ý, Á Lí nhưng đem bóng chuyển cho vùng cấm mặt khác một bên son hở min, son hở min ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng, quả bóng treo thẳng vào góc xa vào lưới. Và hai, hụt cua lại lần nữa đạt được dẫn trước. Đáng cổ động viên của Tottenham cao giọng hô lên, bọn họ không phải là chỉ dựa vào Ken một người ghi bàn. Ken ở ngoài, Son Hở, Min, Ashley, Egyptsen, những này đều có không sai ghi bàn năng lực. Lại lần nữa là hậu, nhưng không có để sang em các cầu thủ chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bọn họ tấn công vẫn như cũ đánh cho rất sắc bén, hơn nữa ở đỗ đủ không tham dự tình huống, bọn họ tấn công đều tương đương có uy hiếp. Vat đi rất nhanh sẽ ở bên trong vùng cấm tìm được một cơ hội, hắn nhận được Reber Júnior chuyển bóng sau khi cấp tốc lên chân sút bóng, quả bóng tầm tầm đánh vào trên cột dọc bắn ra đường biên ngang, Kinh ra lọ dật một thân mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên chính là, ở bên trong vùng cấm, như vậy một cái trung vòng có thể chế tạo uy hiếp cũng tương đương to lớn. 2 phút sau khi sau tần tấn công quay đầu trở lại, Reber Júnior đổi vị đến cánh trái cầm bóng sau khi nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Vat đi nhảy lấy đà chắc định, cùng hắn quấn quýt lấy nhau, trước tiên cấp được đệ nhất điều đến, sau đó đem bóng đội lên đi ra ngoài. Nhưng mà ở Vat đi quay giày dưới Hắn lại không có thể đem bóng đỉnh xa. Đồ Đủ lấy nhạy cảm cứu giác, xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi. Tất cả mọi người đều biết hắn ở vị trí này ý vị như thế nào, khoảng cách gần nhất vợ tơ ngẩn lập tức nào tới, nhưng mà ở hắn vụt tới trước, Đồ Đủ đã vung lên chân phải, đem rơi xuống quả bóng, lăng không đá ra ngoài. Hắn sút bóng góc độ cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng mà khống chế được tương đối tốt, quả bóng gào thét bay ra ngoài, sau đó một đầu đâm vào khung thành bóc xa. Ba ba bình. Ở sở hữu Southampton các cổ động viên bắt đầu nhảy lên đến thời điểm, Đồ Đủ nhưng là dơ cao tay phải lên, dơ lên hai cái ngón tay. Ý này rất rõ ràng, Hắn cũng tiến vào hai cái bóng, như vậy bá khí chúc mừng, không nghi ngờ chút nào đem sang em tần các cổ động viên tâm tình, lại đẩy cao một nấc thang. Cỡ nào bá khí tuyệt luôn, hơn nữa Ken tiến vào hai cái, hắn cũng lập tức tiến vào hai cái. Hiện tại hai bên đều là 17 cái đi bàn, rất rõ ràng chính là, như vậy cạnh tranh, vẫn không tính là là phân ra được thắng bại. Đối với Ken tới nói, hắn hiện tại cũng tương tự bị kích thích ra chính mình to lớn nhất đầu trí. Dù sao đủ đủ hành vi như vậy, thuộc về tại chỗ làm mất mặt, hắn nếu không thể hiện ra chính mình năng lực lời nói, vậy thì thật sự gặp có vẻ so với đối phương thấp một bậc nổi khung Ken, sắt thực có xuất sắc năng lực. Bản thân hắn chính là một cái đỉnh cấp tiền đạo, hơn nữa rất bằng diện, kỹ thuật xuất sắc, thân thể cường tráng, cướp điểm năng lực cường đồng thời, chạy chỗ cùng cá nhân đột phá thậm chí là chuyển bóng kỹ thuật đều tương đương xuất sắc. Hắn là một cái chân chính về mặt ý nghĩa hiện đại tiền đạo, tìm không ra thiếu hụt loại kia. Vì lẽ đó ở sau 5 phút, cũng chính là thi đấu phút thứ 76, mươi Lỷ trung lộ tiếp bóng sau khi đưa ra chuyển thẳng, trước cắm vào Ken ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, đón lại đây phòng thủ Díger, hắn đầu tiên là làm cái suốt bóng động tác giả, dụ Díger mất đi cân bằng sau đó từ bên cạnh hắn tránh ra một cái sút bóng chống giống quả đoán ngay lập tức lên chân đại lực sút bóng quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc gần lại đây bọc lót mạ đuổi giờ đưa chân chậm một bước cũng lờ kỳ cứu thua cũng chậm một bước quả bóng cấp tốc bay vào sang em tần khung thành bóng vào bóng vào bóng vào bốn ba hỗn vừa trận đấu này lần thứ ba dẫn trước vĩ đại xạ thủ ken hoàn thành rồi hất chín hắn hầu như là một người liền đánh bại sang em tần phòng thủ tam rất sát hai cái trung vệ cùng một cái thủ môn đều bắt hắn không biện phát gì thực sự là một cái đỉnh cấp tiền đạo Bình luận viên cũng không theo kiệt chính mình đối với Ken Tán Dương, dù sao Ken cũng vừa mới mãn 24 tuổi không lâu, lấy hắn cái tuổi này, sau này đương nhiên cũng là đại anh bảo vận, đồ đủ tuy rằng so với hắn càng trẻ trùng, biểu hiện ghi bản cũng nhiều hơn một điểm, có điều vóc người không tao hắn, vẫn là không quá phù hợp người nước anh khẩu vị. Nhưng mà đồ đủ rất nhanh, để bọn họ bắt đầu trở nên lung tung lên. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, sao thêm tiếp tục khởi sướng tấn công. Đối mặt hụt cửa phòng thủ, bọn họ bắt đầu hướng về truyền về, dẫn tới hụt cửa hàng phòng thủ di chuyển về phía trước sau khi lùi lại cầm bóng rê. Bờ Junior đột nhiên đưa ra một cái đẹp đẽ chuyên dài. Ở hắn truyền bóng thời điểm, Đỗ Đủ bắt đầu rồi hắn chạy nước rút. Hồn cửa hàng phòng thủ tốc độ cũng không chậm, tuy rằng bị Đỗ Đủ bỏ qua rồi một điểm khoảng cách, nhưng mà Đỗ Đủ chỉ cần dừng bóng dừng lại một hồi, bọn họ là có thể quân lấy đi. Nhưng mà Đỗ Đủ nhưng đang chạy bên trong, trực tiếp dùng bắp đùi đem rơi xuống quả bóng về phía trước một lót. Điều này làm cho hắn căn bản cũng không cần giảm tốc độ, mà bị hắn lót một hồi quả bóng, cũng là vừa vặn bay ở hắn trước người không tới một mét khoảng cách. Điều này làm cho tấn công lọ dịt có vẻ đồng dạng lúng túng. Với không đến bóng, người cũng đã tấn công. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước xung thời điểm, Đồ Đủ thì đã khống chế lại bóng, sau đó giành trước chính là một cước đo bắn, lại là quái rầy đối phương tiết tấu sút bóng, rõ ràng tựa hồ còn chưa tới sút bóng thời điểm, Đồ Đủ nhưng giành trước chọc vào một cước, điều này làm cho lọ dịt yếu thua tiết tấu bị cắt đứt, không có cách nào đúng lúc làm ra phản ứng hắn, chỉ có thể mắt nhìn quả bóng từ bên cạnh mình bay qua, sau đó bay vào không thành. Bốn bốn bình. Đồ Đủ cũng hoàn thành rồi hạt chị. Đây thực sự là hai người này đội tuyển quốc gia anh tiên đạo, cuộc tranh tài này xem như là bão lên sao? Mà các đồng đội cho bọn họ chống đỡ, cũng thực sự là đủ ra sức. Nhìn re bờ Winner này chân tinh chuẩn truyền dài đi, đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đồ đủ mở hai tay ra, chạy hướng về phía đội khách dưới khán đài. Chương 752, ai là đối thủ chương 752, ai là đối thủ điểm số 44, đồ đủ cùng Ken trước sau trình diễn hát chí Chỉ là xem cái này miêu tả, tất cả mọi người đều rõ ràng, cuộc tranh tài này có rất nhiều có thể biết địa phương. Nhưng mà cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc. Hiện tại có điều là thi đấu 80 phút, đối phương hai bên tới nói, đều còn có thời gian sau này có thể đạt được thắng lợi. Tuy rằng thế hòa xem ra rất hợp lý, nhưng mà có thể bắt thời điểm tranh tài, cũng là không có ai gặp không đi nắm. Tocetino dùng làm mẹ lạ là thay đổi đánh vào một bóng son hở umin, sau đó dùng sĩ sổ cổ thay đổi bị tổn thương đẹp bé lệ. Tocetino cái này cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao hoạt của toàn thể vẫn không được, trên thế dự bị không cái gì hữu hiệu cầu thủ, lúc này duy nhất có thể mang đến một điểm biến hóa, cũng chính là kỹ thuật hình công kích thủ làm mẹ lạ. JES nhưng là dùng A Lị thay đổi thể năng giảm xuống bắt đi. Đồng thời cử đi có dư thay đổi bễfer, cái cuối cùng thay đổi người nhưng là dùng tuổi trẻ sản cổ thay đổi dẹp đo, tăng mạnh đường biên tấn công. Southampton băng ghế độ dày vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Này ba cái quân này đủ sức lực lên sân, năng lực của bọn họ so với chủ lực cũng không có quá to lớn khác biệt, trái lại bởi vì thể năng cùng thi đấu dục vọng nguyên nhân, có thể biểu hiện càng thêm xuất sắc. Vì lẽ đó trong thời gian còn lại, Southampton bắt đầu từ từ áp chế lại một vừa, sau đó bắt đầu rồi một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Này nhìn ra Pochettino tương đương lo lắng, hắn vào lúc này mới lúc gần lúc hiện cảm giác được. GiES cố công che dấu chiến thuật của chính mình mục đích, lẽ nào chính là vì kéo hỗn vừa đồng thời lượng lớn tiêu hao, sau đó dựa vào chính mình bằng ghế độ dày thủ thắng. Sự thực vẫn đúng là chính là như vậy. Chủ lực của hồn vừa đội hình cùng cái khác đội mạnh so ra cũng không kém, coi như thiếu một chút, cũng đều là rất nhỏ khác nhau mà thôi, nhưng mà bọn họ bằng ghế sát thực còn kém một đoạn, dưới tình huống như vậy, đem thi đấu kéo vào lượng lớn tiêu hao, sau đó dựa vào thay thế bổ sung thực lực thủ thắng, xem ra lấy bên hại người, không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng mà trên thực tế nhưng là tương đương hữu hiệu, hiệu thi đấu phương thức có điều bọn của trên dưới cũng không muốn để cho đồ đủ lại đi bàn, bọn họ đối với đổ đủ nhìn chăm chú phòng thủ, bắt đầu trở nên tương đương nghiêm mật. Hơn nữa vào lúc này tập trung đổ đủ thường thường cũng là mang ý nghĩa niêm phong lại sang em tần tấn công. đáng tiếc chính là ngoại trừ đổ đủ, sao em tần cũng không phải là không có những người khác có thể đứng ra đến. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 87, mươi bảy, cánh phải cầm bóng, sau đó giả bộ chính mình dẫn bóng về phía trước, nhưng đem bóng để cho tiếp ứng cản sẽ lộ, cản sẽ lộ lên chân truyền vào trong, quả và bóng đánh vào đối phương hậu vệ trên người bắn ra đến. Nhưng vừa vặn rơi xuống trước cắm vào re bờ duy nơ trước người, re bờ duy nơ tiếp bóng sau khi mặt đối mặt trước cầu thủ phòng ngự, xảo rượu lên chân xoa một cái đường vòng cung. Quả bóng hướng về không trung bay lên, lướt qua các hậu vệ đỉnh đầu, sau đó bắt đầu truy xuống. Đáng Thương Lọ dịp nhìn thấy từ hậu vệ trên đỉnh đầu bay đến quả bóng thời điểm, lại nghĩ làm ra phản ứng, đã không kịp. Hắn chỉ có thể tại chỗ nhảy lấy đà, duỗi dài cánh tay, dự định trên đường đem bóng chặn lại. Đáng tiếc re bờ duy nơ lốp bóng độ cao tương đương cao, từ hắn tay trước bay qua sau khi mới bắt đầu chui xuống, sau một khắc, liền rơi vào không thành góc xa. 54 Rêmberjiner hoàn thành rồi kết thúc tuyệt sát, cũng cho này một hồi khiến người ta cảm thấy đến kinh tâm động phách đi bàn đại chiến, vẽ lên một cái dấu trống tròn. Hai cái xạ thủ hấp chìm, nhưng mà cuối cùng là tần giữa sân hạt nhân quyết định cuối cùng thắng bại. Cuộc tranh tài này quả thật làm cho người dư vị vô cùng, nhưng mà chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ như vậy dư vị. Schemtần các cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm, hồn của các cầu thủ thì đã phiền muộn rời khỏi sân diễn. Cuộc tranh tài này tình trạng của bọn họ cũng không kém, nhưng là nhưng vẫn thua rơi mất thi đấu, thua trận như vậy một hồi thi đấu, đương nhiên sẽ làm người cảm thấy rất là phiền muộn. Vocetino vẫn rất có phong độ lại đây cùng Jesu nắm tay. Các ngươi chủ lực đội hình rất mạnh, thay thế bổ sung sắc thực trinh lệ không ít. Hiện tại muốn ở The, The Mi ở Lit cạnh tranh, không có toàn thể thực lực, rất khó. Jesu nói. Vocetino thở dài một hơi, đạo lý này hắn không hiểu sao. Làm sao có khả năng, nhưng là đã hiểu nhưng không có nghĩa là hắn có thể đi làm. Ai bảo hốt vua chủ tịch là lệ vì đây, lấy lệ vì tính cách, có thể duy trì trước vài tên hắn liền thỏa mãn, để hắn ngoài ngạch tập trung vào đi tăng cường thực lực tổng hợp, nhưng là nhưng không hẳn có thể bắt được càng tốt hơn vinh dự. Hắn mới không làm đây. Đây là một cái tiêu chuẩn thương nhân, trong lòng hắn cái gì đánh đổi đều là có cái mức độ, vượt qua cái này mức độ, tuyệt đối không làm. GESU đương nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó vung lòng tay ra sau khi, liền không để trong lòng. Hột vừa trước sau rất khó thành vì hắn tranh cướp quán quân đối thủ, đón lấy trong mấy năm, chân chính có năng lực, đại khái cũng chính là Man City, Liverpool, Chelsea. M.U., Arsenal cùng hột vừa đều có mỗi người bọn họ vấn đề, chính mình liền dễ dàng tụt dây xích. Đương nhiên, liền cái này mùa giải mà nói. Chelsea còn cùng tầng quản lý ác liệt quan hệ để bọn họ cái này mùa giải biểu hiện rất bình thường, mà Liverpool thì lại trải qua bắt đầu giai đoạn rèn luyện. Tại bên trong giải đấu, bọn họ tạm thời là không có uy hiếp gì sang em năng lực. Sang em đối thủ lớn nhất vẫn là Man City, mà sang em đối thủ lớn nhất tại đây một vòng bên trong nhưng là lại lần nữa đạt được thắng lợi. Bọn họ sân khách một không nỗ lực đánh gục Newcastle United, tiếp tục dẫn trước sang em tần phần. Đối với này sang em các cổ động viên biểu thị rất xem thường, cảm thấy đến chỉ cần cái kia hai trận bù thi đấu bọn họ thắng được đến rồi, như vậy đã đủ rồi. Cũng Man City cũng lại thắng liên tiếp vài trận, bọn họ chẳng lẽ không tụt dây xích sao? Nhất định sẽ, nói không chắc chính là vòng kế tiếp. Sau 3 ngày, vòng thứ 21 giải đấu bắt đầu. Mở U tọa chấn sân nhà, đá với Southampton. Để jsu đều có chút không nghĩ đến chính là, mujino lại bắt đầu tại đây một vòng không cố gắng. Cái này không cố gắng ý tứ cũng không phải hắn từ bỏ cuộc tranh tài này, mà là ở tại bọn hắn cần một hồi thắng lợi thời điểm. mujino nhưng lấy cực đoan phòng thủ chiến thuật, để Southampton tấn công nhiều lần là khó. Ở toàn viên tham dự phòng thủ tình huống, MU làm được một cái cái khác đội mũ đều không có thể làm đến sự tình, bọn họ thành công để Southampton ở trận này thi đấu bên trong không có đạt được đi bàn. Đúng, Southampton cái này mùa giải tham gia sở hữu thi đấu bên trong, mặc kệ là Siêu Cúp Anh UEFA Super vẫn là giải đấu cùng trang League, hoặc là đã bị đảo thải League cùng với mới vừa bắt được League Southampton ở mỗi cuộc tranh tài đều đạt được đi bàn, mà ở trận này thi đấu, MU nhưng dựa vào ngoan cường tử thủ để Southampton không thể đạt được đi bàn. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể đạt được ghi bàn, chỉ có mấy lần phản kích đều bị Sang em tuần từng cái phong sát. Cuối cùng trận này không không, để Sang em tần dừng lại thắng liên tiếp bước chân đồng thời, cũng làm cho bọn họ lạc hậu Man City tám phần. Ở trận này thi đấu bên trong, Man City đồng dạng tao nộ gian nan thi đấu, đối mặt xếp hạng thứ 17 Certo Bellis, bọn họ dùng hết biện pháp cũng không thể đạt được đi bàn. Mãi cho đến thi đấu thời khắc cuối cùng, Agüero tuyệt sát, để Man City bắt được trận này then chốt thắng lợi. Chương 753, có một kết thúc chương 753, có một kết thúc rất đáng tiếc mù gì nổ tiền sinh bởi vì một phần mà ở sân nhà chọn dùng chiến thuật như vậy. Chúng ta bắt được này một phần, chỉ là nho nhỏ tổn thất hai phần, chúng ta vẫn như cũ có rất lớn súng kích giải đấu quán quân hy vọng, mà M.U đây. Bắt được này một phần sau khi, M.U thật sự còn tưởng rằng chính mình có thể chia sẻ cút quán quân sao. G.E.S.U ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên có vẻ rất bất mãn, mà MUJino thì lại kiên trì cho là mình chiến thuật vẫn là vì đạt được thắng lợi, chỉ có điều phản kích bên trong vận khí không tốt lắm, Lukaku lần kia cá nhân phản công, nếu có thể nhiều hơn mấy người, không phải hình thành đối mặt không thành à? Z.E.S.U -e phê phán đương nhiên không thể nói không có đạo lý, nhưng là hắn cũng không cách nào cưỡng cầu đối thủ nhất định phải công đi ra, lại nói, có thể bảo vệ, vậy cũng là Mujino bản lĩnh. Bất quá đối với cổ động viên Manchester United tới nói, bọn họ hiện tại khó tránh khỏi sẽ nói thầm, quá khứ Mujino dạy học đội ngũ cái thứ 2 mùa giải nhất định có thể bắt được giải đấu quán quân, ở Porto, Chelsea, Inter Milan, Rio cùng Chelsea hai kỳ đều là như vậy, nhưng là năm nay xem, cái này xu thế. Mujino ghi chép ưng hẳn, một mực bị chính mình và vào sao. Nghĩ tới chỗ này. Cổ động viên Manchester United đừng nha để nhiều phiên muộn. GESU cũng không có tiếp tục cùng Muzinho đánh cãi nhau, hiện tại bị Man City bỏ qua rồi 8 phần trinh lệch, có điều tạm thời tới nói vấn đề không lớn, dù sao xác thực còn có 2 trận bù thi đấu. Hơn nữa đối với cờ Zito Palace cuộc tranh tài này, cũng rõ ràng có thể nhìn ra, Man City xác thực bắt đầu có một ít xu hướng suy tàn. Dù sao bọn họ đã thắng liên tiếp rất nhiều trận, ngoại trừ trên đường cùng Southampton đá hòa một hồi ở ngoài, bọn họ cái khác thi đấu đều đạt được thắng lợi, như vậy trận thái, hiện nhiên sẽ không kéo dài thời gian quá lâu. Cố điều đón lấy Sanghemtan liền sẽ ở sân nhà đá với Cristo Pelis trên một hồi thi đấu bọn họ đấu trí có thể thấy được, vì chủ hạng, Cristo Pelis vẫn là gặp lấy ra chính mình toàn bộ đấu trí. Tuy rằng 3 ngày trước bọn họ mới vừa liệu mạng một hồi, thể năng không ở trạng thái tốt nhất, sao Sanghemtan thể năng cũng không ở trạng thái tốt nhất á thay phiên Sanghemtan, nhất định sẽ ở trận này thi đấu bên trong chịu đến thử thách to lớn. JESU trong trận đấu phái ra một cái pha trộn đội hình, trên một hồi thi đấu có vẻ khá là mệt nhọc bắt đi, Godlis, Maguer, hẳn sẽ lôi bọn người ngồi ở trên ghế dự bị thay thế được bọn họ vị trí chính là Ali. Philip Zelip cùng kuntiter, có điều như vậy thay phiên, đối với Southampton tần thực lực ảnh hưởng cũng không phải lớn vô cùng. Sở dĩ không có mức độ lớn thay phiên, chủ yếu cũng là bởi vì khoảng thời gian này dày đặt sau cuộc tranh giải, Southampton gặp nên đón một cái nghỉ ngơi kỳ, vì lẽ đó vào lúc này không cần thiết mạnh mẽ thay phiên mà ảnh hưởng thành tích. Cristóbal Pellis ở trận này thi đấu bên trong đá được sắc thực phi thường mạnh cường, để phe sân, sân bóng sân nhà các cổ động viên có chút buồn bực, hai bên ở đây trên bắt đầu không ngừng đối kháng, Southampton các cầu thủ nhưng là kiên trì tìm kiếm cơ hội. các cầu thủ tuy rằng đang cố gắng phòng thủ, nhưng mà dù sao thực lực của bọn họ cũng không phải đặc biệt xuất sắc, sao Hem rất nhanh sẽ tìm được cơ hội. lý nhận được rê bờ Zinner chuyển bóng sau khi đánh đầu chuyển ngang ra vùng cấm, theo vào vạn vợ đón rơi xuống quả bóng không giữ bóng trực tiếp mạnh mẽ xuất xa, đem bóng ghi bàn khung thành góc chết. Mà vẻn vẹn sau 5 phút, vạn vợ hoàn thành rồi hắn trận đấu này kiến tạo, ở cánh phải tiếp bóng sau khi, hắn xảo diệu đem bóng chuyển vào vùng cấm, theo vào đốm đu đuổi theo quả bóng, không giữ bóng trực tiếp xuất bóng, tỷ số mở rộng vì là hai không đạt được hai bóng dẫn trước sau khi, sao liền bắt đầu khống chế giữa sân, nhưng mà Cờ Rít tổ bẽ lì cắt cầu thủ nhưng không có bất kỳ nhụt chí, bọn họ trái lại bắt đầu càng thêm hung manh áp chế sang giữa sân, thông qua chạy không ngừng tìm kiếm cơ hội. Loại này thuần túy háo thể năng cách làm, để sao trên dưới trái lại có chút không thích ứng, dù sao loại này đơn giản thu bạo đấu phát, bọn họ đã có rất lâu không từng đụng phải. Thêm vào liên tục đá với hụt vua cùng MU, để bọn họ thể năng cùng trạng thái cũng tiêu hao rất nhiều, vì lẽ đó ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, sao trái lại có chút không chịu nổi phút thứ 69, Cờ dít tổ bẻ lịch hòa nhau một phần, điều này làm cho bọn họ sĩ khí đại thịnh. Thấy tình thế không ổn, GSSU cử đi cản sẽ lộ cùng bắt đi ổn định đội hình, hai tên chủ lực lên sân để Sangheam tần sát thực ổn định giữa sân, sau đó bắt đầu cấp tốc khởi xướng tấn công, GSSU đã phát hiện, lúc này không tấn công không xong rồi, không phải vậy bị đối phương như thế tấn công xuống, sớm muộn gặp cho Sangheam tần một cái đánh đổi nặng nề. Sangheam tần hiện tại có thể không chịu đựng nổi như vậy đánh đổi. Bắt đi vào lúc này thể hiện ra hắn lão luyện kinh nghiệm, hắn bắt đầu không ngừng lùi lại cầu bóng, sau đó làm bóng chợt sahem trước sân tấn công bắt đầu càng thêm thông thoa lên, mà ở liên tục tấn công sau khi, sahem tần rốt cục mở rộng chính mình dẫn trước ưu thế, bắt đi làm bóng, trước cắm vào cản sẽ lộ đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, theo vào đổ đủ trước cửa đâm bắn dứt điểm. Mike hai nhị độ, không nụt trí cờ vẽ pelle tiếp tục phát động đánh mạnh, tha đến sahem tần trên dưới đều không có biện pháp gì, bọn họ ở phút thứ 80 lại lần nữa đoạt về một phần. Tuy rằng cuối cùng sahem tần vẫn là lấy 3 điểm số bắt cuộc tranh tài này, nhưng là cuộc tranh tài này kết quả, nhưng nhìn ra sahem tần các cổ động viên há hùng thất Cờ Palace biểu hiện rất xuất sắc, thi đấu kết quả kỳ thực đối với bọn họ có chút không công bằng, liên tục đá với Man City cùng chúng ta, biểu hiện của bọn họ nên có thể bắt được chí ít một phần mới là. Có điều Cờ Zito Palace chỉ cần kéo dài biểu hiện như vậy, như vậy bọn họ chủ hạng cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao ta nói Cờ Giờ Mi ở Leeds là một cái phi thường khó đánh giải đấu, bởi vì coi như là chủ hạng đội ngũ, bọn họ cũng nắm giữ xuất sắc thực lực. Jesu ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên khích lệ Cờ Zito Palace trên giới biểu hiện. Có điều hắn cũng xác thực đối với cờ tổ vẽ biểu hiện rất giật mình, trên một vòng ngoan cường đối kháng Man City khả năng là ngẫu nhiên, nhưng là ngăn ngắn sau 3 ngày đá với xa còn có thể có như thế ngoan cường biểu hiện, vậy thì không phải ngẫu nhiên. Chỉ cần như vậy tiếp tục kéo dài, bọn họ làm sao có khả năng gặp giám cấp. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Man City nhưng là kéo dài để xa các cổ động viên có chút tuyệt vọng thắng lợi, bọn họ sân nhà 3-1 đánh bại phát phốt, tiếp tục lấy 8 phần ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất lính chạy. Có điều đón lấy một quãng thời gian bên trong đại gia tạm thời không cần quan tâm giải đấu, bởi vì đón lấy một tuần sở hữu tờ giờ mi ở League gặp nghỉ ngơi một tuần, cuối tuần nên đón cuộc FA thi đấu, tuần sau bên trong nhưng là League cuộc vòng bán kết, Man City, Brazil sợ tổn City, Arsenal, Chelsea xảy ra chiến, sau đó khi đến cái cuối tuần, mới là vòng thứ 23 tờ giờ mi ở League. Đương nhiên, tại đây cái League cuộc vòng bán kết trong lúc, Southampton sẽ hoàn thành vòng thứ 17 bù thi đấu, sân nhà đá với Leicester City. Vì lẽ đó đón lấy trong một tuần, GESU để các cầu thủ khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi lấy trạng thái tốt nhất tới đón tiếp đón lấy bù thi đấu cùng giải đấu cho tới cúp FA đó là đương nhiên là thay thế bổ sung cùng tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện cơ hội chương 754 Mét Thần Gia trận chương 754 Mét Thần Gia trận sang Southampton ở cúp FA vòng thứ ba đối thủ là Fulham Nay chi mùa giải trước giáng cấp đội ngũ cái này mùa giải ở trang thần ship biểu hiện cũng không tính rất tốt hiện tại trang thần ship đã 26 vòng ở trên cao đệ nhất chính là Mavs bọn họ hiện tại dẫn trước người thứ hai có hoàn toàn nhiều trở lại giờ Mi ở Lít Xem như là ván đã đóng tuyển chỉ cần không ra đại bất ngờ mà phun hèm nhưng là xếp hạng thứ 10, bất quá bọn hắn điểm cũng có 39 phần, xếp hạng thứ 2 đẹp bị xài cũng có điều là 49 phần mà thôi, bọn họ khoảng cách 6 vị trí đầu tỷ số cũng chỉ có chỉ là 4 phần. Vì lẽ đó bọn họ vẫn rất có hy vọng lấy Dordlyột qua lại đến tờ giờ mi ở league. Lấy sau em tần thực lực, đối phó như vậy đội bóng, tự nhiên không cần phái ra chủ lực, JES cũng là dựa theo thói quen của chính mình, phái ra một cái toàn thay thế bổ sung đội hình. Thủ môn mẹ đi, hậu vệ Dieter, Jenkinson, Zelit, Azarudo, giữa sân Sanco, K, Tiền đạo Ali, anh Al và Gen, phun hẻm toại sân nhà, bọn họ cũng phái ra chính mình toàn bộ chủ lực cùng sang em tần sức. Dù sao bọn họ hiện tại xếp hạng cũng không phải rất tồi tệ, mà đang đối mặt sang em tần có thể thể hiện xuất sắc lời nói, đối với bọn họ tinh thần tăng lên tương tự là có tác dụng không nhỏ. Hai bên ở đây trên bắt đầu rồi ứng phó, sao em tần nhóm dự bị đá thi đấu thái độ vẫn là không sai. Dù sao cơ hội của bọn họ muốn giảm rất nhiều, cùng phun hẻm các cầu thủ so ra, bọn họ cũng không có quá nhiều có thể tiêu ngạo địa phương. Hai bên ở giữa sân không ngừng tìm kiếm cơ hội. Southampton giữa sân hiện tại tấn công càng xuất sắc một điểm, hai cánh sản cổ cùng Beffer không ngừng chế tạo cơ hội. Tại đây dạng phát động bên dưới, hiện một Southampton trước tiên đạt được ghi bàn. Sản cổ sau khi đột phá chuyển bóng, ác lĩ đánh đầu chuyển ngang, anh vạ dẹp tiếp ứng dứt điểm. Sau ở sân khách một không dẫn trước, dẫn trước sau khi Southampton các cầu thủ bắt đầu khống chế giữa sân. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, thắng lợi không phải trọng yếu nhất. Khen chốt là ở đây trên thể hiện ra có thể cùng lực lượng chính tiếp cận thực lực đi ra, đặc biệt là quen thuộc đội hình chủ lực chiến thuật, như vậy ở thay thế bổ sung ra trận thời điểm mới có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Sau bắt đầu không tràng thời điểm, đối thủ liền rất khó đạt được cái gì tốt cơ hội, đây là hầu như tất cả mọi người đều rõ ràng sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy hiệp 2 cũng trôi qua 10 phút, sau vẫn là một bóng rất trước. Vào lúc này phùn hẹp lựa chọn thay đổi người, một tên thân hình cao lớn trung phong, bị đổi tràng. Alexander bị chú trung phong, thân cao 1m89, thể trọng 90kg, là một cái tiêu chuẩn cường lực trung phong, năm nay 24 tuổi, 21 tuổi thời điểm gia nhập Liên minh Liệu Cá Sổ, đã hai cái dưới mùa giải, ra trận 72 trận thủ phát 39 chẳng, chín ghi bàn 17 cái. mới vừa thuê đến phun hẻm, lần này là lần thứ nhất ra trận. mới mẻo lì cấp tốc báo ra tên này tiền đạo số liệu. cùng chúng ta ạ lì tuổi gần như, cũng đều là cao trung phong a có điều ta nhớ rằng người này ở liêu cá sổ đã được còn giống như có thể, tuy rằng không phải đặc biệt đỉnh cấp, cũng coi như là đáng tin tiền đạo. liêu cá sổ gần nhất cũng không phải quá tốt, tại sao muốn thuê hắn? jesu sờ sờ hỏi. đối với cầu thủ biểu hiện, hắn là trên căn bản đều quan tâm, bất quá đối với sân bóng ở ngoài sự tình, hắn biết đến liền không coi là nhiều. Dù sao một người tinh lực đó là có hạn. Thật giống là cùng những người khác quan hệ không tốt lắm, thêm vào hắn đặc điểm lại khá là cần những người khác vây quanh hắn đánh, vì lẽ đó ở Newcastle, biểu hiện của hắn cũng không ổn định, đều là thay thế bổ sung ra trợ, ảnh hưởng biểu hiện của hắn, chính hắn cũng không cao hứng ở Newcastle tiếp tục chờ đợi. Vanneau thì trả lời nói, cũng thật là có cá tính ra hỏa. Jesusu trả trả hai tiếng. Có điều hắn cũng chính là cảm thán một hồi mà thôi, loại này nhất định phải quay trùng phim đánh tiền đạo, hắn cũng sẽ không dùng, dù sao chiến thuật của hắn càng dựa vào toàn thể sẽ không quay trung quanh một cái nào đó cầu thủ đi đá, bất luận cái nào cầu thủ, đều là trên sân một phần tử. Dù cho là Reberziner cùng đố đủ như vậy cầu thủ, bọn họ đều chỉ là trên phương diện chiến thuật có chính mình địa vị trọng yếu, nhưng mà ở trên chiến lược, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không thể thay thế được. Đây là Jesu mang đội triết học, bị trổ vịt lên sân sau khi Phù Hèm quả nhiên bắt đầu quay chung quanh hắn đánh. Tuy rằng hắn là mới gia nhập liên minh cầu thủ, nhưng mà từ địa vị cùng tiếng tăm tới nói, so với Phù Hèm hiện tại cầu thủ cũng phải lớn hơn, hơn nữa là Tân Tiến Cử cầu thủ hiện tại đội ngũ lại là hậu đồng thời không có biện pháp gì vì lẽ đó quay trung quanh hắn đánh tự nhiên là cái lựa chọn không tồi mà ở quay chung quanh hắn sau khi đánh bị trộm vịt thực lực liền bắt đầu bày ra ôi cái tên này thực lực không sai à cường tráng thân thể xuất sắc cấp điểm năng lực đối kháng cùng trung phong kỹ thuật đều rất xuất sắc jesu nhìn một lúc sau liền cảm thán lên tố chất là không sai bờ neo gầy gật gật đầu đối lập mã lì tới nói bị trộm vịt muốn có vẻ càng thêm cường tráng một ít đồng thời hắn cũng càng am hiểu vận dụng chính mình thân thể Ả Lệ tuy rằng cũng thân hình cao lớn, bất quá đối với kháng nhưng thiếu một chút, đồng thời phong cách cũng không giống nhau. Nếu như nhất định phải phân chia lời nói, Mỹ Trụ Viễn khá là tiếp cận loại kia truyền thống trung phong, dựa vào thân thể đối kháng chạm vị đến sáng tạo cơ hội, mà Ả Lệ thì lại thiên hướng xạ thủ một điểm, càng linh hoạt, càng am hiểu dứt điểm. Này Hai loại tiền đạo cũng không thể nói là ai càng xuất sắc, chỉ có điều là hai loại không giống phong cách mà thôi. Ở Mỹ Trụ xung kích bên dưới, Ze Lịch cùng Hạ Dạ Vũ Dụ liền bắt đầu chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Tuy rằng bọn họ đều là thiên phú rất xuất sắc trung vệ, hơn nữa tại người cao cùng nhanh nhẹn trên đều không kém mịt Nhưng mà bọn họ dù sao tuổi trẻ, đều chỉ có 18 tuổi, cùng 24 tuổi Mị Trụ bị so ra, bất kể là thân thể cường tráng trình độ, vẫn là vận dụng thân thể kỹ xảo, bọn họ đều phải kém một ít. Ở Mị chỗ bị xung kích bên dưới, hai người này tuổi trẻ trung vệ có chút khổ không thể tả, bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng, ở tờ giờ mi ở lý hỗn, đối mặt loại này thân thể xung kích sẽ rất thông thường, nếu như không thể thích ứng lời nói, vậy cũng cũng không cần phải ở tờ giờ mi ở lý tiếp tục chờ đợi. Vì lẽ đó bọn họ cắn răng kiên trì hạ xuống, phán đoán điểm đến, tiến hành thân thể đối kháng, cùng Mị Trụ bị quân quít lấy nhau. Phùn hẻm sân nhà các cổ động viên bắt đầu cao giọng hô lên, nhìn thấy đội ngũ bắt đầu đè lên sang em đánh, sát thực cũng làm cho bọn họ cảm thấy đến uất phấn. Như vậy một cái trung phong, đúng là có thể để cho thi đấu có vẻ đơn giản rất nhiều. Vớn eo cảm thán một tiếng, cả nghĩ quá rồi, cũng chính là hai cái tuổi trẻ trung vệ bị hắn bắt nạt, nếu như mạ đuổi giờ ở đây trên, hắn liền không như thế phong vang. Jesu lắc lắc đầu, vớn eo lì sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh gật gật đầu, sát thực bị trổ bịt dựa vào thân thể đi thi đấu, như vậy tại thân thể cẳng cường tráng trung vệ trước mặt, liền dễ dàng ăn quả đắng. Vậy đại khái cũng chính là cái gì cá sổ không quay trùng quanh hắn đánh thi đấu then chốt, Mi ở Elite như vậy trung vệ cũng không ít. Chương 755, mở bình sau khi liền đơn giản chương 755, mở bình sau khi liền đơn giản GSSU biết được làm sao đối phó Mỹ trổ Vịt như vậy trung phòng, có điều hắn cũng không, có đổi mạng bây giờ, dù sao đây đối với Gelit cũng Hạ Dạ Vũ tới nói, đúng là một cái hiếm thấy thử thách cơ hội. Ở Mi ở Elite, được tới loại này thân thể quái là rất thông thường một chuyện, mặc kệ ở ra sao tình huống, bọn họ đều cần đối mặt như vậy cầu thủ, sau đó tích lũy kinh nghiệm, học được làm sao đối phó bọn họ. Vì lẽ đó cứ việc chống đỡ đến mức rất bất vả, bọn họ cũng phải tiếp tục cùng hộ xuống. Có điều dưới tình huống như vậy, A Li biểu hiện đúng là chịu đến kích thích, nhìn thấy một cái cùng mình với tắt sắp xỉ, thân cao gần như ra hỏa lên sân sau khi như thế phong quang, đương nhiên cũng sẽ kích thích đến A Li biểu hiện. Thanh Thiệu Nhu hình trung phong, A Li rất nhanh sẽ chứng minh giá trị của hắn. Ở một lần phản kích bên trong, hắn dẫn bóng thoảng qua một tên đối phương hậu vệ, sau đó chuyển cho Đường Biên sẵn cổ, sẵn cổ đường chéo cắt vào bên trong vùng cấm truyền về, theo vào A Li tiếp bóng giả bộ sút bóng, thoảng qua tên cuối cùng phòng thủ hậu vệ, sau đó lên chân bán mạnh, tỷ số mở rộng hai bóng dẫn trước sangham tần có thể thả lòng một ít có điều mỉ chỗ vịt biểu hiện vẫn như cũ rất tốt chính là ở hắn xung kích cùng kéo bên dưới phun hẻm ở kết thúc trước đoạn về một phần mỉ chỗ vịt đánh vào một cái cực kỳ bá khí đánh đầu nhận được đồng đội đường biên chuyển vào trong sau khi hắn lực ép zealit cùng ả rổ hai cái thân cao không kém hắn tuổi trẻ trung bệ hất đầu dứt điểm cái này ghi bàn đúng là jesu cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu tuy rằng cái này ghi bàn đối với thắng bại không có ảnh hưởng gì nhưng mà sát thực rất đề khí xem ra phùn hẻm có như vậy một cái tiền đạo sau khi đón lấy biểu hiện gặp tốt hơn rất nhiều ai chú ý lần theo một hồi người này biểu hiện tuy rằng tuổi tác hắn không coi là nhỏ nhưng là như vậy một điểm sát thực đáng ra quan tâm một hồi GESU ở đứng dậy cùng đối phương huấn luyện viên nắm tay trước đối với vợ mèo lì dặn dò một câu vợ mèo lì hiểu ý gật gật đầu loại này theo dõi biểu hiện lại không phải quá lao lực cũng không có nghĩa là nhất định phải ký xuống hắn nhưng là nhưng có thể vì là tương lai làm một hồi chuẩn bị Đao thải phùn hẻm tiến vào cup FA vòng thứ tư Cặp đôi này sau em tần cắt cầu thủ tới nói cũng không phải một cái đáng giá hương phân sự tình, có điều mỉ chỗ vịt biểu hiện, xác thực cũng cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đương nhiên, sao hem tần rất nhanh sẽ đem sự chú ý, phóng tới giải đấu bên trong đến. Sau đó cái này tuần này, bọn họ sẽ tiến hành một hồi bù thi đấu, sân nhà đá với Leicester City, có thể thắng được đến lời nói, cùng Man City sự trinh lệnh, cũng chỉ còn sót lại 5 phần. Cái này tỷ số cũng không thấp, có điều tóm lại muốn một hồi một hồi thắng được đến, như vậy bù thi đấu trên danh nghĩa có phần, nhưng là cũng là cần nhờ chính mình nỗ lực mới có thể bắt, cũng không phải nói bù đắp thi đấu, điểm liền tự động cho người thêm vào. Leicester City cái này mùa giải biểu hiện cũng tệ, 22 vòng hạ xuống cầm 30 phân, xếp hạng thứ 9, chỉ đứng sau thay đội thứ 2 Burnley, so với Everton còn nhiều 3 điểm, gần nhất Everton xem như là rèn luyện hạ xuống, tại trên ạ là đích mặt trò sau khi, bọn họ hiện tại đã trở lại thứ 10 vị trí, ít nhất sẽ không giáng cấp. mà City gần nhất trạng thái rất tốt. Tên này đường biên cầu thủ kỹ thuật cùng đột phá còn có chuyển bóng đều tương đương có thực lực. Này mấy cái mùa giải hạ xuống cũng triệt để thành công. Hắn là Leicester City tấn công động cơ. Chúng ta nhất định phải chú ý hắn đột phá. Sau đó nhiều tiến vào mấy cái bóng bắt buộc tranh tài này. GESU ở lúc trước nói với các cầu thủ. Đối với như vậy thì đấu không có đặc biệt chi tiết đồ vật muốn nói. Chủ yếu chính là xem các cầu thủ trạng thái cùng đối kháng năng lực. Maết đúng là một cái xuất sắc tấn công giữa sân, nhưng là hắn như vậy giữa sân ở Southampton vẫn là rất có mấy cái. Götis cùng Vannver hai cánh, hơn nữa Reberjiner cùng Rebeau trung lộ hợp tác. Sau hem tần giữa sân, ở trận đấu bắt đầu sau khi, cấp tốc liền chiếm cứ thượng phong. Mà gần nhất độ đủ trạng thái cũng tương đương xuất sắc, hầu như có thể nói chính là dựa vào hắn ghi bàn gánh đội bóng đi tới. Cái này cũng là một loại lốp xác, Dù sao bình thường duy chỉ ghi bàn kéo dài tính, ở đội bóng cần thời điểm, đứng ra dùng lượng lớn ghi bàn kéo đội bóng, có thể làm được điểm này tiền đạo mới thật sự là cao cấp nhất tiền đạo. Mà cuộc tranh tài này bên trong, cũng không ngoại lệ. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, gỡ ở cánh trái nhận được rê chuyển bóng, sau đó đường bóng cùng bóng đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Đỗ Đủ ở phía trước chạy nước rút bỏ qua đối phương, cầu thủ phòng ngự đón rơi xuống quả bóng trực tiếp bắt đầu công môn. Quả bóng nhanh chóng bay vào khung thành gần điểm. Tiểu sơ mẹ sập yếu thua không kịp. Đỗ Đủ mùa giải này thứ 21 cái ghi bàn, hắn lại lần nữa vững chắc chính mình xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Trước hắn ghi bàn tựa hồ có hơi đình trệ, nhưng mà chịu đến Ken cùng xa la đội kịp chính mình kích thích sau khi, hắn lại bắt đầu liên tục ghi bàn. Sao thêm tần cổ động viên tiếng hoan hô như sống động, bọn họ đương nhiên hy vọng nhìn thấy Đỗ Đủ tiếp tục không ngừng đi bàn. Hơn nữa cái này đi bàn xác thực cũng có vẻ tương đương đặc sắc chính là có ghi bàn. Thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. G.E.S.U cảm thán một câu. Nay tuổi hồ là một câu phí lời nhưng cũng là một cái chân lý. Đạt được ghi bàn sau khi, sao em tần sát thực bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điều luyện. Vốn là ở giữa sân phương diện, Leicester City liền không có cách nào cùng sao em tần so với. Hiện tại là hậu cũng chỉ có thể ép đi ra, sao em tần bắt đầu có vẻ càng thêm đơn giản. Đồ đù ở trong khoảng thời gian sau đó không có thể đi vào bóng nhưng mà là một cái tiền đạo, hắn cái kia đi bàn nhưng đưa đến mở bình khí tác dụng để đón lấy tấn công trở nên càng thêm đơn giản cuộc tranh tài này sang hem tần hai cái thủ phát trung vòng, đều ở Leicester City hiệu lực quá, Vardy ở Leicester City đã 2 năm, đồ đủ cũng ở Leicester City đã 2 năm, bất quá bọn hắn đang đối mặt Leicester City thời điểm, nhưng đều không có bất kỳ dưới chân lưu tình. Hết một phút thứ 23, Vardy cũng đạt được đi bàn, vì hắn kiến tạo chính là Reber Júnior, hắn đổi vị đến cánh phải sau khi, đưa ra một cái đặc sắc ép sát mặt đất chuyển bóng, lướt qua đối phương sở hữu hậu vệ, xếp sau xuyên vào Vardy tiếp bóng sau khi không giữ bóng đệm bóng góc xa, tiểu sở mới èo lại lần nữa ngã xuống đất thở dài. Ma Jiet ở hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, đánh vào một cái đẹp đẽ siêu phẩm. Hắn nhận được nhật bản giữa sân hụt cả dạ kỳ xỉn gì truyền bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút. Quả đoán lên chân sút xa, quả bóng bay thẳng khung thành bóc chết. Cú lê kỳ cứu thua hơi hơi chậm một bước. Nhưng mà cái này tràn ngập năng lực cá nhân đi bàn, nhưng không có cách nào cứu vãn Leicester City bại cụ. Ngay ở Leicester City đoạt về ghi bàn sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Southampton liền lại lần nữa mở rộng điểm số. Chí là cánh trái truyền vào trong, đối phương hậu vệ ở vắt đi quấy giầy dưới miễn cưỡng giải đây. Quả bóng bay về phía vùng cấm phía bên phải, bản vợ ở vị trí này đón rơi xuống quả bóng không giữ bóng trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, bay vào khung thành phía sau. 3-1, Southampton quá chặt thắng cụm. Chương 756, đặc sắc giải đấu chương 756, đặc sắc giải đấu cuối cùng cuộc tranh tài này kết quả là 4-1. Thay thế bổ sung đổ đủ lên sân Anfield và dẹt đối mặt khung thành đánh vào thứ tư bóng. Southampton thuận lợi bắt trận này bù thi đấu, đem chính mình cùng Man City chính lệnh thu nhỏ lại đến năm phần. Vòng kế tiếp bù thi đấu là 23 vòng sau khi liền muốn đá, đá với Chelsea. Có điều cũng hết cách rồi, dù sao bọn họ còn muốn đá Leeds cuối thi đấu. Lịch cụt đoạn thời gian đó không thể cùng bọn họ thi đấu, cũng chỉ có tuần sau bên trong mới có đủ thi đấu cơ hội. Cha cha, liên tục đá với đội mạnh, cái này mùa giải giải đấu thật không dễ đánh lắm. Chủ yếu là Man City quá có thể cướp điểm. JESU nhìn đón lấy lịch thi đấu, có chút buồn bực nói thầm. Có điều từ áp lực tới nói, sao thần cùng Man City đúng là kẻ tám lạng người được cân. Tuy rằng bọn họ nhiều đá hai trận lúc lượt cụt thi đấu, nhưng là Man City ở lịch thi đấu, nhưng so với bọn họ muốn đá được nhiều. Vì lẽ đó cuối cùng, vẫn là Man City biểu hiện quá xuất sắc, mới để sang ở đạt được tốt như vậy thành tích tình huống. Mỗi cuộc tranh tài vẫn là như băng mỏng trên giấy như thế. Chỉ có điều như vậy cạnh tranh, cũng làm cho GS cảm thấy rất kích thích, giải đấu tam liên quan, tất nhiên là không tùy tùy tiện tiện bắt được là được, tại đây dạng cạnh tranh bên trong đạt được thắng lợi, mới sẽ làm người càng thêm ghi khắc cá bất luận làm sao, một hồi một hồi đá xuống đến liền tốt. Vòng thứ 23, sau em tần sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 11 Watford. Nghiêm chỉnh mà nói, liền ngay cả xếp hạng thứ 10 Leicester cũng chỉ là mới vừa thoát ly giáng cấp khu, bọn họ hiện tại 27 điểm, giáng cấp khu bên trong sở Top City nhưng là 20 điểm. phút hiện tại 25 điểm sếp hạng mặc dù coi như không nguy hiểm, trên thực tế bọn họ chỉ dẫn chức giáng cấp khu 5 phần, này vẫn như cũng là một cái khiến người ta gặp cảm thấy lo lắng dẫn chức ưu thế. vì lẽ đó mặc kệ là Southampton hay là Man City, có thể như thế hiệu suất cao từ xếp hạng ở phía sau đội bóng trên người 5 phần, kỳ thực là một cái phi thường chuyện không bình thường. cái khác đội mạnh cùng giữa bọn họ khác nhau, đơn giản chính là bọn họ không có cách nào như thế hiệu suất cao từ cái khác đội bóng trên người cấp điểm. cũng không riêng là bởi vì đang đối mặt diện tranh tài bên trong, Man City cùng Southampton biểu hiện cũng là tốt nhất. Cuộc tranh tài này bên trong DLSU điều chỉnh một chút cầu thủ vị trí để bờ Junior nghỉ ngơi thật tốt đến chuẩn bị chiến đấu đối với Chelsea thi đấu. Đồng thời đối với vợ lùi tháp trọng trách, tên này Samemtần trong đội tư cách tương đương láo thay thế bổ sung ở trận này thi đấu bên trong thể hiện ra hài lòng trạng thái. Hắn ở hiệp một hai lần thông qua hai cái đá phạt trực tiếp dứt điểm, đạt được hai cái ghi bàn, trợ giúp Samemtần sân khách hai không dẫn trước. Luật trạng thái rất tốt đa, song hoạch xem ra cũng là một cái lựa chọn tốt. DLSU bút cảm nói với Borenelly. Không sai, hắn mấy năm qua khổ luyện đá phạt hiệu quả thật sự rất tốt. Bosnelli cũng gật gật đầu. Đó đủ cái này cầu thủ, thực lực tổng hợp kỳ thực chỉ có thể toán bình thường. Hắn năng lực thuộc về khá là cân bằng loại kia, không có đặc biệt tài năng xuất chúng địa phương. Như vậy cầu thủ tại hiện tại tới nói thường thường chỉ có thể ở trung hạ du đội bóng làm hạt nhân, mà ở nhà giàu bên trong không cách nào đặt chân. Vì lẽ đó hắn ở Southampton cũng vẫn là một cái thay thế bổ sung. Hắn có tổ chức giữa sân năng lực, nhưng là rất hiển nhiên bị Rebsigner ép tới không tính cái ưu thế. Rất nhiều lúc hắn chỉ có thể đảm nhiệm Rebsigner thay thế bổ sung. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, đã lựa chọn khổ luyện đá phạt. Dù sao đây là một cái một lên sân là có thể thể hiện ra chính mình giá trị sở trường. Tuy rằng hắn một cái mùa giải cũng chính là tiến vào hai, ba cái đá phạt trực tiếp, nhưng mà điểm ấy sở trường cũng đầy đủ để hắn đặt chân. Huống chi trạng thái tốt thời điểm, hắn đá phạt là có thể trở thành phá cục lợi khí. Cuộc tranh tài này hắn tới liền ngay cả tiến vào hai cái đá phạt, rất rõ ràng tình trạng của hắn rất tốt. Nhưng mà bắt phốt phương diện nhưng không có bởi vì thua hai bản mà nhục chí. Bọn họ ở hiệp 2 khởi sướng càng thêm mãnh liệt phản công, đồng thời ở hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút do tiền đạo gục dứt dịp, đoạt về một phần điều này làm cho Southampton em trên dưới bắt đầu trở nên sốt sắng lên. ở trong khoảng thời gian sau đó, đối phương mãnh liệt tấn công hầu như san bằng tỷ số. bất quá bọn hắn như vậy trước ép tấn công, nhưng cho mình vòng đai phòng thủ đến rồi không nhỏ lậu đồng, thay thế bổ sung lên sân sản của không ngừng lợi dụng tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật sáng tạo cơ hội. chính là hắn một lần sau khi đột phá phân bóng, dép đau lại lần nữa truyền bóng, ạt vạ rêp ở phía sau điểm đâm bắn dứt điểm. để Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế, đồng thời bắt cuộc tranh tài này thắng lợi, rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này. Watford biểu hiện cũng tệ. Từ giờ mi ở lít trung hạ du đội bóng từ trước đến giờ đều là rất ngoan cường, nhưng là chúng ta vẫn là thu được thắng lợi. Điểm này rất trọng yếu. Đón lấy chính là đối với Chelsea bù thi đấu, cuộc tranh tài này chúng ta sẽ cố gắng thắng lợi. JESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên mặt mày hớn hở nói: tại đây một vòng thi đấu bên trong, sao em tần đánh bại Watford, nhưng mà Man City nhưng rốt cục dừng lại bọn họ thắng liên tiếp bước tiến. ở Anfield một hồi khốc liệt đôi công chiến bên trong, cờ lốt cùng hắn Lee và Bun cười cuối cùng. Hẹn một vẫn tính bình thường, dựa vào ưu thế sân nhà, Lee và lớn tiếng rào người. Fernando kiến tạo chạm bờ lần mở tỷ số, mà ở hiệp một nhanh kết thúc thời điểm. Sa Nè nhận được bắt cơ chuyển bóng sau khi dứt điểm, tỷ số sát bằng. Hiệp 2 nhưng là thay đổi bất ngờ. Phút thứ 59 chạm bờ lần ông mất cân rò bà thỏ chai rượu kiến tạo Fernandino lại lần nữa dẫn trước. Sau 3 phút, Salah hoàn thành đợt sát sau khi đột phá kiến tạo mẻ mở rộng điểm số ưu thế. Phút thứ 68, Salah thể hiện ra cường hãn năng lực cá nhân, dẫn bóng sau khi đột phá ghi bàn, tỷ số mở rộng đến 4-1. Liverpool mưa to gió lớn bình thường tấn công, tựa hồ Đenman City trên dưới đều đánh bối rối. Thời gian sau này bên trong bọn họ khởi sướng mãnh liệt tấn công. Do Bési và cùng gần đầu gẳng ở phút thứ 84 cùng phút thứ 90 phân biệt đạt được ghi bàn, nhưng mà cuối cùng bọn họ vẫn là lấy 3-4 điểm số thua trận. Cứ như vậy, Southampton ở đạt được cuộc tranh tài này sau khi thắng lợi, bọn họ đem cùng Man City trong lúc đó điểm trên lệch, lập tức liền thu nhỏ lại đến hai phần. Ngăn ngắn một tuần, hai trận thi đấu sau khi, Southampton liền truy đuổi gắt gao 6 phần. Điều này làm cho đám cổ động viên Manchester City trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, chính mình liền đá một hồi, liền thua một hồi, làm sao dẫn trước 8 phần, cũng chỉ còn sót lại hai phần đây. Đối phương còn thiếu thi đấu một hồi. Nghĩ như vậy, đám cổ động viên Manchester City hồn như bên. Lúc trước bọn họ dẫn trước 8 phần thời điểm. Sao còn là thiếu đá hai trận đây? Thực sự là quá đặc sắc. Này hai chi đội ngũ ngươi truy ta đuổi, còn có cái khác làm rối đội mạnh. Đây chính là một cái đỉnh cấp giải đấu sức hấp dẫn cùng không thể báo trước tính. Cái này mùa giải tranh cướp mới chỉ là đến trung gian. Southampton cùng Man City trong lúc đó dây dưa, còn có thể kéo dài thời gian rất dài. Không ít truyền thông đều đối với khoảng thời gian này tranh cướp bắt đầu trắng trợn tin dương. xác thực như vậy truy đuổi cùng kích thích là tương đương hiếm thấy. Đối với toàn bộ giải đấu hàm kim lượng, cũng là một loại tăng lên. Hiện tại, càng nhiều người bắt đầu chú ý đón lấy Southampton đối với Chelsea thi đấu. Trương 757, một phần cũng là yêu trương 757, một phần cũng là yêu đối với Chelsea trận này bù thi đấu, xác thực rất nhiều người đều đang chăm chú. Southampton các cổ động viên đương nhiên rất quan tâm, mà cái khác trung lập fan bóng đá tương tự phi thường quan tâm. Southampton thắng được Chelsea, như vậy liền sẽ vượt lại Man City một phần, xem hai người này đội cho tới nay mới thôi biểu hiện, liền biết dẫn trước này một phần, có cỡ nào như thấy thậm chí có thể nói Man City đánh tới hiện tại cũng là cho Southampton một cơ hội như vậy. Nhưng mà Chelsea phương diện cũng rất nhanh chứng minh, tuy rằng bọn họ cái này mùa giải thắng lợi hy vọng không lớn, nhưng mà vẫn như cũng là đỉnh cấp đội bóng. Toàn trấn sân nhà Chelsea ở trận này thi đấu bên trong biểu hiện cũng tương đương xuất sắc. Bọn họ ở giữa sân không ngừng cùng Southampton đối kháng, đối với mình hàng phòng thủ bảo vệ đến tương đối tốt, đồng thời cũng không ngừng khởi sướng tấn công. Hai bên rằng có đến hiệp một nhanh kết thúc thời điểm, Chelsea thu được một vị trí không sai đá phạt ở đồng đội dưới sự che chở, Alonso chân trái đã ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng. Quả bóng treo thẳng vào góc chết vào lưới. Southampton bộ hạ cũ Alonso đánh vào then chốt một cái đi bàn. Đạt được dẫn trước sau khi Chelsea ở hiệp 2 phòng thủ đến càng thêm dày đặc, bọn họ không ngừng chạy, không ngừng phòng thủ, ngăn cản Southampton một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Southampton thế tiến công tuy rằng lên, nhưng mà vẫn không thể nào xé rách phòng tuyến của đối phương. Vào lúc này, đồ đủ bắt đầu đứng dậy. Muốn làm số một tiền đạo, đương nhiên phải dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ. Ở đối phương hậu vệ áp sát người phòng thủ bên giới, đồ đủ vẫn như cũ ổn định chính mình trọng tâm, nhận được rê bờ Junior chuyển bóng. Sau đó hắn xảo rượu đem bóng một cái kích thích, liền từ đối phương hai tên trung vệ trung gian giết tới, sau đó giành trước một cước làm bắn. Cú toa tuy rằng làm ra cứu thua, vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Sân bóng St. Hampstead mở rít các cổ động viên phát sinh tiếng thở dài. Một phần đối với bọn họ tới nói ý nghĩa không lớn, Chelsea hiện tại quán quân vô vọng, nhưng là bốn vị trí đầu vị trí còn so sánh tương đối ổn. Một phần lời nói đối với bọn họ xác thực có cũng được mà không có cũng được, trái lại thắng được sao Hampton, đánh vỡ bọn họ bất bại đi chép, muốn càng thêm có ý nghĩa một điểm. Đáng tiếc chính là, bọn họ không có thể làm đến điều này. Làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi, mặc kệ là sao hem tân cổ động viên vẫn là cổ động viên Chelsea, đều có vẻ tương đương tiếng đối Đối với bọn hắn tới nói, trận này thế hòa đối với song phương, đều có chút nhạt như nước. Úc. Chúng ta chỉ là hậu Man City tìm một phần. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, các ý giả một mảnh tiếng xuýt, bọn họ cảm thấy đến GESU đến vào lúc này còn mật miệng, thật sự là lớn nhưng bất tất. Một phần liền so với một phần đều không có tốt. Giải đấu là một cái thời gian dài tranh cấp quá trình. Cuộc tranh tài này chúng ta phát huy không có vấn đề gì. Cầu thủ biểu hiện cũng rất xuất sắc, chỉ có thể bắt được một phần, ta có cái gì tốt bất mãn. Bất kỳ tình huống gì cũng phải nhìn thấy tích cực một mặt. Chúng ta hiện tại sát thực chỉ lạc hậu Man City một phần, hơn nữa Man City bại bởi Liverpool, cũng chứng minh bọn họ đồng dạng là sẽ mắc sai lầm, vậy là được, mọi người đều sẽ mắc sai lầm, chúng ta chỉ cần bảo đảm ở cuối cùng sau cuộc tranh tài, sai lầm của chúng ta so với đối thủ thiếu là được." GSSU nói tiếp, các ký giả lần này liền không thở dài, bởi vì rất hiển nhiên chính là, đoạn văn này mới là đồ khô. Sát thực, hiện tại giải đấu mới quá 23 vòng. Còn có dòng giã 15 vòng, 45 cái điểm có thể tranh cướp, hai bên một cái bắt được 62 phần, một cái bắt được 61 phần, dưới tình huống như vậy, có thể nhiều năm một phần, đều là tốt đẹp. Vì lẽ đó GESU nói như vậy, cũng không tính là con bị chết mạnh miệng, dù sao bọn họ cùng Man City trong lúc đó đối thủ cạnh tranh, chỉ có lẫn nhau. Trên một vòng Man City thua, trận này bù thi đấu sang hem tận bình, chuyện này với bọn họ xếp hạng có ảnh hưởng sao? Không có, bọn họ điểm vẫn như cũng là nhiều nhất, thứ ba mở MU chỉ có 50 phút, Liverpool cùng Chelsea cũng đều chỉ có 47 phần. Cũng bọn họ còn kém xa đây, mà hội vừa cùng Arsenal thì càng xa. Hiện tại 7 người đứng đầu kỳ thực cũng chia ba cái đẳng cấp, Southampton cùng Man City là bậc thứ nhất thứ, M.U. Liverpool cùng Chelsea là bậc thứ hai thứ, Arsenal cùng hội vừa bậc thứ ba thứ. Có điều gì ESU tuy rằng nói như vậy, bọn họ không thắng được cuộc tranh tài này, ảnh hưởng kỳ thực vẫn là rất lớn, dù sao bọn họ vòng kế tiếp gặp lại nên đón hơn vừa, mà Man City đối thủ nhưng là Newcastle. Hội vừa trên một hồi bại bởi Southampton, này một hồi, đương nhiên sẽ cố gắng giành thắng lợi mà trong khoảng thời gian ngắn khi gặp lại nhau lần nữa, cặp đôi này vừa vừa tới nói cũng là một cái kích thích. Nếu như trong thời gian ngắn bị sang em tần giết, vậy bọn họ thật sự có điểm không nhất nổi đầu lên. Thêm vào tuần này bọn họ không có thi đấu, ở thể năng cùng trạng thái trên, bọn họ yếu lược thắng một bậc. Liên tục bù thi đấu, đối với sang em tần trên dưới áp lực thì thực cũng là rất lớn. Cũng còn tốt trước J thay phiên một hồi, vì lẽ đó trong thời gian ngắn đã hai trận đối với đội mạnh thi đấu, đối với sang tần chủ lực tới nói vẫn không tính là là áp lực quá lớn. Toàn chủ lực ra trận sao em tần, toạ trấn sân nhà, đã với khí thế hùng hổ vừa. Mặc dù đối với trên một hồi thế Hòa có chút thất vọng, nhưng mà Sangham fan bóng đá nhiệt tình nhưng sẽ không cắt giảm, bọn họ tiếp tục lượng lớn tràn vào The Sen sân bóng, vì là cuộc tranh tài này cố lên trợ uy. Gần nhất trên căn bản 3 ngày chính là một hồi thi đấu, đội ngũ có chút mệt nhọc, nhưng là các cổ động viên nhưng sẽ không mệt nhọc. Ở tại bọn hắn tiếng reo hò bên trong, Sangham Tottenham các cầu thủ từ thi đấu vừa bắt đầu, rồi cùng vừa bắt đầu rồi giữa sân đối kháng. Trên một hồi hai bên ghi bàn rất nhiều, đôi công tích cực, nhưng mà cuộc tranh tài này, Sangham Tottenham thì sẽ không ngu như vậy vô cùng thả ra đánh vào công. Tuy rằng bọn họ tấn công cũng rất am hiểu, nhưng mà rõ ràng đối thủ am hiểu loại này thả ra tấn công, như vậy đương nhiên phải làm cho đối phương cái này sở trưởng không có cách nào phát huy được. Khống chế giữa sân, cùng đối phương dây dưa, sau đó dựa vào chính mình càng xuất sắc khống chế cùng nắm lấy cơ hội năng lực, đạt được thắng lợi. Vì quán triệt điểm này, Jesu đặc biệt ở giữa sân phái ra tạ lũ cùng Zeber Junior hợp tác, hai cánh là Gorjulich cùng Zebo, này đều là cầm bóng cùng chuyển bóng năng lực tương đương xuất sắc cầu thủ. Tại đây dạng chiến thuật dưới sự phối hợp, sao em tấn rất nhanh sẽ trên phương diện chiến thuật đạt được chủ động mở màn vẹn vẹn 15 phút, Southampton em ngay ở liên tiếp phối hợp cùng lan chuyển sau khi tìm được một cơ hội, vội cánh trái tiếp bóng sau khi chuyển vào trong, đồ đủ giả bộ tiếp bóng cấp điểm, hấp dẫn đối phương chú ý lực sau khi nhưng là đem bỏ bóng quá khứ, theo vào vác đi đón lăn tới được quả bóng ngay lập tức lên chân xúc bóng, quả bóng cấp tốc bay vào không thành góc chết. Toàn trường sao em các cổ động viên bắt đầu hoan hô lên, dưới cái nhìn của bọn họ, sao đạt được dẫn trước sau khi, cuộc tranh tài này liền nhất định sẽ thắng hạ xuống. muốn chi sao cái này mùa giải ngoại trừ không tại sao thua qua ở ngoài. Bọn họ còn có một chút rất khiến người ta tín nhiệm, vậy thì là ở tao nộ thế hòa sau khi, cuộc kế tiếp thi đấu lập tức sẽ thắng, bọn họ cái này mùa giải cho tới bây giờ chưa từng thử qua liên tục 2 trận đều không thể thủ thắng thời điểm. căn cứ vào điểm này, sao tần phan bóng đá đối với bọn họ đội bóng có thể bắt cuộc tranh tài này, chàng ngập to lớn tự tin. Trương 758, hiện tại là tụ lực thời điểm trương 758, hiện tại là tụ lực thời điểm Ken rất nỗ lực ở đây trên chạy trốn. Ở đối với sao tần trận đấu kia trình diễn hát chỉ sau khi... Hắn ở sau đó hai trận thi đấu bên trong cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. Có điều ở trên một vòng bốn không quét ngang Everton thi đấu bên trong, hắn nhưng mai khai nhị độ. Điều này làm cho hắn giải đấu ghi bàn đã đạt đến 20, nhưng mà vắt đi khoảng thời gian này liên tục ghi bàn, cũng đã để cho mình giải đấu số bàn thắng tăng lên tới 22 cái. Điều này cũng làm cho Ken tương đương không vụng. Này đã không phải tranh cướp một cái đua phá lưới sự tình, mà là Ken muốn chứng minh chính mình mới là ảnh lần tốt nhất tiền đạo. Này có thể quan hệ đến đội tuyển quốc gia địa vị a. Tại đây dạng đấu trí bên dưới, Ken bắt đầu ở đây trên càng thêm theo đuổi ghi bàn. Phút thứ 18. Hậu vệ cánh đạo vị ở tiến lên kiến tạo truyền vào trong, Ken xảo diệu chạy chỗ, tức ở mạ gối giờ cùng đi vợ giải vậy trước, thắt đầu công môn. Quả bóng cấp tốc bay vào sang em tần công thành, Ken lập tức bắt đầu rồi điên quan chúc mừng. Đây là hắn mùa giải này thứ 21 cái đi bàn, chỉ so với đồ đủ thiếu một cái. Không chi cuộc tranh tài này hắn đi bàn, đồ đủ không có ghi bàn, tựa hồ cũng chứng minh, hắn so với độ đủ muốn càng thêm xuất sắc một ít. Nhưng mà thật giống như trên một hồi thi đấu như thế, hắn trước tiên ghi bàn, nhưng mà rất nhanh, độ đủ liền chứng minh chính mình ghi bàn năng lực căn bản là không kém hắn ngay ở Kenzi bàn sau 10 phút, sao tần liền lại lần nữa ghi bàn. lôi ra vùng cấm đồ đủ tiếp bóng, sau đó một cái mạnh mẽ xoay người, đột phá đẹp bẻ lệ phòng thủ, tiếp theo nhấc chân đem bóng chuyển cho trước cắm vào Gorlis, Gorlis dẫn bóng về phía trước, hắn tại đây cái vị trí đã có thể trực tiếp uy hiếp đến cung thành, nhưng mà hắn nhưng lại lần nữa dẫn bóng hướng về đường biên ngang phụ cận chuyển một bước, tiếp theo lên chân chuyển vào trong. đây là một cái từ đường biên ngang phụ cận bay đến tiểu vào ngoài cấm địa chuyển vào trong, đồ đồ tựa hồ có hơi chạy qua, có điều hắn rất nhanh sẽ tựa lưng đem bóng bắt được, ngay lập tức một cái hướng ngang dẫn bóng, lại lần nữa mạnh mẽ xoay người. Sản chế bị hắn mạnh mẽ tránh ra một cái chỗ trống, ở hắn lại chuẩn bị đưa chân đi cản thời điểm, cũng đã chờ một bước. Tránh ra trống rồng sau khi đổ đủ lập tức vung lên chân phải, bộ ly. Quả bóng gào thét bay lên trên đi, sau đó một đầu đâm vào lò dệt bảo vệ khung thành. Đi bàn sau khi đổ đủ nhằm phía dưới khán đài, vung bảy nắm đấm, bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. Đây là hắn mùa giải này giờ mi ở lít thứ 23 cái đi bàn, lại lần nữa lực để ép Ken hai cái đi bàn. Hiện một thi đấu, hai bên có thể nói là đánh cho tương đương đắt sắt, có điều ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton nhưng càng tốt hơn ổn định lại giữa sân giảm thiểu đối phương tấn công cơ hội. Hòn của không ngừng tấn công muốn sáng tạo ra cơ hội tới, nhưng rất khó làm được. Mà sang em tần tấn công cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hai bên sự chú ý bắt đầu càng nhiều chuyển đến đến phòng thủ bên trong đi, tuy rằng cũng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng mà ở hai bên thủ môn vững vàng phát huy cùng trên hàng hậu vệ hài lòng biểu hiện bên dưới, nhưng đều không thể đạt được đi bàn. Điều này hiển nhiên là sang em tần chủ động lựa chọn, bọn họ đem thi đấu kéo vào bút bùn, để bên đội một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Vocetino không thể làm gì nhìn Jesu, sau đó thở dài một tiếng. Mặt ngoài xem ra hiệp một rất đặc sắc, nhưng mà Vocetino nhưng rõ ràng, hiệp 2 Jesu chiến thuật biến hóa mới là đặc sắc nhất. Có thể đủ mạnh mẽ không trang năng lực để hỗn của tấn công căn bản đánh không ra, đây mới là sao em tần hiệp 2 có thể duy trì thắng lợi then chốt. Hơn nữa làm như vậy, còn để sao em tần toàn đội không đến nỗi tiêu hao quá nhiều, bọn họ ở giữa sân không ngừng chuyển bóng điều hành, tiết kiệm chính mình thể năng, hầu như có thể nói là ở hiệp 2 không đánh mà thắng liền bắt cuộc tranh tài này nếu như là dùng tấn công lời nói, nhất định sẽ kích thích ra hồn vừa trạng thái, bởi vì hồn vừa trên dưới bản thân đánh tới tấn công đến vậy là phi thường dũng mãnh, đánh đến thời khắc cuối cùng, không chút nào ngạc nhiên. nhưng mà như vậy thủ đoạn mềm dẻo thi đấu, hồn vừa trên dưới nhưng đã được rất là phiền muộn, cứ như vậy, bạo phát cũng không có, cuối cùng phấn khởi cũng không có, hầu như chính là trơ mắt nhìn sang em tần bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi, Cương đại như vậy không trang năng lực, mới là sang em tần cái này mùa giải tỷ lệ thắng cao như thế bằng chứng a tuy rằng bọn họ tỷ lệ thắng so với Man City còn kém một điểm. Dù sao Man City đến hiện tại còn thua một hồi, nhưng so với Southampton có thêm một phần, nhưng là bọn họ biểu hiện như vậy, lại có vẻ càng vững vàng một ít. Đón lấy cuối cùng cũng coi như có thể ung dung một điểm. GESU dùng phương pháp như vậy, kỳ thực cũng là vạn bất đắc dĩ. Southampton thi đấu quá mức dày đặc, đối mặt đội mạnh cũng nhiều, thay thế bổ sung thay phiên dù sao chỉ có thể để lực lượng chính hơi hơi ung dung một điểm, nhưng là tuyệt đại đa số thi đấu, hay là muốn dựa vào bọn họ đánh, vì lẽ đó có thể tỉnh một điểm khí lực, vẫn là tỉnh một điểm khí lực tốt hơn. Sau đó một cái tuần này là litcút vòng bán kết hiệp hai thi đấu. Cùng Southampton không có quan hệ gì, Man City cùng Chelsea, Arsenal nhưng đều muốn ra trận, mà đón lấy cuối tuần, nhưng là Cup FA vòng thứ tư thi đấu, Southampton tự nhiên cũng có thể để cho lực lượng chính nghỉ ngơi, đón lấy tuần này cùng cuối tuần nhưng là liên tục 2 trận giải đấu, này đồng dạng khá là trọng yếu. Southampton gian nan đánh bại Watford của thời điểm, Man City cũng cấp tốc từ thất bại đi ra, tọa chấn sân nhà bọn họ 3-1 đánh bại Newcastle, Aguiro trình diễn hát trợ giúp Man City thủ thắng, tiếp tục lấy một phần ưu thế, xếp hạng bảng tổng sắp vị trí thứ nhất. Có điều dưới tình huống như vậy, Southampton các cổ động viên cũng không phải sốt ruột, dù sao vào lúc này, đánh bại một nhánh đội mạnh, vẫn như cũng là vô cùng tăng lên sĩ khí một chuyện. Mà các cầu thủ tuần lễ này, nhưng là ở yên tĩnh nghỉ ngơi bên trong, chuẩn bị chính mình đón lấy liên tục tác chiến, dù sao lập tức liền là tháng 2, Champions League thi đấu cũng phải bắt đầu rồi. Vào lúc này, đương nhiên là một cái rất tốt tích trữ thể năng cùng trạng thái thời điểm. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton ở sân nhà nên đón Bát phốt, đây là cup FA vòng thứ tư thi đấu đối với hiện tại còn đang vì trụ hạng mà chiến đói phốt tới nói, bọn họ đương nhiên sẽ không đem tinh lực càng nhiều đặt ở cúp FA bên trong, hướng chi gặp phải tần đội hình dự bị, muốn thắng lời nói, bọn họ phải chủ lực toàn bộ đi đến liều mạng, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến đón lấy giải đấu tranh cướp. vì lẽ đó bọn họ cũng phái ra không ít thay thế bổ sung cùng tần ở The sân bóng dây dưa. như vậy dây dưa hiển nhiên rất khó ngăn cản tần đi tới bước tiến, mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng là bọn họ đấu trí cùng thi đấu vọng, liền so với đối thủ phải bánh liệt nhiều lắm. Bản thân thực lực liền chiếm cư ưu thế, thêm vào thi đấu thái độ cũng càng thêm đơn chính, Southampton nhóm dự bị có thể nói là thắng được thuận lý thành chương. Grealish ở hiệp 1 rưỡi vào một lần đá phạt đánh đầu dứt điểm, vì là Southampton mở tỷ số, hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Alli nhận được gạt và dẻn phân bóng sau khi lên chân sút bóng, tỷ số khóa chặt vì là 2-0, Southampton xông vào ép FA vòng thứ năm. Chương 759, một lần nữa trở về chương 759, một lần nữa trở về đón lấy chúng ta muốn tạm thời đem sự chú ý đặt ở giải đấu bên trong. JSS đối với hắn các cầu thủ nói Thời gian sau này bên trong, Southampton sẽ liên tục đá 3 trận giải đấu, mới gặp nên đón Trang Tihon Lít Hiệp một thi đấu, tại đây 3 vòng bên trong, Southampton là trước sau đối mặt bờ dị tờ tổng, Nguyết mở bị ẩn cùng Liverpool, trước hai trận thi đấu còn nói được, đang đối mặt Trang Tihon Hiệp một thi đấu trước đá với Liverpool, đúng là một cái rất khiến người ta đau đầu sự tình. Mà Man City này ba vòng đối thủ thì lại phân biệt là West mở rõ mịt bị ẩn, Berkeley cùng Leicester City, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 3 thắng liên tiếp là có thể bảo đảm. Nếu như Southampton tại trên người Liverpool mất điểm lời nói, bọn họ liền sẽ bị Man City lại lần nữa kéo dài điểm trên lệnh. Ở sau đó còn muốn đánh Trang Tion League tình huống, như vậy bị kéo dài điểm trên lệnh, hiển nhiên là không thể tiếp thu, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi sau khi, Southampton chủ lực môn liền rõ ràng, bọn họ khẳng định là muốn liều mạng. Liên tục đều là trọng yếu thi đấu, đương nhiên cần liên tục hài lòng biểu hiện. Bất quá đối với GESU tới nói, hắn còn có thể ở một ít vị trí điều chỉnh, làm cho cả đội ngũ không đến nỗi vẫn mệt mỏi đi thi đấu. Mà sao em tần toàn thể độ dày, có thể cho hắn cung cấp như vậy thay thiên, tỷ như trung phong vị trí, ạn Vạn dẹt cùng Á Lị cũng có thể hợp tác, cánh phải cũng có thể để cho sản cổ cùng bạn Vơ nhiều thu được một ít ra trận cơ hội, tiền vệ phòng ngự vị trí có thể để cho em dẹt cùng Philip hai trạng thái thật liền lên ai, trung vệ vị trí cũng có thể ba cái trung vệ thay thiên. Vang ghế độ dày, chính là tại đây dạng dày đặt thi đấu bên trong thể hiện đi ra. Bỡ rỉ tự tổng hiện tại xếp hạng 16, dẫn trước giáng cấp khu chỉ có một phần, tại đây dạng thi đấu bên trong đương nhiên sẽ liều mạng mỗi cái trụ hạng đội bóng đều sẽ không có kế hoạch gì, ngược lại chính là từng cuộc một tiếp tục đấu là được. Có điều rất hiển nhiên chính là, ở thực lực trước mặt, loại này phân đấu đưa đến tác dụng cũng không tính là rất cao. Bởi vì sang em các cầu thủ tương tự lấy trạng thái tốt nhất ở nền tiếp đối thủ, hiệp một chỉ quá 10 phút, mạ đôi giờ liền lợi dụng một lần phạt góc vì là sang em mở tỷ số, nhận được rê bờ chuyển vào trong sau khi, hắn đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc chết. đi bàn sau mạ đôi giờ tương đương hưng mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn, mà hắn ở sang em trong đội nhân duyên cũng khá, cái khác cầu thủ dồn dập tiến lên chúc mừng hắn. Có điều hắn đón lấy liền phạm vào cái sai lầm, ở phòng thủ đá phạt thời điểm kèm người không hẹp, bị đối phương tiền đạo ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng tỷ số. Hiệp 2 bắt đầu sau, Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước, lần này đứng ra chính là Đồ Đủ, hắn nhận được bắt đi đánh đầu chuyển ngang sau khi cấp tốc ở bên trong vùng cấm lên chân, vì là sao Southampton lại lần nữa dẫn trước, đồng thời cũng đánh vào hắn tại giải đấu bên trong 24 cái đi bàn. 25 vòng, 24 bóng, như vậy ghi bàn hiệu suất quả thật làm cho Ken cùng Sala đều có chút tuyệt vọng. Đương nhiên, bọn họ ngược lại cũng sẽ không cứ thế từ bỏ cùng Đồ Đủ tranh cướp. Lại lần nữa dẫn trước sau khi Saampton bắt đầu không ngừng khống chế trên sân cục diện, làm cho đối phương không có cơ hội đồng thời, cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hai Jet đánh vào Saampton cái thứ 3 đi bàn, nhận được đố đủ chuyển về sau khi, Hai ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút xa, quả bóng bay vào khung thành góc chết. JES đập nổi lên lòng bàn tay, Saampton những này giữa sân 2 năm qua tiến bộ đến sát thực cũng không tệ, mỗi người thực lực đều rất kiên cường, ở giữa sân gần như toàn năng, cái gì cũng có thể làm, ngoại trừ chuyển bóng cùng tổ chức sát thực không bằng Reber Júnior ở ngoài, những thời được khác, phát huy của bọn họ cũng đã không so với Reber Júnior thua kém cặp đôi này hem tần tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. cuối cùng sang hem tần ba một bắt đối thủ, man city cũng không tụt dây xích. đối mặt điểm lót đáy west mở rò mịt đạn bị ẩn, bọn họ hoàn thành rồi một hồi ba không tàn sát. chuyện tốt, này chứng minh chúng ta vòng kế tiếp đá west mở rò mịt đạn bị ẩn cũng sẽ không phải chịu quá nhiều trở ngại. GESU ở phòng thay đồ bên trong đối với những khác các cầu thủ nói, các cầu thủ rồn dập nở nụ cười. xác thực, west mở rò mịt đạn bị ẩn nếu đối với man city thời điểm không bao nhiêu chống lại, như vậy đối với bọn họ thời điểm cũng sẽ không có cái gì chống lại. ngẫm lại cũng là quyết mở giọng mùi tràn bị ẩn cái này, mùa giải biểu hiện gây go cực điểm, bọn họ vẫn ở lưng gáy, tuy rằng giáng cấp khu có gần 10 chi đội bóng đều gặp nguy hiểm, nhưng là cái khác đội điểm chênh lệch cũng chính là một lạng phần, bọn họ cũng đã khoảng cách giáng cấp khu có 6 phần nhiều, tình cơ thắng hắn một lạng trảm cũng không tác dụng quá lớn. Dưới tình huống như vậy, các cầu thủ tinh thần trên căn bản đã sớm đổ nát, rất khó cùng Southampton Man City như vậy đỉnh cấp đội ngũ chống lại. Đương nhiên, nếu như bọn họ còn có chút đấu chí cùng trụ hạng dục vọng lời nói, như vậy đang đối mặt như vậy đội mạnh thời điểm liền nhất không thế nào dễ dùa. Bảo lưu sĩ khí cùng thể năng, sau đó cùng cái khác yếu kém đội ngũ đi liều mạng. Mặc kệ là cái gì ý nghĩ, vòng kế tiếp đối với West mở dò mịt tạt bị ẩn, bọn họ là rất khó đối với Southampton tần chế tạo quá to lớn thiên vức. Sự thực cũng là như thế. Cuộc tranh tài này, Jesu tiếp tục thay phiên một chút vị trí cầu thủ, để bọn họ khôi phục một chút tình trạng của chính mình. Nhưng mà coi như là ở sân khách, Southampton vẫn như cũng là đem West mở dò mịt tạt bị ẩn cho đệ lên đánh. Mở màn vẹn vẹn bốn phút, Di liền nhận được mở ra phạt góc đánh đầu dứt điểm. Gần nhất Southampton đã phạt tấn công hiệu quả tương đối khá. Liên tục hai trận đều là hai cái trung vệ đánh đầu dứt điểm mở tỷ số. Trước tiên đạt được ghi bàn sau khi, Southampton liền bắt đầu ở giữa sân cùng đối phương làm hao mòn sĩ khí cùng đấu trí, ở làm hao mòn đến gần đủ rồi sau khi, bọn họ ở hiệp một kết thúc trước đột nhiên phát lực, ở 43 phút cùng 45 phút liền tiến vào hai bóng. Vì bọn họ ghi bàn chính là cơ cùng Philip, hai tên giữa sân phân biệt dùng hai cái đẹp để đánh bắn đạt được ghi bàn. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, dã lũ vì là Southampton lại tiến vào một bóng, 4-0, Southampton ở sân khách đạt được một hồi thắng lợi huy hoàng, dù cho bọn họ cuộc tranh tài này đông lạnh đồ Thắng được cuộc tranh tài này sau khi Southampton các cổ động viên chính đang chúc mừng, nhưng truyền đến một cái khác tuyệt hảo tin tức tốt. Ở hiệp một dựa vào Dani Logi bàn đạt được dẫn trước sau khi Man City tấn công lại tựa hồ như đột nhiên mất đi phương hướng. Thời gian sau này bọn họ không thể đạt được ghi bàn, trái lại lại Zelen cầu thủ của ghi bàn ở hiệp 2 vì làberlysan bằng tỷ số. Sau đó bọn họ dùng ngoan cường phòng thủ đem một một điểm số duy trì đến kết thúc. Cứ như vậy, Southampton liền lấy một cái điểm ưu thế, lực ép Man City trở lại bảng tổng sắp vị trí thứ nhất tiến lên. Ở đi tới Club Cup liền ném mất điểm vị trí thứ nhất sau khi Southampton rốt cục ở vòng thứ 26 thi đấu bên trong trở lại điểm vị trí thứ nhất tiến lên. Ròng rã 10 vòng sau khi Southampton một lần nữa trở về, chương 760, toàn năng xạ thủ đỗ đủ chương 760, toàn năng xạ thủ đỗ đủ đối với trở lại bảng tổng sắp vị trí số 1 trên chuyện này, GES Ú có vẻ rất là bình tĩnh. Chỉ là một phần mà thôi, không có gì hay tiêu ngạo. Giải đấu còn có ròng rã 12 vòng, còn có 36 cái điểm có thể tranh thủ, một cái điểm ưu thế coi là gì chứ? Chẳng đáng là gì đón lấy chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít, một hồi một hồi đi liều. Cuộc kế tiếp là đối với Liverpool. Liverpool gần nhất trạng thái rất tốt, thực lực cũng rất xuất sắc. vì lẽ đó chúng ta không thể tại đây dạng thi đấu bên trong xem thường, gần nhất bọn họ cướp điểm hiệu suất, hầu như đều không thể so với chúng ta cùng Man City trên lệ. vậy thì chứng minh bọn họ hiện tại trạng thái cũng là đỉnh cấp. đối phó như vậy đội ngũ, nếu như chúng ta cảm giác mình hiện tại đã là bảng tổng sắp đệ nhất, là có thể tùy tiện đá đá. vậy chúng ta liền mười phần sai. đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cũng có vẻ rất là bình tĩnh. có điều trên thực tế cái này cũng là hắn lời nói thật lòng của kế tiếp đá Liverpool và Bournemouth, sát thực không dễ đá, nếu như ông nhất định phải thắng tâm thái, trái lại dễ dàng gặp sự cố, ngược lại nếu như tâm thái ôn hòa một điểm lợi nói, nói không chắc cũng còn tốt điểm. Kỳ thực mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn muốn đón lấy đá trang Diolli thi đấu, Liverpool cũng phải đá trang Diolli, bất quá lần này bọn họ giật cái quẻ tốt, là đá với Porto, nói thế nào cũng so với Southampton muốn đá với Juventus dễ đánh một điểm. Dưới tình huống như vậy, Southampton sân nhà đá với Liverpool thi đấu cũng sẽ có vẻ rất gian nan. Tuy rằng La hiện tại ở xạ thủ bảng trên cũng là xếp hạng thứ ba. Có điều hắn lần này đụng tới Đồ Đủ, nhưng không có gây nên quá nhiều người thảo luận. Vừa đến Sa hiện tại là 21 bóng, Lạc Hậu đổ Đủ ba cái bóng. Thứ hai Sa La lại không phải đội tuyển quốc gia Anh thành viên, cùng Đồ Đủ so ra, rõ ràng ít đi thật nhiều bạo điểm. Dưới tình huống như vậy, Southampton cùng Liverpool thi đấu, tuy rằng cũng rất được người quan tâm, nhưng cũng không có nhiều người như vậy theo lẫn luận. Có điều cuộc tranh tài này bên trong, hai bên nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái cùng trình độ. Liverpool hiện tại xếp hạng thứ 4, bọn họ điểm là 51 điểm, Lạc Hậu MU năm phần, Lạc Hậu Man City thì lại lên đến 18 điểm lạc hậu sang em tần 19 điểm, to lớn như vậy tỷ số, đương nhiên để bọn họ là đã không muốn bắt được giải đấu quan, nhưng mà theo bọn họ trước đánh bại Man City, nếu như cuộc tranh tài này còn có thể đánh bại sang em tần lời nói, như vậy liền đầy đủ để bọn họ thu được sung túc tự tin, tại hạ cái mùa giải thể hiện ra trạng thái tốt nhất đi ra. Sala đồng dạng thể hiện ra hắn trình độ cao nhất, trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 6 phút, hắn liền dựa vào liên tiếp đột phá xé ra sang em tần hàng phòng thủ, ở lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên người hắn thời điểm, Salah nhấc chân đem bóng chuyển vào vùng cấm. Theo vào Termino Cup ở gì phía trước đâm bắn rất điểm, Liverpool ở sân khách 1-0 dẫn trước. Bị Liverpool mở màn liền đến cái hạ mã huy, Southampton trên dưới đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối thủ, bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng như thủy triều tấn công, bắt đầu áp chế Liverpool khởi sướng đánh mạnh. Cuộc tranh tài này Henderson không có ra trận, Liverpool giữa sân phái ra chính là chạm mở lạnh, vạch nạn đùng cùng em giờ chiêm. Điều này hiển nhiên là một cái công cường thủ được đội hình, như vậy khuyết điểm bị Southampton sau khi nắm được, bọn họ liền sẽ khởi sướng một làn sóng lại một làn sóng mãnh liệt tấn công. Đồ Đô nhưng là rất nhanh chứng minh người khác có thể làm sự tình hắn cũng có thể làm. Ở thi đấu phút thứ 27, hắn hoàn thành rồi một lần cùng xa la vừa nãy gần như lột phá, lùi lại đến giữa sân đường biên sau khi hắn nhận được rê bờ Junior chuyển bóng, sau đó bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm lột phá. Một hơi bỏ qua rồi ẻm giờ chiêm cùng Elna đùng sau khi hắn đã tiếp cận vùng cấm, đang hấp dẫn rõ bở tở sủng cùng ban được sự chú ý sau khi đồ đủ nhưng vừa nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm mặt. Khác một bên, Theo vào Grealish ở phía sau điểm lên chân đấm bắn vì là sang em tần san bằng tỷ số. Di bản sau khi đổ đủ bắt đầu mở hai tay ra chúc mừng, mà đối với Sala tới nói, hắn lần này kiến tạo, không nghi ngờ chút nào chính là một cái khiêu khích. Dùng hầu như tương đồng phương thức đột phá kiến tạo, này muốn nói minh cái gì? Muốn nói minh hắn càng xuất sắc sao? Sala kỳ thực không phải loại kia đặc biệt tính khí nóng nảy cầu thủ, rất nhiều lúc hắn đều có vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà vào lúc này cũng bị đủ đủ cách làm kích thích ra chính mình đấu trí. Cái này cũng là rất bình thường, cường giả đụng tới một cái khác cường giả, đương nhiên sẽ sinh ra khá là tâm thái, loại này khá là cùng truy đuổi, cũng thực sự là người thiện tính, nếu không. Các loại bảng danh sách tại sao đều là sẽ làm người đổ số tới? Bảng danh sách, xếp hạng, những thứ đồ này đều là có thể mức độ lớn nhất rất lớn ra mọi người đấu trí cùng dục vọng. Bây giờ cùng đổ đủ ở xạ thủ bảng trên cạnh tranh, còn có mặt đối mặt cạnh tranh, xa là nếu như này vẫn không có đấu trí, cái kia trừ phi hắn là cái thái giám. Hắn sẽ là thái giám sao? Tất nhiên là không, hắn là một người tuổi còn trẻ, xuất sắc cầu thủ, trạng thái xuất sắc, gần nhất liên tục ghi bàn, không gì không làm được, như vậy cầu thủ, làm sao có khả năng gặp không có ý chí chiến đấu. Kết quả là, ở phút thứ 42 Sala đánh vào một cái cực kỳ đặc sắc đi bàn. Lùi lại Sala cầm bóng, sau đó bắt đầu về phía trước đột phá, liên tục đột phá em Z cùng Zebre Junior phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển cho bên trong vùng cấm Termino. Ngay lập tức chính mình trước cắm bạo, Termino đẹp đẽ góp chân làm bóng, đem bóng chuyển cho trước cắm bạo Sala. Sala tiếp bóng sau không có dừng bóng, mà là đang chạy bên trong trực tiếp lên chân sút bóng, quả bóng từ giam giữ mạ gửi giờ bên người bay qua, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Liverpool lại lần nữa ở sân khách dẫn trước Southampton. Như vậy một cái đặc sắc đi bàn, cũng tương đương kích thích ra Liverpool cắt cầu thủ đấu trí đáng tiếc chính là cuộc tranh tài này là ở Southampton sân nhà, bọn họ rất nhanh sẽ ổn định tâm tình, đồng thời ở hiệp 2, tiếp tục khống chế lại giữa sân, khống chế giữa sân bóp chết đối phương tấn công cơ hội, đồng thời trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ có thể sáng tạo ra cơ hội tới Salah cùng Menn. Tại đây cái cơ sở trên, Southampton tấn công cũng từ từ manh đi lên, nhưng mà Liverpool phòng thủ nhưng tương đương kiên cố, Atletico cùng tân trở thành chủ lực sở cốt lên hậu vệ cánh trái rỗ biển sần hai cánh, Van Đức cùng Mạ tiếp trung vệ hợp tác, hơn nữa lùi lại bách nạn cùng với thay trạm bờ lèn lên sân Newner để bọn họ phòng thủ có vẻ dị thường kiên cố đặc biệt là văn lực, hắn đối với sao em tần tấn công có thể nói là tương đương quen thuộc. nhưng mà vào lúc này, đồ đủ lại lần nữa thể hiện ra giá trị của hắn. ở một lần lùi lại cầm bóng sau khi, hắn đầu tiên là giả bộ đột phá, sau đó ở tại chỗ lên chân, đã ra một cái đẹp đẽ siêu phẩm. quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. đồ đủ chứng minh, coi như bên trong vùng cấm ngươi thủ đến được, ta ở ngoài vùng cấm cũng có thể đạt được đi bàn. một cái toàn năng xạ thủ, hắn khu vực, đương nhiên không nên chỉ hạn chế ở bên trong vùng cấm. hiện tại đồ đủ. Chính là như vậy một cái toàn năng xạ thủ. Trương 761, không thân thiện thành thị trương 761, không thân thiện thành thị trận đấu kết thúc. Điểm số cuối cùng là 22. GFU có vẻ rất là tiết đối, có điều cũng bình thường, dù sao ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng Thủy Trung không thể đánh vào khóa chặt thắng cục cái thứ ba đi bắn. Liverpool 2 lần đá với Southampton, đều đạt được thế hòa, không thể không nói bọn họ thực lực bây giờ xác thực rất xuất sắc, tuy rằng trước thảm bại Man City, nhưng là rất nhanh sẽ ở sân nhà đánh bại Man City. Từ biểu hiện đến xem, Liverpool đón lấy thi đấu thật đúng là khiến người ta chờ mong. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập khích lệ Liverpool biểu hiện, tuy rằng chỉ là thế hòa, nhưng mà Liverpool từ cái này mùa giải bắt đầu, biểu hiện thật sự có điểm khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa ý tứ. Mùa giải trước biểu hiện của bọn họ kỳ thực cũng rất tốt, có điều trước sau kém một chút cái gì, mà cái này mùa giải ở xa la hòa vào đội bóng sau khi, biểu hiện của bọn họ càng ngày càng tốt, trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Tham xoa kích rất mạnh, có điều các ngươi giữa sân còn kém điểm. Gessu cùng cờ lốp nắm tay thời điểm nói, đó là bởi vì Henderson không ở cờ lốp mạnh mẽ và tôn. haha Jesu ha. cười haha ha. cờ lốp trong lòng rất là phiền muộn có điều hắn cũng biết coi như Henderson ở Liverpool giữa sân ngược thế cũng là không có cách nào bù đáp có điều hắn cũng không có biện pháp khác hiện tại hắn lây giữa sân chạy làm trụ cột tăng mạnh hai cánh thế tiến công sau đó cấp tốc đem bóng chuyển cho trước sân ba cái xuất sắc tiền đạo đến sáng tạo cơ hội cái trò này chiến thuật đã thành hình hắn đương nhiên không thể phế bỏ mình đã thành hình chiến thuật đến tăng mạnh giữa sân cũng chi Liverpool những này giữa sân lại không phải thật sự kém. Chỉ bất quá bọn hắn đều không đúng tổ chức cùng lan truyền hạt nhân, như vậy giữa sân toàn thế giới cũng không mấy cái, hắn nếu có thể từ sang em tần đảo đến dè bờ Duy Nơ khẳng định liền đảo, này không phải đảo không tới sao. Húng chi như vậy giữa sân coi như còn có, cũng rất khó cùng hắn nhanh chóng tấn công chiến thuật hình thành phù hợp. Không phải không biết, mà là không làm được. Đây là trên thế giới bất đắc dĩ nhất sự tình. Có điều hiện tại sanghamton cổ động viên càng thêm sự bất đắc dĩ, bởi vì man city cấp tốc liền từ trên một vòng bị burley bức hòa trong bóng tối đi ra, bọn họ ở sân nhà nằm một quét ngang leicester like city, cứ như vậy, bọn họ liền vượt lại sanghamton một phần. Mới vừa ngồi một vòng người thứ nhất bị đối phương vượt qua, sát thực cũng làm cho người rất là phiền muộn. Có điều sanghamton các cổ động viên, lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu chuyển tới đón lấy trang the only thi đấu bên trong. Southampton đi đến sân khách khiêu chiến du ven tú. Ở trên cái mùa giải trận chung kết bên trong hai bên chạm mặt sau khi, cái này mùa giải, hai bên lại lần nữa chạm mặt phải biết mùa giải trước giết vào trang League trận chung kết đối với Juventus cổ động viên tới nói cũng không phải cái gì vinh dự mà là xì nhủ ở trận chung kết bên trong năm bóng thảm bại sáng tạo trang League trong lịch sử trận chung kết tối cách xa điểm số trên lệnh ghi chép đối với Southampton tới nói đương nhiên là vô thượng bình quang nhưng là đối với Juventus tới nói vậy thì là to lớn xỉ nhủ vì lẽ đó lần này vòng cờ noto đụng tới Southampton đối với Juventus tới nói cũng là một cái cọ rửa xỉ nhủ cơ hội tốt chỉ bất quá bọn hắn huấn luyện viên trưởng allergy nhưng không có cái gì sức lực Mùa giải trước trận chung kết, Southampton đánh cho quá tốt rồi. Tuy rằng cái này mùa hè bọn họ mất đi đẹp bệ lệ cùng Coutinho, còn có Van Đức này tam đại chủ lực, nhưng mà Jesu qua tay liền bổ quyết như vậy chỗ trống, đồng thời để đội hình có vẻ càng thêm mạnh mẽ. Ngược lại Juventus nhiều nhất xem như là duy trì mùa giải trước thực lực. Đối mặt khí thế hùng hậu Southampton, Atleti làm sao có khả năng có quá nhiều tự tin? Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, có hay không tự tin cũng phải mạnh mẽ đi đã, cũng không thể trực tiếp chịu thua. Đối với Juventus tới nói, bọn họ tại bên trong giải đấu vẫn là rất ổn. Cái này mùa giải bọn họ tiếp tục ở bảng tổng sắp trên duy trì không nhỏ ưu thế, hiển nhiên có thể đem liên quan tiếp tục tiếp tục giữ vững. Chỉ có điều Juventus hiện tại CZA cầm được quá nhiều, nhưng không có một cái trang tiolik, liền có vẻ bọn họ liên quan không có cái gì ý nghĩa, chỉ có thể ở địa phương sư vùng, nhưng ở châu Âu trên sàn thi đấu làm tu tử, đương nhiên liền không có cách nào nói mình khai sáng một thời đại. Phải biết mặc kệ là viễn cổ đại Inter Milan thời đại, vẫn là Milan vương triều hoặc là mặt sau Juve thì thế, lại tới Inter Milan ngũ liên quan cùng tam quan vương vĩ nghiệm. Những này Cagliari câu lạc bộ không riêng muốn tại bên trong giải đấu liên tục thắng lợi, còn phải tại Tram Tionliz bên trong bắt được quán quân mới được. Không có Tram Tionliz quán quân, chỉ có giải đấu quán quân, vậy thì có vẻ rất bình thường. ven tú trên dưới đối với Tram Tionliz nhưng là tương đương khát vọng. Đáng tiếc chính là, hiện tại Châu Âu đấu trường đã sớm không phải đội bóng của Cagliari có thể quét ngang nhân đại, bọn họ cũng thiếu hụt AC Milan Tram Tionliz giờ nợ à, cùng Inter Milan tại Tram Tionliz bên trong ngoan cường tính cách. Lão phu nhân mà. Vướng vàng là rất vướng vàng, hy vọng bọn họ sáng tạo kỳ tích liền rất khó. GSSU dẫn đội đi đến tòa dị Nổ sau khi rất nhanh sẽ nhận ra được thành phố này đối với mình không thân thiện. Cũng có trách, bọn họ sợ sệt chúng ta cho nên mới đối với chúng ta không thân thiện. GSSU lại như vậy nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập cười ha ha, lời này xác thực cũng rất có đạo lý. Bọn họ hàng phòng thủ kỳ thực không có mùa giải chức ổn, bỏ đục xì chuyển lượng, bà dạ giả lì giải nghệ, chỉ còn giữ lại Trì Enli mi, tuy rằng bỡ nạ thì ạ cũng là cái xuất sắc trung vệ, nhưng là đối với Ju tú loại này đội ngũ tới nói như vậy trung vệ tổ hợp muốn phục chế trước phòng thủ là rất khó. Hơn nữa cuộc tranh tài này đi ba là không thể ra trận, chuyện này với bọn họ cũng là một cái chuyện xấu. Jesu nhưng sẽ không coi thường Juven tú, hắn vẫn ở cùng Bernali bọn họ thảo luận làm sao đối phó Juven tú. Hidrawin trước sau là nguy hiểm nhất, đồng thời cái này mùa giải bọn họ tăng mạnh giữa sân đường biên tấn công rõ ràng muốn xuất sắc rất nhiều, phương diện này chúng ta phải chú ý. Bernali nói, Jesu gật gù, mùa giải trước Juven tú nghiêm chỉnh mà nói chính là một cái 3 năm hai đường biên dựa vào Anves cùng sạn dở dở hai người đến chống đỡ mà cái này mùa giải liền không giống nhau, càng nhiều là 442 chiến thuật, hậu vệ cánh có dè sở sái li ổ cùng sạn dở dỗ tiền vệ cánh hoặc là nói là tiền đạo cánh có bẹt nã đở si cùng cô ta, những thứ này đều là rất xuất sắc đường biên cầu thủ, bọn họ ở đường biên công phòng thủ sát thực muốn xuất sắc rất nhiều. Đường biên mạnh hơn, cũng là cần nhờ giữa sân tổ chức, ở phương diện này, chúng ta có thể so với bọn họ mạnh hơn hơn nhiều, khe đi ra cùng dạ nịp tổ hợp không sai, có điều ở trước mặt chúng ta không đáng chú ý. Một gã khác trợ lý huấn luyện viên hoàn toàn tự tin nói, những người khác dồn dập đầu, sát thực, ở giữa sân trong tổ chức Coi như là Man City cùng Arsenal cũng phải so với Southampton thiếu một chút, Xavi, -ini Iniesta và Busquets đã chỉ còn giữ lại một cái Busquets ba ca giữa sân cũng không cách nào so với, đại khái cũng chỉ có Diogo, Casemiro giữa sân cũng có thể cùng Southampton so với so sánh. Vì lẽ đó coi như Juventus đường biên tăng mạnh, ở giữa sân toàn thể trên cũng vẫn như cũ ở hạ phòng. Chương 762, làm người ta bất ngờ chương 762, làm người ta bất ngờ ở thi đấu một ngày này đến thời điểm, Juventus các cổ động viên cho thấy hiếm thấy nhiệt tình đem sân bóng hạng tỷ chen đến trận đầy. Phải biết bọn họ bình thường trên chỗ ngồi tỷ lệ đại khái cũng chính là 6, 7 phân 10, Cgia bóng thị từ trước đến giờ đều rất bình thường. Ngày hôm nay bọn họ là thật sự lấy ra to lớn như tình. Thật là nhiều người. Ra trận thời điểm đổ đủ không nhịn được nói một câu. Sau đó đứng ở trước mặt hắn đội trưởng bờ Junior trả lời một câu, chính là đối với chúng ta sân nhà nhiều người. Sau đó hai cái tiện nhân chính là một trận kha kha kha cười, dẫn tới bên cạnh Juventus các cầu thủ trận mắt nhìn. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Cuộc tranh tài này bên trong. Juven tú chủ lực tiền đạo đi ba lang người bị thương không cách nào ra trận, là một cái tổn thất thật lớn. Alergy phái ra một cái bốn bốn hai đội hình, thủ môn Bui Phong, hai cái hậu vệ cánh là Re sở trái liễu cùng sạn dở dở, trung vệ do trẻ ẻn lì nhỉ cùng bờ nã thì hợp tác, giữa sân cặp tiền vệ phòng ngự là Khe đi ra cùng Dani, hai cái tiền đạo cánh là Bẹt nã đỡ sỉ sì ủy cùng Dulatota, tiền đạo Hydoin, mẹ đủ kỳ. Sao em tần phái ra đồng dạng là một cái bốn thủ môn cụ kỳ, hai cái hậu vệ cánh cản sẽ lộ cùng trí trung vệ hợp tác là Re lịt cùng Ma Giữa sân hai dứt được đau cùng griez, bên trong rủ bờ jenner cùng tẩu lũ, tiền đạo bắt đi, đổ đủ. hai bên có thể nói là tinh anh ra hết, sao em tần hàng phòng thủ có một chút điều, lịch thay thế được đi gỡ vị trí, có điều cũng chỉ là bình thường điều chỉnh. sao em tần bốn cái trung vệ bên trong, ngoại trừ ạ dã dồ ở ngoài, cái khác ba cái cũng có thể xem như là chủ lực. giữa sân phương diện bắt đầu dùng tợ lũ cùng jeffrey bờ hợp tác, cũng không tính cái gì rất quyết đại sự tình. nói chung sao em tần đội hình là rất hoàn chỉnh, dù ven tú nhưng là thiếu được di này sẽ là một cái to lớn ảnh hưởng. Đặc biệt là bọn họ trên ghế dự bị hiện tại sẽ không có cái gì có thể dùng đến cơ động sức mạnh các bình luận viên bắt đầu dồn dập phân tích cuộc tranh tài này phần lớn người đương nhiên vẫn là cho rằng sang em tần ưu thế rất lớn dù sao lấy sang em tần mấy năm qua tại trang đion bên trong biểu hiện bọn họ sát thực đáng tin cậy mà dù venú đây nói đến trang ti liền ngay cả bọn họ cổ động viên đều sẽ trầm mặt trên thế giới không có cái gì nhà giàu xem bọn họ như vậy tiến vào trang Tion trận chung kết tỷ lệ thắng như vậy thấp có điều ở trận này thi đấu bên trong dù ben Tú đấu chí cùng trạng thái vẫn là tương đối là người xương đạo Sao em tần các cầu thủ biểu hiện có chút chậm nhiệt? Điều này cũng bình thường, dù sao trước liên tục đá với đội mạnh, để bọn họ thể năng tiêu hao không ít, mà cuộc tranh tài này áp lực sẽ rất lớn, vì lẽ đó sao em tần các cầu thủ đều là bản năng lựa chọn để cho mình trạng thái chậm rãi đi ra. Mà vào lúc này, Juven tú nhưng là phát động đánh lén, nha không, mạnh liệt tấn công. Đây là allergy chiến thuật bố trí, ở rõ ràng đội ngũ của chính mình trực tiếp cùng đối phương ứng phó xuống không ưu thế gì tình huống, lựa chọn khác mở màn sau đánh mạnh. Ứng phó phương diện này tuy rằng Juven tú cũng coi như là hiểu. Nhưng mà bọn họ quen thuộc tiết tấu cùng Southampton quen thuộc tiết tấu so ra quá chậm, đối phương ở ứng phó bên trong tăng mạnh tiết tấu cùng Tiêu Hao, bọn họ liền sẽ ở phía sau thi đấu trung kiên nắm cũng được, mùa giải trước trận chung kết, sở dĩ thua như vậy thảm, then chốt nhân tố đương nhiên là bởi vì dù Ventú nội bộ xuất hiện nội chiến, nhưng là một cái khác then chốt chính là ở ứng phó thời điểm, dù tú bị ép theo, Southampton siêu cường tiết tấu đi, hiệp 2 thể năng tiêu hao đến tương đương lợi hại, mới ở hiệp 2 xuất hiện bữa bản. Trước ăn lớn như vậy tuyệt đòi, hiện ở đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục cùng tần ứng phó, vì lẽ đó vẫn là mở màn sau khi đánh mạnh tranh thủ ghi bản, sau đó dùng phòng thủ phản công tới đối phó đối thủ tốt hơn. Có điều để Alersi không nghĩ đến chính là, hắn cái này chiến thuật vừa bạn còn liền đánh vào sang em tần chậm nhiệt khí không trên. Nay không phải hắn cố ý gây ra, chỉ có thể nói là trùng hợp. Nhưng mà hiệu quả có thể tốt như vậy, cũng là hầu như tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trận đấu bắt đầu sau vẹn vẹn 2 phút, Juventus quy mô lớn tấn công liền sáng tạo cơ hội, vùng cấm nở bẻ nạp đại sở kỳ cùng mẽ đủ kỳ liên tục hai chân sút bóng đều bị Zeljic cùng Mamedovic dậm giữ, nhưng mà quả bóng nhưng đi đến Hirano dưới chân. Argentina xạ thủ ngay lập tức lên chân đấm bắn. Đối mặt cái này khoảng cách gần suốt bóng, lờ kỳ hoàn toàn không có cách nào làm ra cứu thua. Bắt đầu sau liền đạt được ghi bàn, để Juventus trên dưới sĩ khí lại chấn, mà có chút bất đắc dĩ chính là như vậy một cái mất bóng, nhưng cũng không đủ khiến Southampton các cầu thủ cấp tốc suốt sáng lên đến. Dù sao lấy năng lực tiến công của bọn họ, một cái mất bóng xác thực không tính cái gì. Thời gian rồi rồi, chúng ta trầm nhiệt, hiện tại còn không bị kích thích, mà Juventus hiện tại nhưng là không thèm đến rựa. Đón lấy chúng ta sẽ rất bị động a. Jesu ở ghế vấn luyện viên trên tự lẩm bẩm một câu. Chúng ta phòng thủ cũng không sai, Juventus tấn công tiến vào một cái liền rất nhiều, không thể lại tiến vào một cái đi. Bờnẹo đi nhưng khá là lạc quan, hy vọng như vậy, không muốn bận ký quá kém. GES gật gật đầu. Đối với Juventus năng lực tiến công, GES vẫn là rõ ràng, dù sao dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn mạnh mẽ tấn công lại tiến vào một cái, xác thực độ khó rất lớn. Quả nhiên, ở một lần nữa mở bóng sau khi, Juventus khởi xướng mánh liệt tấn công, sau đó không ngừng bước cấp cùng quấy sau sang hem tần tấn công, cấp tốc cấp xuống bóng quyền, lại lần nữa khởi xướng tấn công. Sao em tận vững chắc vùng cấm. Thủ đến tương đương ổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sao em tần các cầu thủ cũng chậm rãi từ chậm nhiệt bên trong đi ra, chỉ cần đứng búng đối phương này một làn sóng tấn công, như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ liền có thể ổn định trận tuyến, bắt đầu phản công. Dù sao hiện tại thi đấu 10 phút đều không bắt đầu, toàn bộ thi đấu còn rất dài thời gian. Nhưng mà vừa lúc đó, cốt ta hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá, hắn đường chéo đột phá cản sẽ lộ phòng thủ sau đó cắt vào vùng cấm, mắt thấy hắn liền muốn chế tạo càng thêm to lớn hỗn loạn, từ phía sau đuổi tới cản sẽ lộ đội vàng trong lúc đó đưa chân không thể đâm đến quả bóng, nhưng bấp ngã của ta. Trong tay chính tiếng còi vang lên, sau đó hắn chạy vào vùng cấm, ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Đệt! GESU dùng sức vung vẩy một hồi cánh tay, sau đó nhảy lên, bắt đầu khiếu lại. Có điều hắn cũng rõ ràng, loại này khiếu lại không ý nghĩa gì, cản sẽ lồ cũng sát thực phạm quy, tuy rằng cái kia động tác không lớn, cốt ta rơi cũng khuyết đại một chút. Trở lại vị trí của chính mình sau khi, GESU nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới là thi đấu phút thứ 9. Khi In đứng lên chấm phạt đền, sau đó một lần là xong. 20 Du ven Tú ở sân nhà vẹn vẹn chỉ dùng 9 phút thời gian, liền đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Đây đối với rất nhiều người tôi nói, đúng là một cái phi thường làm người ta giật mình sự tình. Chương 763, tiến vào một cái tình thế liền không giống nhau. Chương 763, tiến vào một cái tình thế liền không giống nhau. Du ven Tú hai bóng dẫn trước sau hăm tẩn, điều này làm cho Alergy kỳ thực đều rất giật mình. Hắn chỉ muốn bắt đầu sau cấp công có phải là có thể chiếm chút tiện nghi, kết quả vừa lên đến, liền tiến vào hai cái bóng. Điều này làm cho hắn bắt đầu có chút hốt, cảm thấy đến chẳng lẽ mình loại bỏ. Southampton em thần kỳ thực cái này mùa giải thực lực trượt đến mức rất lợi hại, bị chính mình ung dung liền đánh hai cái bóng. Bốn là hắn nghĩ tới làm mở màn cấp công sau khi trở về thu phòng thủ, dù dỗ sang em tấn công đi ra, mà hiện tại hắn nhưng có điểm do dự, thật sự có cái này cần phải sao? Vẫn là có thể tiếp tục tấn công, mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng mà Southampton đón lấy một lần tấn công, lập tức liền để hắn tỉnh táo lại. Ở qua lại lan truyền sau khi, Reber Junior đem bóng chuyển cho Reber, Reber mạnh mẽ đến cuối sau khi truyền vào trong, quả bóng vẽ ra một đường vòng cung bay vào vùng cấm bắt đi cùng đố đủ chạy hấp dẫn ven tú hai tên trung vệ sự chú ý xếp sau xuyên vào đỡ lũ đón rơi xuống quả bóng hất đầu công môn quả bóng thắng cao hơn sáng ngang lần này tấn công tuy rằng không có ghi bàn nhưng đánh cho dị thường hung mãnh để duven tú hàng phòng thủ hầu như chưa kịp phản ứng ở tại bọn hắn vui mừng thời điểm alerji cũng tỉnh lại vừa nãy hai cái bóng khả năng mang theo vận khí cùng bất ngờ thành phần nếu như mình bị bắt đầu vào lúc này trái lại ép lên đến tấn công chờ sang em tần phản ứng lại bắt đầu mãnh liệt phản công hai người này bóng như thế tựa hồ cũng coi như không là cái gì à tại đây dạng ý nghĩ bên trong hắn lập tức bắt đầu lớn tiếng chỉ huy để các cầu thủ lùi lại phòng thủ chuẩn bị bắt đầu phòng thủ phản công bọn họ bắt đầu về phòng thủ bernell thì nói với jesu alerzi vẫn là hội thẩm lúc độ thế jesu gật gật đầu có điều cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng cười gần về phòng thủ là được sao chúng ta tấn công là các ngươi lùi lại phòng thủ phòng thủ phản công là có thể giải quyết sao nếu như là mùa giải trước trận chung kết thời điểm các ngươi dùng phòng thủ đội hình đến làm hao mòn chúng ta nhuyễn khí không ngừng khởi sướng phản kích nói không chắc còn có cơ hội nhưng là khi đó các ngươi ba hậu vệ bất còn phối hợp hiệu ngầm, phòng thủ cứng hãn cái này mùa giải các ngươi hàng phòng thủ có thể còn lâu mới có được mùa giải trước xuất sắc như vậy sau đó liền để các ngươi nhìn chúng ta là làm sao đúa nát các ngươi jesu tự tin tất nhiên là không tùy tiện đến mở màn liền thua hai bản là một cái bất ngờ mà sao em tần năng lực tiến công nhưng sẽ không đột nhiên biến mất không còn tâm hơi đây chính là giữa hai người khác nhau sao em tần tấn công gặp trong trận đấu thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái hơn nữa thời gian càng lâu bọn họ tấn công liền sẽ càng ngày càng hung Bọn họ sẽ kéo dài đối với dù Ben Tú hàng phòng thủ tạo áp lực. Coi như vừa bắt đầu Juventus Tú trên dưới cảm giác mình có thể chống lại Sang Em Tần đấy mạnh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ càng ngày càng không chống đỡ được Sang Em Tần tấn công. Thi đấu tiến trình sẽ chứng minh gì ESU giờ khắc này ý nghĩ. Sang Em Tần tấn công là từng bước tăng mạnh. Bọn họ đầu tiên là tăng mạnh giữa sân khống chế, sau đó không ngừng khởi xướng tấn công. Trong quá trình này, Juventus Tú kỳ thực rất khó chống đối, bởi vì bọn họ chủ động liền để ra giữa sân quyền khống chế. Không cho ra cũng không được. Hai người bọn họ tiền đạo cánh đột phá năng lực có thể. Chuyến bóng cùng điều hành năng lực còn kém rất nhiều, phòng thủ cũng bình thường, chỉ dựa vào khe đi ra cùng dạng nhip hai người đã nghĩ đối kháng sao em giữa sân không chế, sát thực cũng rất khó. Vì lẽ đó thu về phòng thủ mới là một biện pháp hay, mà đối mặt Juventus tu dày đặt hàng phòng thủ, sao em thì lại bắt đầu thí nghiệm nổi lên các loại tấn công phương thức. Đối mặt thùng sát trận, sao em kỳ thực cũng có rất nhiều kinh nghiệm đối phó thùng sát trận, cũng không phải nói nhất định phải sử cái cao to trung phong ở bên trong vùng cấm mới được. Trên thực tế hậu vệ thân cao cũng không kém, cướp điểm phương diện này ai lại sẽ sai bao nhiêu? Chỉ có không ngừng lan truyền không ngừng liên lụy kéo dài đối phương phòng thủ, sau đó tiền đạo ở bên trong vùng cấm tìm chống dỗng, đây mới là thích hợp nhất phương pháp. sao thêm tần chính là như vậy, bọn họ không thiếu đột phá tay, không thiếu chân chuyển bóng, cũng không thiếu ở bên trong vùng cấm chạy tiếp ứng cầu thủ, vì lẽ đó coi như đối mặt thủng sắt trận, bọn họ cũng sẽ trong trận đấu tìm được rất nhiều cơ hội. cuộc tranh tài này tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù bên túi phòng thủ cũng không có mùa giải trước xuất sắc như vậy, đồng thời hai người bọn họ chung vệ trong lúc đó phối hợp cũng xác thực không có tốt như vậy. dù sao cũng là đồng thời hợp tác nửa cái mùa giải mà thôi, hơn nữa bợ nà thì ạ cũng chia elinie điểm cũng không phải đặc biệt phù hợp, hai bên đều là dũng mãnh đồng thời di động khá là nhanh, tính cách khá là kiên nghị trung vệ, như vậy trung vệ hai cái phối hợp cùng nhau, liền có vẻ dũng mãnh có thừa, cẩn thận không đủ. Bobu xì dĩ cùng chia elin hợp tác rất tốt, cũng là bởi vì hắn là một cái càng vững vàng trung vệ. hiện tại, hai cái đều là dũng mãnh có thừa, cẩn thận không đủ trung vệ, ở sang em tần không ngừng tấn công bên dưới, bọn họ vẫn là lộ ra một chút chỗ sơ suất. thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 tám, Reber Junior trung lộ phát động, đem bóng chuyển cho Glitch. Glitch hướng về bên trong vùng cấm đột phá, gặp phải đối phương ngăn cản sau đó hắn cấp tốc đem bóng bắt được, chuyển cho tiếp ứng chí lẹo, chí lẹo tiếp bóng sau lập tức lên chân, đem bóng đường vòng cung bóng chuyển vào đúng gấm. bắt đi cùng đố đủ đều đang chạy chuẩn bị tiếp ứng, ảnh hưởng này đối phương hai cái trung vệ phòng thủ, chia elini nhảy lấy đà giải vây, nhưng chỉ là miễn cưỡng sượt một hồi quả bóng, quả bóng bay về phía phía sau, ở vị trí này theo vào dẹp tao tiếp bóng, đón rơi xuống quả bóng, trực tiếp lên chân đem bóng dùng sức đá ra ngoài. quả bóng bay về phía khung thành phía sau, vi phong bay người cứu thua, hắn tay đụng tới quả bóng, nhưng là bị hắn nhào một hồi sau khi, quả bóng hướng lên trên nhảy một cái, vẫn là bay vào dù juven tú khung thành. Sao em tần hòa nhau một phần. Ghi bàn sau khi dè vào bắt đầu hướng phía sau chạy, mà bên trong vùng cấm đổ đủ nhưng làm mỏ ra quả bóng. Sau đó đồng dạng về phía sau chạy đi. Thua hai bàn biến thành lạc hậu một bóng. Điều này hiển nhiên để sao em tần tỉnh thế trong nháy mắt là tốt rồi xoay chuyển lên. Sân nhà và khách quy tắc chính là như vậy. Sân khách thua hai bàn sẽ làm người cảm thấy đến trời sập xuống. Song khi ngươi đoạt về một phần thời điểm thu được sân khách ghi bàn cũng chỉ lạc hậu một bóng hiện thực, lại làm cho tình huống của người có vẻ cũng không tệ lắm. Thật giống như nếu như có đội ngũ hiệp một sân nhà hai không đánh bại đối thủ. Dư luận đều sẽ cảm thấy đến đội ngũ này thằng cấp độ khả thi đã rất lớn, mà nếu như chỉ là hai một sân nhà đánh bại đối thủ lời nói, như vậy liền sẽ cho rằng bọn họ vẫn là rất nguy hiểm. Đây chính là sân nhà và khách thi đấu rất thú vị địa phương. Aligi lúc này cũng bắt đầu có chút lo lắng, như vậy hài lòng bắt đầu, nếu như không thủ được lời nói vậy thì quá tệ. Chỉ có điều nếu như bọn họ trước chỉ có tiến một cái bóng, hiện tại vẫn là không thủ được, tình huống liền sẽ càng biết bát một ít. Aligi đương nhiên có thể nhìn ra vấn đề, vậy thì là ở phòng thủ thời điểm, sự phản kích của bọn họ Hầu như sẽ không có đưa đến tác dụng gì, đều là không có cách nào chỉ hoán bên mình hàng phòng thủ trên áp lực, như vậy mất bóng, thường thường cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Dưới tình huống như vậy, sao em tần có thể chế tạo áp lực, liền sẽ để Juventus trên dưới, tương đối khó chịu. Trương 764, vững chắc ưu thế trương 764, vương chắc ưu thế, thế thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, sao em tần tiếp tục khống chế trên sân cục diện, mà Juventus nhưng làm yêu cầu khởi sướng phản kích, nhưng dù sao là kém một chút cái gì. Cái này ngấp lại kỳ thực cũng bình thường, giữa sân bóng bị áp chế. Trước sân cùng đường biên coi như có thể đột phá, không lấy được mấy lần ra dáng chuyển bóng, cũng là toi công. Cũng chi du ven tú hai cái đường biên tuy rằng có nhất định đột phá năng lực, nhưng là cũng không đến thực lực nịch thiên loại trình độ đó, bọn họ muốn khởi xướng tấn công, vẫn là cần rất tốt chuyển bóng cùng thời cơ, mới có thể nắm giữ một ít cơ hội. Cứ như vậy, du ven tú muốn phản kích, trái lại chỉ có thể thông qua truyền dài giải, trực tiếp cho hai cái tiền đạo chế tạo cơ hội. Mẹn đủ kỳ là một cái rất hữu hiệu trung phong. Hắn ở trước sân có thể đưa đến một cái điểm tựa tác dụng, nhưng mà so với hắn càng trẻ trung, thân cao cùng đối kháng cũng không kém mạ gùi giờ, nhưng là quân lấy hắn, mạ gùi giờ phản ứng cùng xoay người là có chút chậm, người đưa biệt hiệu tàu sân bay quay đầu, nhưng là gặp phải mẹ đủ kỳ loại này so với hắn càng chậm hơn trung phong, hắn liền có vẻ càng thêm thái phong lẫm liệt. Khi in thì bị càng linh hoạt re lịt quân lấy. Dưới tình huống như vậy, Juventus coi như muốn phản kích, cũng đánh không ra cơ hội tốt. Mà Sangem tần thì lại đang không ngừng thông qua tấn công, từng bước từng bước để ép Juventus hàng phòng thủ. Truyền bóng, lôi kéo, đột phá, phối hợp Southampton các cầu thủ không ngừng lan truyền không ngừng ầm đấu không ngừng từ mặt đất khởi xướng tấn công bọn họ rất ít chuyển không trung bóng dù sao muốn ở đối phương hai cái thân cao một m87 cao to trung vệ đỉnh đầu tranh đến bóng vẫn là rất khó chỉ có đem bọn họ điều động lên mới có thể càng tốt hơn tìm cơ hội sao đón lấy sáng tạo không ít cơ hội dù ven Tú nhưng là miễn cưỡng chống lại viông làm ra nhiều lần cứu thua chứng minh chính mình tuổi Tuy rằng lớn hơn nhưng là vẫn như cũng là một tên đỉnh cấp thủ môn nhưng mà coi như là lại đỉnh cấp thủ môn cũng rất khó không ngừng ngăn cản đối phương tấn công để đối thủ hoàn toàn không có ghi bàn cơ hội Thi đấu tiến hành đến phút thứ 31 xe bờ duyơ giữa sân phát động tấn công sau đó đem bóng chuyển cho đồ đủ Đồ đủ đã lùi lại đến ở phía sau địa phương tại đây cái vị trí sự uy hiếp của hắn có vẻ ít đi rất nhiều có điều khi hắn tiếp bóng xoay người sau khi một cái nhanh chân hắn cũng đã tiếp cận vùng tấm đỉnh vòng cùng một vùng dù ven phòng thủ vào lúc này phạm vào cái không nhỏ sai lầm bọn họ hai cái trung vệ không thể đúng lúc nên đón mà khe đi ra sự chú ý cũng ở xe bờ trên người trong khoảng thời gian ngắn lại không ai đi đến phòng thủ đồ đủ thấy không người tới phòng thủ chính mình độ đủ thoáng điều chỉnh một hồi lập tức ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân sút xa, này chân sút bóng có một cái rõ ràng đường vòng cung cao cao bay về phía bầu trời, sau đó cấp tốc toàn trở về, một đầu bay về phía không thành góc gần. Vi Phong trên không trung rối dài cánh tay, muốn ngăn cản đố đủ này chân sút bóng, nhưng mà hắn tuy rằng trên không trung đem chính mình cánh tay rối dài, vẫn như cũ trên lệnh một tí kẹo như thế. Vi Phong bắt đầu rõ ràng cảm nhận được chính mình ra rồi, thay đổi 5 năm trước, không, 3 năm trước, chính mình cũng có thể nhảy đến càng xa hơn một điểm, đem lần này sút bóng cho cứu thua đi ra ngoài. đáng tiếc là thời gian là không ngược. Theo lưới khung thành bắt đầu kịch liệt run rẩy, Juventus các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài, mà đường xa mà đến hai, ba ngàn tiền sang em cổ động viên nhưng là phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Đồ đu, sao em tần số một xạ thủ, dùng một cước đẹp đẽ suốt xa đạt được đi bàn. Hai hai mình, ở mở màn thua hai bàn thắng tình huống, sao ngoan cường san bằng tỷ số, thật là khiến người ta giật mình. Ừ, kỳ thực cũng không tính quá giật mình, lấy bọn họ biểu hiện như vậy, làm được điều này, sát thực cũng rất bình thường. Thua hai bàn thắng sau khi, bọn họ ngay ở sân khách áp chế lại Juven tú xem tình cảnh là có thể nhìn ra, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, mà du Ben tú phòng thủ cũng không phải như vậy xuất sắc. Dưới tình huống như vậy, Southampton tần san bằng điểm số cũng là cái sát xuất cao sự tình. đang giải thích thành viên đánh giá bên trong, đồ đủ cùng các đồng đội chăm chú ôm nhau, cái này ghi bạn xem ra là hắn năng lực cá nhân thể hiện, nhưng mà đồng đội liên lụy chạy, mới để hắn ở vị trí này, lại không ai có thể tới phòng thủ hắn. cái này cũng là toàn thể mạnh mẽ một cái thể hiện. Thua hai bàn thắng, nhưng cấp tốc san bằng tỷ số, cặp đôi này sang em tần trên dưới tinh thần khích lệ, không nghi ngờ chút nào tương đương to lớn. Húng chi mở màn bị đối thủ tiến vào hai cái bóng, bọn họ cũng sẽ cảm giác mình mất mặt. Dưới tình huống như vậy, phát huy của bọn họ gặp so với bình thường càng suất sắc một ít, coi như là san bằng tỷ số, bọn họ cũng sẽ không lười biếng, mà là sẽ tiếp tục tăng mạnh tấn công, đến tỷ số lại lần nữa mở rộng. Alergy chỉ sợ không nghĩ đến, bắt đầu sau vận may, trái lại để Sang Em Tần càng thêm kích thích ra chính mình đấu trí cùng trạng thái. Nếu như là bình thường thi đấu lời nói, sao Em Tần trên dưới có thể còn không làm được đến mức này? Dù sao đối với Sang Tần tới nói, bọn họ muốn điều chỉnh tình trạng của chính mình, ở càng nhiều thi đấu bên trong biểu hiện hài lòng mà không phải ở một cái nào đó cuộc tranh tài bên trong triệt để bộ phát ra, này không hẳn là cái gì chuyện tốt, nhưng mà nếu đã kích thích ra tình trạng của bọn họ cùng đấu trí, JES đương nhiên cũng sẽ không làm phí, mà là sẽ chọn ở trận này thi đấu bên trong thu được càng nhiều lợi ích. Kết quả là, hiệp một trong thời gian còn lại, Saphem tần phát huy kỳ thực là có giảm xuống, vì lẽ đó ở còn lại mười mấy phút thời gian trong, hai bên đều có một ít cơ hội, cũng đều không thể đạt được đi bản. Nhưng mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, JES thì lại bắt đầu nói cho các cầu thủ để bọn họ ở hiệp 2 đá được càng tích cực một điểm hai bóng dẫn trước bị san bằng, Juventus trên dưới trạng thái khẳng định liền không như vậy bước vàng, có gặp đánh mất một ít đầu trí, có thì lại gặp càng tích cực một điểm, mà như vậy không giống tâm thái, thì lại sẽ làm Juventus toàn thể bắt đầu trở nên hơi tách rời. Đây là toàn đội tâm thái ảnh hưởng, cũng không phải một cái nào đó cái cầu thủ phát huy có vấn đề gì, chính là bởi vì như vậy, Juventus đối mặt cục diện mới gặp có vẻ càng thêm gian nan. Nay trên thực tế cũng cùng mùa giải trước trận đó trận chung kết có quan hệ, trận chung kết bên trong Juventus thua thực sự là quá thảm, dưới tình huống như vậy, bọn họ không ít cầu thủ tâm thái sát thực chịu đến ảnh hưởng. Có nhìn thấy sang hem tần sau khi sẽ sợ, có thì lại sẽ đặc biệt có tình tự, trên thực tế này hai loại cách làm, đều không sáng suốt, đều sẽ đối với bọn họ phát huy tạo thành rất lớn trở ngại. Chính là bởi vì không phải người nào cầu thủ phát huy có vấn đề, vì lẽ đó cứ việc allergy làm ra các loại điều chỉnh, đều không cách nào ngăn cản sang hem tần đem chính mình ưu thế trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng đúng chắc. Algeri liên tiếp dùng hạ xạ nọ thay đổi costa cùng với dùng bẻ thẳng cụ thay đổi mạn đủ kỳ đến tăng mạnh phòng thủ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản sang em tần ở sân bóng Angti. Đem bọn họ đội chủ nhà không ngừng áp chế, cho tới bọn họ một điểm hoàn thủ sức mạnh đều không có. Chương 765, mạnh mẽ ép trạng thái. Chương 765, mạnh mẽ ép trạng thái hiệp 2 thi đấu đối với Juventus cổ động viên tới nói, quả thực chính là một hồi ác động. Bọn họ đội bóng ở hiệp 2 hầu như có thể nói là không hề năng lực ngăn cản, bị sang em tần thông qua liên tục đối kháng cho gắt gao áp chế lại. Hiện một trên thực tế bọn họ vẫn không có nằm ở tuyệt đối hạ phòng, tỷ lệ khống chế bóng 40 đối với 60, suất bóng 7 lần đôi 11 lần, suất chúng mục tiêu 4 lần đối với 6 lần, có chút hạ phòng, có điều cơ bản trên còn có thể chống đỡ. Nhưng mà đến hiệp hai, bọn họ liền quả thực là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị động chống đối, phản kích một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có. Mà coi như là như vậy bị động chống đối tình huống, bọn họ cũng bị đối thủ không ngừng đạt được cơ hội. Ở thi đấu tiến hành đến 71 phút thời điểm, vắt đi xào rượu làm bóng, Theo vào nhìn liên tục hai lần giả bộ suất bóng trục quá hai tên Juventus cầu thủ phòng ngự, sau đó lên chân đại lực sút bóng, đánh vào sac em tần trận đấu này cái thứ ba ghi bàn, cũng là vượt lại một cái đi bàn. Cái này ghi bàn là hiệp 2 duy nhất một cái đi bàn, điều này cũng làm cho sau trận đấu rất nhiều truyền thông cảm thán, sao ở hiệp hai vận khí kỳ thực còn chưa đủ, không phải vậy bọn họ làm sao còn chưa hết tiến vào một cái bóng? Có điều sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, JFA cũng đối với chuyện này không có ý kiến gì. Cuộc tranh tài này chúng ta vận khí xác thực không phải quá tốt, bị lẽ đó dưới tình huống như vậy, chúng ta còn có thể vượt lại đối thủ, thắng được sân khách thi đấu. Ta không, cái gì không hài lòng? Đùa giỡn, đây chính là Champions League, vòng cờ knock sân khách, chúng ta ở sân khách tiến vào 3 cái bóng, bắt được một cái hiệu số bàn thắng thua, đã là rất mạnh ưu thế được không? Dưới tình huống như vậy, ta vì các cầu thủ biểu hiện cảm thấy tiêu ngạo cùng tự hào. GES lời nói để các ký giả hai mặt nhìn nhau, đúng đấy, Champions League vòng cờ knock thi đấu, hiệp một sân khách 3-2 thắng, thay đổi bất kỳ đội ngũ đều là đáng giá thỏa mãn, tại sao chúng ta còn cảm thấy đến sáng hemton gặp không vừa lòng đây? Cảm giác sai, này nhất định là cảm giác sai. Mặc kệ là cảm giác sai cũng được, vẫn là cái gì khác cũng được. Dưới tình huống như vậy, Southampton thắng được sân khách thi đấu, chứng minh lúc trước truyền thông phán đoán, sao Southampton ưu thế, sát thực không nhỏ, Juventus mặc dù là CGA bá chủ, nhưng là ở CGA sự suy thoái ngày hôm nay, CGA bá chủ đụng với FGMI ở list số 1, vì cũng là cái sát suất cao. ALG nhưng là bất đắc dĩ biểu thị Southampton cho mình lên một khóa, có điều ở hiệp 2 thi đấu bên trong, Juventus vẫn có cơ hội, nhất định sẽ không từ bỏ thăng cấp độ khả thi. Cũng còn tốt đón lấy cuối tuần là cùng FA thi đấu, sau đó lại có một tuần thời gian nghỉ ngơi, nếu không. Cuộc tranh tài này thật là có khả năng quấy giày chúng ta cầu thủ trạng thái, có điều tiểu thập thiên thời gian, điều chỉnh một chút cũng đã đủ chưa? ở trở lại sang em tầng trên đường, je nhưng lại như thế đối với bọn mèo lì cảm thán. Xác thực, cũng còn tốt khoảng thời gian này lại là cup fa, lại là trận chung kết ligu, phân tán thi đấu, chúng ta cũng có thể khỏe mạnh điều chỉnh một chút cầu thủ trạng thái. Bợm mèo lì gật đầu liên tục. Đối với juventus thi đấu, sân khách kỳ thực je là dự định có thể có một hồi thế hòa là có thể, ngược lại hai hiệp thi đấu, không cần thiết để chủ lực quá mệt mỏi, kết quả juventus tới liền tiến vào hai cái. Sâu sắc kích thích đến lực lượng chính, sau đó liền đến như vậy một hồi đại nghịch chuyển. Đối với cuộc tranh tài này tôi nói, bọn họ bạo phát đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà đối với sang hem tần lực lượng chính trạng thái điều chỉnh, nhưng có không nhỏ ảnh hưởng, hiện tại trạng thái kích thích ra đến, đến rồi, đón lấy liên tục dự thi khẳng định đã được đều không kém, nhưng mà đợi được mặt sau chân chính muốn chạy nước rút thời điểm, trạng thái trưởng, vậy cái này mùa giải xung kích Tram Tion League cùng giải đấu kế hoạch, nói không chắc liền toan rồi vì lẽ đó lợi dụng khoảng thời gian này ép ép một chút các cầu thủ trạng thái để bọn họ ở 4 tháng 5 tháng thời điểm mấu chốt nhất mới kích thích ra chính mình toàn bộ trạng thái cái này cũng là các huấn luyện viên muốn làm một chuyện mặc dù sẽ tạm thời ảnh hưởng đến thành tích nhưng là tổng so với thời điểm mấu chốt nhất ảnh hưởng đến thành tích thực sự tốt hơn nhiều cúp FA vòng thứ năm Southampton lại là một cái quẻ tốt sân khách Hugh James mở dò mịch đàn bị ẩn này chìm ở giờ mi ở Leeds lót đáy đội ngũ hiện tại vẫn là lót đáy lạc hậu trụ hạng tuyến đã có 7 phần nhiều vào lúc này sẽ không có cái gì đấu trí tại bên trong cúp FA cùng Southampton Quả nhiên, ở trận này thi đấu bên trong, West Bromwich Albion bị ẩn phái ra phần lớn thay thế bổ sung, tuy rằng Southampton cũng phái ra toàn bộ thay thế bổ sung, nhưng là luận chất lượng, hai bên thay thế bổ sung rõ ràng không cùng đẳng cấp trên. Southampton các cầu thủ vững vàng ở sân khách đánh bại đối thủ, Zhe dựa vào đá phạt trước tiên dứt điểm, sáng cô ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu thông qua đột phá lại tiến vào một bóng, và dệt ở kết thúc trước đặt vững thắng cùng, Southampton sân khách 3-1 đánh bại đối thủ, thẳng tiến FA tứ kết. Được rồi, tiếp tục điều chỉnh trạng thái, các ngươi yên tâm, nhóm dự bị biểu hiện cũng rất xuất sắc D.E.S.U đối với lực lượng chính nói. Lực lượng chính từng cái từng cái phiền muộn nhìn D.E.S.U, đúng đấy, thay thế bổ sung biểu hiện cũng rất xuất sắc, mẹ chứng vậy thì càng lo lắng được không. Chỉ bất quá bọn hắn cũng biết, D.E.S.U lợi ích điểm khẳng định là từ toàn đội xuất phát, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể phiền muộn điều chỉnh tâm tình của chính mình, để cho mình ở sau đó thi đấu bên trong không muốn phát huy đến quá tốt, mà là từng bước tăng lên, đợi được thời khắc mấu chốt mới bắt đầu phát huy ra trạng thái tốt nhất. Dù sao ở D.E.S.U trong lòng giải đấu tam liên quan tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất, vẫn là Trang Tion Lit ngũ liên quan. À dù sao giải đấu tam liên quan là đặt bước chính mình tại bên trong giải đấu địa vị, nhưng mà không có tam liên quan, hai lần hai liên quan cũng đầy đủ không sai. Mà Trang Tion Lit ngũ liên quan cơ hội như thế, khả năng vô số đội bóng hơn trăm năm qua liền như thế một cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Nghĩ một hồi Trang Tion Lit trước liền đương Kim vô địch đều có một quãng thời gian rất dài không có, liền biết đây là nhiều khó khăn một chuyện. Dưới tình huống như vậy, D càng coi trọng Trang Tion Lit, liền có vẻ càng tự nhiên. Tiếp tục nghỉ ngơi một tuần sau khi. Southampton nên đón giải đấu vòng thứ 28 thi đấu, sân khách khiêu chiến Burnley. Nay không phải cái dễ đối phó đối thủ, thế nhưng Man City này một vòng là sân khách khiêu chiến Arsenal, cho nên đối với Southampton tới nói, vẫn tính là một cái cơ hội tốt. Nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, toàn chủ lực ra trận Southampton toàn đội trên dưới, trạng thái tựa hồi cũng không tốt lắm. Hiệp 1 hai bên đánh thành 0-0, hiệp 2 tiếp tục cuốn quýt lấy nhau. Burnley tiền đạo bạn ở phút thứ 60 nhận được đồng đội chuyển bóng sau khi đánh vào một bóng, ở sân nhà 1-0 dẫn trước Southampton. Ừ ừ, đây thực sự là khiến người ta khó mà tin nổi. Southampton ở sân khách là hậu. Có điều nhìn bọn họ biểu hiện liền biết, tình huống như vậy tựa hồ cũng là rất bình thường, Southampton các cầu thủ trong trận đấu biểu hiện cũng không được, bọn họ ở đây diện cùng đối kháng trên đều không có ưu thế gì. Xảy ra chuyện gì? GES gặp thay đổi người sao? Chương 766, từ từ khôi phục trạng thái chương 766, từ từ khôi phục trạng thái GES cũng không có thay đổi người. Bởi vì hắn biết vấn đề ở nơi nào. Các cầu thủ trạng thái chính là hắn mạnh mẽ đè xuống, dưới tình huống như vậy, các cầu thủ biểu hiện đương nhiên không tốt lắm, có điều điều này cũng chỉ là tạm thời. Bọn họ chỉ cần bình thường phát huy xuống, dù cho Berlin là bít 7 ở ngoài dê đầu đàn, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Hiện tại liền xem có thể hay không kiên trì được. Hắn không có thay đổi người, điều này làm cho trên sân các cầu thủ kiên định niềm tin của chính mình, tiếp tục đá xuống đến liền được rồi. Ở trận này thi đấu bên trong, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Có chứa đầy đủ tự tin tâm thái đi đá thời điểm. Sao em tần chủ lực môn tuy rằng trạng thái còn chưa là quá tốt, nhưng là ở đây trên phát huy cũng từ từ bước bằng lên. Bọn họ như vậy đổi mạnh, vốn là trong trận đấu chỉ cần không phải biểu hiện quá kéo hông. Như vậy đỉnh cấp cầu thủ đột nhiên thông suốt, liền đầy đủ thể hiện ra giá trị. Lần này cũng không ngoại lệ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 82 thời điểm, Reebuiner hậu trưởng truyền dài, đồ đủ tiếp bóng sau ở vùng cấm phía bên phải bắt đầu đột phá, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi hắn đem bóng chuyển ra ngoài, theo vào Reebuoli, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. San bằng điểm số sau khi, Gers lập tức thay đổi một người, tiểu tướng sản Cổ lên sân thay đổi và sẵn cổ lên sân sau khi lập tức thể hiện ra hắn tốc độ cùng nhanh nhẹn, ở đường biên bắt đầu làm việc, mà thể năng giảm xuống đối phương hậu vệ rất khó ngăn cản hắn đột phá ở thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn thời điểm chính là sẵn cô một lần sắc bén đột phá sau đó đem bóng chuyển đến trung lộ đổ đủ bay người sạn bắn dứt điểm hoàn thành tuyệt sát. 21. sao em tần gian nan đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi vốn là đây là một cái đáng giá cao hứng sự tình nhưng mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong man city nhưng là ở sân khách ba không gọn gàng nhanh chóng đánh bại arsenal so sánh lên sao em tần thắng được gian nan như vậy man city tựa hồ càng thêm thể hiện ra vương giả chi phong so sánh với nhau man city bắt được quán quân tựa hồ càng khiến người ta chịu phục G.E.S.U. đối với này cũng không để ý, dù sao bọn họ đã nắm quá nhiều như vậy quá quân, dưới tình huống như vậy, đừng nói vẫn là chỉ lạc hậu một phần, coi như nhiều lạc hậu mấy phần, bọn họ cũng sẽ không có cái gì lưu ý sau đó một tuần, lại đều sẽ là một cái nghỉ ngơi thời điểm, mà ở cuối tuần, sao thêm tần là ở sân nhà đá với Stoke City, Man City nhưng là ở sân nhà đá với Chelsea, liên tục đá với Arsenal cùng Chelsea, cặp đôi này Man City tới nói, cũng là một cái thử thách. Man City đứng đúng như vậy thử thách. Ở một tuần lễ sau thứ 29 vòng giải đấu bên trong, dựa vào hai cái Silva một lần tinh diệu phối hợp, David Silva kiến tạo, Betnad đổ Silva bên trong vùng cấm dứt điểm. Man City ở sân nhà một không nỗ lực đánh gục Chelsea, lại lần nữa đạt được thắng lợi. Sao em tần đúng là cũng không có để Man City bỏ qua khoảng cách, bọn họ tại đây một vòng thi đấu bên trong khôi phục trạng thái. Toàn trường thi đấu hầu như đều là đè lên vì là trụ hạng mà chiến sờ City đánh, đồ đủ. vắt đi cùng bạn vợ trong trận đấu các tiến vào một bóng, ba không toàn thắng đối thủ, tiếp tục tại sau lưng Man City chăm chú truy đuổi. Hai bên như vậy chăm chú truy đuổi để những người khác đội ngũ chỉ có thể nhìn mà than thở, Southampton đến hiện tại còn không có bóng, Man City nhưng là đang đối mặt đội mạnh thời điểm đạt được đầy đủ yếu tố thành tích, dưới tình huống như vậy, Southampton cùng Man City mặc kệ là cái gì đội ngũ thắng lợi, vậy này hàm kim lượng cũng là không hề có một chút vấn đề. Sau đó cái này tuần này là trang The Only hiệp hai thi đấu, Southampton đá với dù Tú, Man City nhưng là đá với bạn Dẻo, hai bên áp lực không lớn lắm, Southampton sân khách 3-2 đánh bại Juventus Tú đã là không nhỏ ưu thế, Man City nhưng là ở hiệp một bên trong sân khách liền muốn không quét ngang Bạc Dẻo. Hiệp hai ở sân nhà đại khái chính là phái ra phần lớn thay thế bổ sung qua loa. Jes uống ngược lại sẽ không như thế tâm đại phái ra phần lớn thay thế bổ sung. Dù sao ở sân khách cũng là thắng một cái bóng. Đối mặt Juventus nhất định phản công, hay là muốn cẩn trọng một chút. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là thoáng thay phiên một hồi, để cản Cello, mà giờ cùng bắt đi thay phiên nghỉ, để bạn vợ nhậm chức hậu vệ cánh phải. Sẵn cô nhậm chức do tiền đạo. Bayford cũng xuất hiện ở trước sân, cùng đồ đủ tạo thành ba tiền đạo. Không có cái gì đường lui Juven ở sân khách phái ra toàn bộ chủ lực, khỏi bệnh trở lại đi ba la cùng Cota, hitaway tạo thành ba tiền đạo. Algeri ở giữa sân phái ra mạ tuy tỉ cũng dạng niệm cùng với Khe đi ra tạo thành ba giữa sân loại này đối lập đơn giản đội hình trái lại ở sân khách có không sai biểu hiện ở giữa sân điên cuồng chạy chặn lại có cơ hội liền đem bóng chuyển cho ba cái tiền đạo để cho bọn họ tới khởi sướng tấn công như vậy đấu pháp rất ngắn gọn thế nhưng ở cầu thủ trạng thái xuất sắc tình huống hiệu quả tương đương không sai chỉ có điều Jesu cuộc tranh tài này cũng là phái ra một cái tiếp cận ba tiền đạo đội hình đánh cho cũng đối lập ngắn gọn một ít cùng Juven tú giữa sân so ra bờ cùng tớ lùi ba giữa sân đang chạy trên cũng không kém. Tổ chức tấn công trên, trái lại muốn có vẻ càng thêm xuất sắc một ít. Mà ở trên hàng tiền đạo, sao thêm tần hàng tiền đạo chất lượng cũng không kém đối phương. Sẵn có thế đột phá và chuyển, tuy rằng sẳn dở dở cũng là một cái xuất sắc hậu vệ cánh, phòng thủ cũng không kém, nhưng là cùng linh hoạt sản bộ so ra, liền có vẻ có chút bất bại, bây giờ nhưng là đối lập toàn diện một điểm, người cũng không thể nói được hắn am hiểu cái gì, nhưng là hắn ở đây trên đều là có thể tiếp ứng, có thể ghi bàn. Hơn nữa một cái hiện tại khiến người ta cảm giác không gì không làm được đủ đủ, như vậy hàng tiền đạo để duven tú hàng phòng thủ tương đương đau đầu. Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào kịch liệt đối kháng bên trong. Sao các cầu thủ cũng không để ý như vậy đối kháng, mà đang chạy bên trong ra bóng phương diện này. Sao rõ ràng muốn xử với Thừa Phong. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau không lâu, bọn họ liền chiếm cứ giữa sân, sau đó bắt đầu không ngừng xung kích cùng tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Ở fan bóng đa tiếng reo hò bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối. chiếm cứ ưu thế sau khi, cấp tốc chuyển hóa thành thế thắng, từ trước đến giờ đều là Sao am hiểu sự tình. Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, bọn họ liền sáng tạo một lần cơ hội tốt, đổ đủ lùi lại cầm bóng. Sau đó đẹp đẽ chuyển cho trước cắm vào bẽ cỡ, tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm lên chân sút bóng, bị Vi Phong bay người đệm bóng nhào đi ra ngoài. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, Weaver bỏ qua sau khi cũng có vẻ rất là tiếc với, có điều đồ đủ nhưng vô vô bỏ vai của hắn, biểu thị không có vấn đề gì, bỏ qua một lần cơ hội tốt mà, không tính cái gì. Đồ đủ tự tin, hiển nhiên cũng không phải được không. Sau 10 phút, sau thêm tần hai tên đầu bảng liền liên thủ hoàn thành rồi một lần tuyệt hảo tấn công. Zhe Junior ở giữa sân sắc bén truyền thẳng xé ra dù Tú hàng phòng thủ, đột nhập vùng cấm đỗ đủ cầm bóng. Đối mặt tấn công bi phong, hắn xảo diệu chuyến quá khứ, sau đó ở góc độ không lớn địa phương lên chân bắn phá, đem bóng quét vào khung thành trống. Một hông, sao hem tần ở sân nhà đạt được dẫn trước, hơn nữa còn là áp chế lại đối phương sau khi dẫn trước.